Vệ Vô Kỵ nhìn phía Yến Cửu Vân, chậm rãi nói: "Định Hải Đan? Định Hải Đan là cái gì?" "Vệ Vô Kỵ, ngươi ở nói chuyện giật gân." Yến Cựu Vân trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, lập tức lại hiện ra dữ tợn, "Bổn tọa còn không có thua, không biết ngươi lấy cái gì biện pháp? Bài trừ này tòa âm sát cấm kỵ chi trận. Chỉ cần ta sử dụng đại trận, toàn diện áp đi lên, nơi này mọi người đều phải chết." Theo Yến Cửu Vân nói âm, âm sát hàng rào trùng, lao ra mấy chục đạo âm sát huyền hà, đầy trời bay múa. phản phất lăng không biết cuồng thảo giống nhau đang một đạo tiếng chuông từ đài cao vang lên âm văn hóa thành một đạo mắt thường có thể thấy được gọn sóng hướng đập xuống âm sát huyền hà quét ngang mà đi long thiên ăn mặc một thân kín mít quần áo che mặt đứng ở trên đài cao uy phong lấm lấm. ở trước mặt hắn trung giá thượng dắt tám chỉ đồng trung cái này đài cao hoàng kim vương tọa thực thích hợp bổn tọa thân phận nhận lấy long thiên gõ vang đồng trung nhìn nhìn bên cạnh hoàng kim vương tọa lộ ra vừa lòng bộ dáng Phốc phốc phốc. Âm sát khí lưu thế công, bị tiếng trung âm văn ngăn cản, nháy mắt tán làm hỗn loạn hắc khí, về phía sau co rút lại, lui nhập âm sát hàng rào bên trong. Tiến Cựu vân cũng bị lui ra phía sau âm sát khí bao lấy, về phía sau rời đi, lui nhập âm sát hàng rào bên trong. Âm sát cấm kỵ đại trận bắt đầu ép sát lại đây, hướng về phía trước không trung bị hoàn toàn phong bế. Màu đen âm sát khí như khung lư giống nhau, đảo khấu ở mọi người trên đầu, thiên địa chi gian một mảnh hắc ám Giống như một phương biên giới đi đến cuối, tận thế sụp đổ trôn vùi là lúc khác. Tông môn người tất cả đều lộ ra kinh tủng, không được về phía trung gian lui về phía sau. Ngay cả đứng ở hiến cửu vân một bên người, cũng lộ ra kinh tủng sợ hãi, đi theo hướng trung gian vị trí lui tới. Mà lưu tại trung gian thiên tinh minh đồ chúng, bởi vì thực lực quá kém, toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, chết sống không biết. Tới rồi tình trạng này, mỗi người trong lòng đều rõ ràng, hiến cửu vân bại bởi vệ vô kỵ lúc sau. trở nên điên cuồng lên muốn mà sát hiện trường mọi người chỉ có đứng ở vệ vô kỵ một bên mới có còn sống hy vọng Yến đạo hữu, ngươi khăng khăng muốn làm như vậy vệ vô kỵ thân hình thối lui đến trên đài cao cao giọng hỏi không có trả lời đen nhánh âm sát khung lư như suy sụp sụp giống nhau xuống phía dưới áp bách mà đến hô hô hô một đạo âm sát khí lưu giống như cựu thiên thác nước lưu giống nhau xuống phía dưới là tới ha ha a thác nước lưu bên trong truyền ra một trận nữ tử tiếng cười một đạo mị hoặc chi ý truyền khắp toàn bộ hư không khoảnh khắc chi gian không ít tu giả trên mặt đều lộ ra cổ quái ý cười bị thanh âm mị hoặc sở tà hữu mai sơn yêu cơ hảo cảnh mị hoặc tịch này nói âm sắt cấm kỵ đại trận uy lực tăng thêm mấy lần lao long ngươi chống đỡ được sao vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm hỏi tên này lao yêu bà liền giao cho bổn tòa hảo bắt cực rượu âm trung chấn động càng khôn chấn áp một phương long thiên ý niệm truyền âm đối vệ vô kỵ nói âm sát huyền hà bên trong có vô số âm hồn gương mặt hiện ra tới phảng phất một đạo đầu người tụ tập con sông kẹp theo cấm kỵ đại trận uy lực hướng đài cao sông thẳng mà đến đang long thiên gõ vang đồng trung một đạo thực chất âm văn đón âm sát huyền hà công sát mà đi phanh âm sát huyền hà bị âm văn đảo qua ở chấn động bên trong tức khắc tan giã đầy trời âm hồn tứ tán chạy trốn phát ra một mảnh thê lương quỷ khóc tiếng động tránh ở âm sát khí tức trung mai sơn yêu cơ bị bại lộ ra tới đứng thẳng ở trên hư không trùng ánh mắt lộ ra kinh sợ đang lại là một tiếng tiếng chuông vang lên một đạo mắt thường có thể thấy được âm văn đẩy ngang công sát mà đi mai sơn yêu cơ muốn tránh cũng không được theo bản năng mà giơ tay chuẩn bị ngăn trở âm văn công sát âm văn dừng ở nàng vươn tới bàn tay thượng khoảnh khắc chi gian chỉ thấy bàn tay thượng huyết nhục đông dưng bóc ra xuống dưới lộ ra giày đặc bạch cốt mai sơn yêu cơ trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình âm văn tiếp tục về phía trước đẩy mạnh phảng phất vô hình đao xẻo quá giống nhau toàn bộ cánh tay huyết nục từ bàn tay vị trí hướng về phía trước hỏng mất sở hữu huyết nục bị rào thành cạn chỉnh chi cánh tay bạch cốt bại lộ ra tới còn chưa chờ mai sơn yêu cơ kêu thảm thiết ra tiếng âm văn đảo qua nàng toàn thân phốc chỉnh cụ thân hình huyết nục cùng nhau hỏng mất ly tán trong hư không chỉ còn lại có một khối bạch cốt vẫn duy trì ra tay ngăn cản tư thế Phanh. bạch cốt ở âm văn dư ba trùng, chia năm xẻ bảy hóa thành cạn một mị Trôn vùi biến mất ở trên hư không bên trong. Long thiên, làm được không tội, bắt cực diệu âm trung không hổ là thánh tôn pháp khí. Vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm, hướng Long thiên khen. Bùn tọa hiện tại thực lực quá yếu, bằng không bắt âm để mình, lập tức là có thể đem này nói âm sát cấm kỵ, toàn bộ phá hủy. Long thiên ít có mà khiêm tốn, thừa nhận chính mình còn thực nhỏ yếu. Nga âm sát hàng rào trung, truyền ra một tiếng rung trời kêu gào Mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Phảng phất có thật lớn sinh vật hướng trung gian đi tới. Thịch thịch thịch, từng tiếng chấn động không ngừng mà truyền đến, càng ngày càng cường liệt. Hô, một đạo thật lớn thân ảnh, thứ âm sát hàng rào trung vọt ra. Vệ vô kỵ, người ta lại đến chiên quá. Đây là một khối âm sát ngưng tụ mà thành người khổng lồ, thân cao trăm trượng, cả người đen nhánh, phát ra nước nở tiếng động. Vô số thân vẫn oan hồn, diễn hóa sinh ra trước bộ mặt, ở thân thể trung rú tẩu. Tiễn cửu vân ẩn thân ở người khổng lồ ngực gian, khống chế được người khổng lồ. Cất bước đã đi tới. chương 890, vẻ gây nghiền nát, thắng tuyệt đối. Trong trượng chi cao người khổng lồ, cả người đen nhánh như mực, giống như núi cao. Mỗi một bước về phía trước đi tới, mặt đất ấn ra thật lớn dấu chân, phát ra run rẩy chấn động, nặng nghề vang lớn. Tiến cửu vân ẩn thân người khổng lồ ngược gian, khống chế người khổng lồ công sát, phanh. Một chân đạp đi, hai gã trốn tránh không kịp tu giả, bị đạp lên dưới chân, di vì hai than bùn lầy Mọi người một trận kinh hoàng toàn bộ tễ lại đây cùng nhau vây quanh ở đài cao bốn phía mỗi người nhìn đi tới người khổng lồ trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc vệ vô kỵ người đi ra cho ta cùng ta nhất quyết cao thấp âm sát người khổng lồ phát ra nước nở kêu to khi thế trấn áp xuống dưới không ít tu giả sắc mặt tái nhợt vội vàng ngồi dưới đất khoanh chân vận công ngăn cản lao long giúp ta nhìn thân hình vệ vô kỵ một bước đi vào lòng thiên bên người khoanh chân ngồi xuống một đạo hư ảnh từ đầu cốt thiên khiếu tận trời mà đến sừng sững ở trên hư không bên trong hô hô hô vệ vô kỵ hư mạch thân thể về phía trước đi nhanh lang không hư bước mà đi hắn môi đi một bước thân hình liền lớn lên gấp đôi mấy chục bước lúc sau thân hình cũng là trăm trượng người khổng lồ từ xa nhìn lại hư ảnh thân thể bên trong tám đạo hư mạch chạy xuôi nhẹ nhẹ ánh huỳnh quang hư mạch thượng 36 cái minh điểm tản mát ra trong suốt quang mang ở vô biên trong bóng đêm giống như sao trời giống nhau đây là thần hải cảnh thực lực Tu luyện hư ảnh hình người, có thể lớn lên, cũng từ thần thức ý niệm tiến vào trong đó, khống chế công phạt chinh chiến. Mà hư mạch kỳ lại không cách nào làm được, tu luyện hư ảnh chỉ có một thước rất cao. Thế nhưng có 36 cái minh điểm. Không thể tưởng tượng. Khó trách như vậy cường thực lực, Lao Phu tu luyện 150 năm hơn, mới chỉ có ba cái minh điểm mà thôi. Đây là thần hải cảnh thực lực, tu luyện hư mạch thân thể, thế nhưng có thể đỉnh thiên lập địa, giống như thần nhân giống nhau. Lao Phu gần đất xa trời. Thỏ nguyên sắp hao hết cũng bất quá kẻ hèn tám minh điểm hiện trường ngôi cái tông môn tu giả đều nhìn vệ vô kỵ hư ảnh hình người lộ ra si ngốc biểu tình hô hô hô. hư không dòng khí hôn loạn gào thét lưỡng đạo người khổng lồ thân ảnh về phía trước tới gần ra tay công sát ẩm vang một tiếng xét đánh hoa phá trường không vệ vô kỵ hư ảnh lôi điện lập lòe vô số hồ quang như bạc xà mà du tẩu chiếu sáng lên hát cám không trung nga ô đen nhánh như mực âm sát người khổng lồ phát ra dùng trời kêu gào một vòng màu đen khí lãng theo kêu gào hướng tứ phương nộm nhạo, thổi quét mà đi dấu ở âm sát người khổng lồ thân hình bên trong vô số âm hồn cũng cùng nhau phát ra bi thương rên rỉ khoảnh khắc chi gian âm sát người khổng lồ thân hình mặt ngoài hiện ra vô số gương mặt ở thê lương trong thống khổ phát ra suất huyết tanh điên cuồng vệ vô kỵ hư ảnh một bước về phía trước bỗng nhiên huy cánh tay thật lớn trên nắm tay hồ quang quanh quẩn hóa thành một đạo quang mang hướng âm sát người khổng lồ công tới âm sát người khổng lồ một tiếng rít gào, cũng huy quyền đón nhận. Phanh, thiên địa chi gian một tiếng vang lớn, lôi điện cường quang cắt qua hát ám, chiếu sáng khắp không trung. ô ô ô! âm sát người khổng lồ ở lôi điện công sát hạ giải thể, hóa thành một đạo khói đen về phía sau lùi lại mà đi. Vệ vô kỵ hư ảnh một bước về phía trước, thật lớn bàn tay bông nhiên dỗi nhập khói đen bên trong, chảo một cái đã bắt được yến cửu vân. Đem này kéo ra tới, âm sát khí tức có thể ngăn cản thần thức ý niệm nhìn trộm. Tiến Cửu Vân tự cho là tránh ở âm sát người khổng lồ thân hình bên trong, không thể bị người phát hiện. Không nghĩ tới Vệ Vô Kỵ vô tướng trí mắt, đã sớm hiểu rõ hết thảy, một phen bắt đối phương. "Vung ra bổ tọa, ta muốn cùng ngươi một trận tử chiến." Tiến Cửu Vân lâm vào điên cuồng, cực lực mà dãy giụa. Vệ Vô Kỵ hư ảnh thuận tay ném hạ, "Phanh!" Đem Yến Cửu Vân xuyên vào mặt đất, quăng ngã chết khiếp, ngất qua đi. "Ô ô ô." Bốn phía âm sát hàng rào, đông dương phát lực, về phía trước để ép lại đây. Thiên tinh minh còn có hơn 20 danh hư mạch kỳ tu giả, tránh ở âm sát bên trong, muốn phản kích lại đây, cướp đoạt hôn mê Yến Cửu Vân. Vệ vô kỵ hư ảnh, bắt lấy Yến Cửu Vân, về phía sau bay ngược, rủ rô đối phương đổi tới. Hô hô hô, âm sát khung lưu thiên cái, áp bách xuống dưới. Vô số âm hồn gương mặt, hiện lên ở âm sát hàng rào mặt ngoài, hướng đứng ở trung gian tông môn mọi người, phát ra lệ quỷ thê minh. Những người này bởi vì trung thành, mà bị nổ tan xác chết đi âm hồn hóa thành công phạt vũ khí sắp bén người sống khí huyết ở chúng nó trong mắt là tốt nhất cũng là duy nhất nhưng cắn nuốt chi vật veo veo vèo vệ vô kỵ hư ảnh không ngừng lui về phía sau thân hình không ngừng thu nhỏ lại một tay đem biến cửu vân ném xuống đất từ đầu cốt thiên khiếu trở lại ở trong thân thể thứ phương âm sát khung lư cũng áp đỉnh mà đến Dâm dạp âm hồn gương mặt ở khung lư mặt ngoài du tẩu giống như địa ngục buông xuống trần thế sở hữu tông môn tu giả đều vây quanh ở đài cao bốn phía trong mắt toát ra tuyệt vọng làm ra cuối cùng liều chết chuẩn bị khoanh chân ngồi dưới đất vệ vô kỵ mở to mắt đứng lên hắn nhìn nhìn áp bách mà xuống âm sát không lư hướng long thiên gật gật đầu tay phải lấy ra viên trâu nắm ở trên tay khoảnh khắc chi gian vệ vô kỵ cả người khí thế đột nhiên biến đổi phảng phất trong truyền thuyết thần chỉ giống nhau cao cao tại thượng liếc coi thiên hạ chúng sinh bốn phía sở hữu hết thể sinh mệnh linh vật đối phương hư mạch kỳ tu giả tông môn tu giả thậm chí với âm sát khí trung âm hồn đều run bần bật phảng phất thấy thiên địch giống nhau Tiến cửu vân khoảng cách vệ vô kỵ gần nhất bị khí thế chấn động thức tỉnh lại đây một loại sinh ra đã có sẵn sợ hãi từ tâm mà phát hắn muốn chết đi lại cố tình không chết được sợ hãi nơi phát ra với ý thức hải chỗ sâu trong cắm rễ với huyết mạch chuyển thừa bên trong xuyên qua thời không số mệnh qua đi vô pháp thoát khỏi hiện tại cũng vô pháp kết thúc tương lai cũng không có hy vọng cho đến vĩnh hằng tiêu tan ảo ảnh này nói sợ hãi cũng vẫn như cũ tồn tại vệ vô kỵ vươn tay trái kết ra một cái dấu tay hướng hư không chỉ đi, đi định một tiếng quát mắng thính tay in và phát hành động bốn phía bước tới hư không đông Dương đình trệ sở hữu quỷ khiếu cũng đột nhiên im bạt thiên địa chi gian một mảnh trạng thái tĩnh phiêu đã lâm sát khói đen cũng vẫn duy trì lưu động bộ dáng bị gông cùm xiềng xích đình chỉ đang long thiên huyễn hóa ra tám đạo cánh tay cùng nhau gõ vang tám chỉ đồng trung Bắt cực diệu âm tề minh mà động tám đạo âm văn tiếng gầm đàn chéo diễn hóa thành thật lớn uy thế, hướng tứ phương chấn động mà đi. Phanh. Bốn phía âm sát không lư, phảng phất rách nát liu ly li giống nhau, vỡ ra đạo đạo kẽ hở. Vệ vô kỵ thân hình tia chớp về phía trước cực nhanh, nhảy vào âm sát cấm kỵ đại trận bên trong, chém giết đối phương tu giả. Tấn trước thần hải cảnh lúc sau, vệ vô kỵ chân khí dư thừa, không hề bởi vì sử dụng tĩnh tay ấn, mà hao hết chân khí, lâm vào hôn mê bên trong. Ho ho ho. Thừa dịp đối phương bị gông cùm xiềng xích máy mắt. cấm kỵ đại trận vô pháp vận chuyển vệ vô kỵ liền thi thủ đoạn độc ác nháy mắt chém giết mười dư danh hư mạch kỳ tu giả đang long thiên lần thứ hai gõ vang tám chỉ đồng trung bốn phía âm sát khung lư vỡ ra kẽ hở tăng đại biến thành khe hở từng đạo ánh mặt trời bắn thẳng đến xuống dưới sắt sắt sắt khe hở nhanh chóng kéo dài che kín không trung khung lư vô số dương quang xuyên thấu mà qua chiếu rọi trên mặt đất âm sát cấm kỵ đại trận hỏng mất tan giã vô số âm hồn dưới ánh mặt trời buôn tẩu teo rên ngay lập tức chi gian liền bị bỏng rát bốc cháy lên một đoàn nhàn nhạt thú hỏa tiêu với vô hình đối phương còn dư lại mười hơn người thấy tình thế không đối đều bỏ chạy mà đi vệ vô kỵ cũng không có đuổi theo vội vàng phản thân trở về tông môn còn có cảng chuyện quan trọng chờ hắn hóa giải lúc này đài cao bốn phía tông môn người lại bắt đầu dương cung bạc kiếm lẫn nhau rằng co lên đứng ở hiến cửu vân một phương người lấy vu sư điện vì dẫn đầu chuẩn bị hướng ra phía ngoài pha vây bỏ trốn mất dạng bên kia người lấy quy nguyên tông lâm trưởng lao đám người cầm đầu tắc lấp kín đối phương chờ đợi vệ vô kỵ xuất hiện làm ta chờ đi ta trở về sau co đầu rút cổ phương bắc vu sư điện tuyệt không nam hạ một bước một người thái thượng tổ sư cầu xin nói muốn tới thì tới muốn đi thì đi thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự lưu lại đi Biển cả câu tẩu lớn tiếng nói cùng nhau xung phong liều chết rời khỏi một cái tính một cái một khắc danh thái thượng tổ sư, cao giọng hô, "Đáng chết! Ai dám đào tẩu, bổn tọa liền giết hai. Nhìn một cái là các ngươi tốc độ mau, vẫn là bổn tọa âm văn công sát mau. Long Thiên phát ra một tiếng tức giận, lớn tiếng nói, "Hô!" Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Vệ Vô Kỵ đứng ở trên đài cao. Chương 891, thực lực vi tôn, ai dám không tử? Tông môn người Dương cung bạc kiếm, một phương muốn chạy trốn, một bên khác động thân ngăn cản. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức vệ vô kỵ từ trên trời giáng xuống đứng ở trên đài cao hôm nay việc cần thiết làm kết thúc ai cũng đừng nghĩ bước ra rời đi vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét bốn phía không có chút nào huy áp khí thế cùng bình thường người không có hai dạng nhưng hiện trường ngôi cái tu giả đều tự giác túi đầu không dám cùng chi ánh mắt tương đối vệ vô kỵ về phía trước một bước bước ra thân hình đi vào vu sư điện hai gã thái thượng tổ sư trước mặt vu sư điện mọi người các người đứng ở thiên tinh minh một bên tội không dùng xá Nếu đi tới Thiên Châu Quốc, cũng đừng hồi phương bắt đi, vẫn luôn đái ở chỗ này đi." Tại hạ cả gan xin hỏi đạo hữu, không biết tưởng lưu tại hạ đẳng người dài hơn thời gian. Thực lực không bằng người, cũng chỉ có túi đầu, nhưng sự tình quan Vu sư điện mấy vạn năm chi cơ nghiệp, một người thái thượng tổ sư vẫn là cả gan tiến lên, hướng Vệ Vô Kỵ hỏi, "Khi nào thọ nguyên hao hết, khi nào liền có thể đi trở về?" Vệ Vô Kỵ đáp, "Vu sư điện mọi người sắc mặt một mảnh thảm đạm, đối phương ý tứ chính là giam giữ cầm tù. cả đời cũng đừng nghĩ trở lại cố thổ cùng với chịu ngươi khi dễ không bằng liều chết ta bác tộc tiên sư điện người khi nào sợ hãi quá tử vong một người vu sư điện tu giả nghe thấy vệ vô kỵ trả lời nhịn không được bạo táo lên bày ra đồng quy vu tận tư thế bên cạnh mặt khác hai gã tu giả cũng động thân tiến lên cùng chi đứng ở cùng nhau nghiệp trướng lớn mật khi nào đến phiên các ngươi nói chuyện một người thái thượng tổ sư xoay người quay đầu lại trầm giọng quát mắng ba người biện hộ hữu thỉnh bất giận lão phu đổi tội, một khắc danh thái thượng tổ sư vội vàng hướng vệ vô kỵ chắp tay. Ngày đó ta đi qua vu sư điện, gặp qua các ngươi đại tổ sư lẫn nhau khách khí, lấy lễ tương đái. Như vậy hảo, vì này đoạn thiện duyên, các ngươi không phục cứ việc ra tay, mặc kệ đi lên bao nhiêu người, vệ mũ một người tiếp được. Vệ vô kỵ nhìn phía đối phương, cả người không có chút nào khí thế bị áp, nói ra trong giọng nói mang theo uy nghiêm, không được xé vào. Hai gã thái thượng tổ sư sắc mặt khó coi, bằng thực lực của bọn họ. liền tính cùng nhau đi lên trong khoảnh khắc liền sẽ bị vệ vô kỵ rết sạch sẽ một người thái thượng tổ sư tiến lên cùng vệ vô kỵ cáo giải vu sư điện yêu cầu thực lực cường giả dẫn đầu nếu không toàn bộ vu sư điện liền sẽ dung chuyển bất an bắc tộc cũng sẽ đi theo đại loạn hy vọng vệ vô kỵ có thể xét xử lý thả lại một ít vu sư điện người cái khác người nguyện ý lưu tại thiên châu quốc vĩnh viễn cầm tù, lấy chuộc này tội các ngươi hai người cần thiết lưu lại cái khác người có thể trở về ba gã vệ vô kỵ nghĩ, nghĩ gật đầu nói chỉ có ba người trở về nếu muốn đàn áp không lực sở thua cần nhiều chút nhân thủ thái thượng tổ sư hướng vệ vô kỵ chắp tay bắt đầu cò kẻ mà cả ba người đủ rồi nếu đàn áp không được có người không phục ta tự mình đi giúp các ngươi đàn áp hảo vệ vô kỵ nói hai vị thái thượng tổ sư chỉ có thể tiếp thu điều kiện nhìn nhau không nói gì mà thở dài một tiếng không thể nề hà mà đáp ứng số dưới vu sư điện là hoàn toàn đứng ở hiến cửu vân thiên tinh minh một phương giải quyết vu sư điện cái khác sự liền giải quyết dễ dàng Liêu tông chủ ngày đó thiên ngai tông từ biệt không nghĩ tới chúng ta sẽ như thế gặp nhau vệ vô kỵ đi đến thiên ngai tông mọi người trước mặt nhìn liêu hùng hải nói thình biện hộ hữu buông tha tại hạ người nhà hùng hải biết tội nguyện ý bị phạt liêu hùng hải thở dài nói đa tạ biện hộ hữu trưởng nghĩa tương trợ thình đem cái này tông môn phản nghịch giao cho thiên ngai tông làm ta lấy tông môn pháp luật trị tội thiên ngai tông thái thượng trưởng lão không người hướng vệ vô kỵ thi lễ nói không được ta đã quyết định thiết trí một chỗ đại lao sở hưu đứng ở thiên tinh minh một phương người toàn bộ giam cầm cùng nhau vệ vô kỵ nói thiên ngai tông thái thượng trưởng láo gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng vệ vô kỵ biện pháp sở hưu ám thông thiên tinh minh người đều bị bắt lấy chế chủ kinh mạch đặt ở một bên một người làm việc một người đường vệ vô kỵ hy vọng ngươi có thể buông tha tại hạ người nhà đúng vậy vệ vô kỵ ngươi hiện tại đại hoạch toàn thắng buông tha ta trở ra tộc đi một người có tội tội không ở tộc chúng nếu tội đương phạt tội không ở đốt cung cho ta chờ tộc nhân một cái đường sống đi việc này đều là lão phu một người việc làm tộc nhân đều không biết quỳ cầu đặc xá bị bắt lấy người lũ lụt một mảnh biết chính mình không thể thoát tội đều quy xuống cầu xin vì tộc nhân cầu tỉnh các ngươi gia tộc xử trí ý từng người tông môn chi tông quy xử lý nếu là không có tham dự thiên tinh minh liền có thể đặc xá không phạt vệ vô kỵ nhìn mọi người đương trường tuyên bố nói nghe thấy vệ vô kỵ lên tiếng mọi người đều nhẹ nhàng thở ra cùng nhau hướng vệ vô kỵ bái tạ. tộc nhân tuy rằng không thể ở tông môn dừng chân nhưng tánh mạng xem như bảo vệ không có diệt tộc họa vệ vô kỵ xoay người đi đến quy nguyên tông mọi người trước mặt hướng thiên độc cô phong hai người cùng bốn gã tu giả đều bông xuống binh khí tự nguyện thúc thủ chịu trói tiến cửu vân nguyên bản chính là quy nguyên tông tông chủ sau bị ngọc phách mạo danh xoán vị ta chờ phát hiện trần tướng sau đó ra tay với tông quy hợp tình hợp lý ta chờ vô tội hướng thiên cao giọng nói có tội người là quá thượng lâm trưởng lão còn có đương nhiệm tông chủ khâu vân hạc mở ra từng điều tông quy nhìn kỹ ta chờ vô tội độc cô phong cũng đi theo nói xem ra các ngươi sáu người là trong lòng không phục vệ vô kỵ nhàn nhạt hỏi ta chờ hành sự quang minh chính đại lòng dạ lỗi lạc vô tội chi thân vì sao phải phục hướng thiên nói đứng ở bên cạnh lâm trưởng lão lắc đầu thở dài khâu vân hạc túi đầu không nói long kiếm thu trước kia chấp trưởng chấp pháp đường Nếu mày suy tư, cũng là vô ngữ Hướng thiên, độc cô phong hai người việc làm Cũng có một ít đạo lý Thật không biết làm thế nào mới tốt Hướng tông chủ, ngươi việc làm việc Thật là lòng dạ lỗi lạc Ta nhìn không thấy đến đi Vệ vô kỵ tiến lên một bước, nhìn hai người Chính ngươi hỏi một câu chính mình Nếu Yến Cửu Vân không có kinh người thực lực Không có ương thuận trợ giúp tấn chức hứa hẹn Ngươi sẽ thiệt tình mà Vì tông môn chân tướng, đứng ở hắn một bên Hướng đồng tông môn nhân rút kiếm tương hướng còn có độc cô tông chủ ngươi cũng hảo hảo suy nghĩ một chút trong đó không có tư tâm chớ nên nói này đó chu tâm chi ngôn ta chờ nguyện ý nhận tội thừa nhận đã chịu hiến cửu vân mê hoặc tham niệm tấn chức chỗ tốt mới làm ra bực này tội lớn việc đứng ở mặt sau bốn gã tông môn tu giả dẫn đầu nhận tội tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu tông quy xử phạt trước mắt hiến cửu vân đã thất thế kiên trì vô dụng tuy rằng ngoài miệng có thể rảo biện giải vây nhưng chúng quy vẫn là sẽ bị xử trí cùng với đối kháng không bằng nhận tội Như vậy đối gia tộc cũng có chỗ lợi, nói nữa chính mình việc làm cũng coi như có chút lý do, không đến mức sẽ bị xử tử. Nhưng nếu ngạnh căng đi xuống, liền rất khó nói. Ta thừa nhận bị mê hoặc, nguyện ý tiếp thu tông quy xử trí. Độc Cô phong thở dài một tiếng, cũng thừa nhận tội trạng. Thực hảo, hiện tại chỉ còn lại có hướng tông chủ ngươi một người, đi con đường nào, thỉnh ngươi suy xét rõ ràng. Vệ vô kỵ nhìn hướng Thiên, cười nói, "Lão phu thừa nhận có tư tâm, nguyện ý nhận tội." ý tông quy xử trí. Hướng Thiên tâm trung minh bạch đại thế đã mất, nếu tiếp tục ngoài miệng cường ngạnh, chỉ có thể là chính mình có hại, không bằng nhận tội chịu thua. Tóm lại một câu, được làm vua thua làm giặc, từ xưa như thế, chính mình đi nhầm một bước, liền phải tiếp thu thất bại trừng phạt. Chương 892, trọng chấn gia tộc. Thấy sáu người đều nguyện ý nhận tội, Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, như vậy kết quả rất tốt. Thua liền phải nhận thua, bằng không cái gì gọi là thực lực vi tôn. Hướng Thiên đám người việc làm Là có nhất định đạo lý. Nhưng mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng, bọn họ chân chính nguyên nhân, vẫn là yến cửu vân cấp ra chỗ tốt, mà phi cái gì tông môn đại nghĩa, sự kiện tri Trần tướng. Nếu sáu người chính là hiếu thắng biện, vệ vô kỵ không ngại dùng một ít thủ đoạn, bất quá làm như vậy, liền không đẹp. Lúc này, Thái Thượng trưởng Lão Lâm trưởng Lão đã đi tới, thở dài nói, tích khi lúc trước, ta cũng nhất thời tham nghiệm, xúc phạm tông quy, lý nên đã chịu tông môn pháp luật trị tội. Ta khâu vân hạc cũng nguyện ý tiếp thu tông môn pháp luật trị tội. Khâu vân hạc cũng đi rồi đi lên, nhìn hướng thiên thở dài nói, lao hướng, một trăm nhiều năm, chúng ta vẫn luôn lẫn nhau phá đám. Hiện tại cũng cùng nhau tiếp thu tông quy trị tội, có thể nói đồng bệnh tương liên, ha ha. Hướng thiên nhìn nhìn khâu vân hạc, khỏe miệng giật giật, lộ ra một tia ý cười, nội tâm lại là khôn kể chua sót. Trước mắt thiên tinh vực tông môn biến đổi lớn, muốn làm việc vật vánh nhiều như lông Châu, việc này có không về sau lại nói. Long kiếm thu vội vàng nói: Hiện tại Quy nguyên tông tiền cảnh một mảnh rất tốt, đang muốn sấn thắng truy kích, mở rộng chính mình thế lực. Long kiếm thu cảm giác chính mình sức của một người, thật là khó có thể thống soái toàn cục, vô luận về sau như thế nào, dù sao Khâu Vân Hạc ở thời điểm này không thể bị vấn tội. Vì Quy nguyên tông tiền đồ, lao hướng, chờ tông môn ổn định lúc sau, ta lại đến bồi ngươi. Khâu Vân Hạc đối hướng Thiên Ha Hạ cười. Lúc này, vô ưu đảo thái thượng trưởng lão biển cả câu tẩu, còn có Thiên Tuyết cốc thái thượng trưởng lão. Thiên Ngai Tông Thái Thượng trưởng lão, ba người cùng nhau đã đi tới, hướng Vệ Vô Kỵ chắp tay, cảm tạ viện thủ chi đức. "Biện hộ Hưu thực lực, ta chờ khâm phục, sau này lấy Biện hộ Hưu duy như thiên lôi sai đầu đánh đó, mặc cho sai phái." Biển cả câu tẩu chắp tay nói. "Về sau ta Thiên Tuyết Cốc, lấy Quy Nguyên Tông vi tôn, nguyện ý nghe từ Biện hộ Hưu hiệu lệnh." Thiên Tuyết Cốc Thái Thượng trưởng lão, không người thi lễ. Thiên Ngai Tông tuy ở Nam Lương quốc, đường xá xa xôi, phàm là Quy Nguyên Tông chuyển thư lại đây, vượt lửa qua sông. Môn lần chết không chối tử. Thiên ngai tông thái thượng trưởng lão, chắp tay nói. Vệ vô kỵ cười đáp lễ, cùng ba người nói chuyện. Ba người luyện chuyển mà nói ra, muốn biết rời đi tông môn, mất tích tông chủ rơi xuống. Vệ vô kỵ biết tông môn sẽ có này vừa hỏi, đổi làm hắn cũng sẽ hỏi thăm rõ ràng. Nếu là trước đây, chuyện này liền tính hắn nói toà miệng, cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhưng hiện tại chính mình đối sở hữu tông môn, có viện thủ tri ân, sự tình liền rất hảo giải thích. Nghĩ vậy nhi... vệ vô kỵ đứng trên đài cao hướng sở hữu tông môn giảng thuật trải qua đương nhiên không thể thật ngôn bẩm báo vệ vô kỵ chỉ nói cho mọi người sở hữu tông chủ đều biến mất ở lôi thương chi vực cụ thể rơi xuống hắn cũng không biết làm hắn truyền tin tu giả phỏng trừng là vực mọi người cũng đi theo cùng nhau biến mất không biết tung tích kế tiếp đều là một ít dườm giả việc vặt vãnh vệ vô kỵ làm tông môn người xử lý chính hắn tắc chuẩn bị trở lại thải thạch trấn trợ giúp gia tộc trọng trấn cục diện long thiên rời đi là lúc Đem đài cao hoàng kim vương toạ, cùng nhau thu vào trong túi. Bên cạnh tông muôn người, thấy to như vậy đài cao, bị Long Thiên thu lên, nghĩ đến đối phương chữa vật không gian to lớn, tức khác bị cả kinh trận mắt há hốc mồm Mấy ngày sau, vệ vô kỵ trở lại thải thạch trấn gia tộc. Vệ vô phong cùng vệ nhất kiếm, vệ thuyền đều ở, ba người nghe xong vệ vô kỵ tự thuật, đều trận mắt há hốc mồm sau một lúc lâu nói không ra lời, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. một người gia tộc con cháu hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào hướng mọi người bầm báo có đại đội binh mã hướng thải thạch trấn tới gần xem khôi giáp tráng phủ, hình như là chư hầu phủ thiết kỵ vệ cùng nhau đi xem một chút vệ vô kỵ đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến cái khác ba người theo sát phía sau cùng nhau đi vào trấn ngoại thải thạch trấn ở ngoài mấy vạn thiết kỵ vệ hàng ngũ chư hầu giang huyền phong tự mình dẫn đầu đuổi lại đây đồng hành người còn có giang nhất chu trưởng lão cùng giang thiên nguyên hai người Vệ vô kỵ tiến lên dò hỏi, nguyên lai là khâu vân hạc sợ vệ vô kỵ bên người không có sai xử người, lập tức dùng đưa tin pháp trận thông chi quốc sư phủ, quốc sư phủ được đến tin tức, lập tức thông chi bên sông thành Trư hầu phủ. Giang huyền phong được đến tin tức, vừa mừng vừa sợ, vội vàng mang theo thiết kỵ vệ, hấp tấp mà đuổi lại đây. Chư hầu ra, đa tạ ngươi, ta đang lo phân thân thiếu phương pháp, không có tương trợ người. Vệ vô kỵ cười nói, Giang huyền phong nguyện ý nghe từ sai phái. giang huyền phong biết vệ vô kỵ hiện tại thực lực hoàn toàn xứng đáng thiên tinh vực đệ nhất nhân lập tức không người chắp tay lớn tiếng nói vệ vô kỵ gật gật đầu làm vệ vô phong vệ thuyền cùng giang huyền phong thương nghị phàm là xâm chiếm vệ gia lãnh địa gia tộc toàn bộ diện lãnh địa quy về vệ gia sở hữu liên tiếp mấy ngày vệ gia tử đệ mang theo chư hầu phủ thiết kỵ vệ càn quét chu biến đối địch gia tộc vừa phun ngày xưa hoàng khí này mấy năm tới ước hiếp vệ gia đối địch gia tộc quá nhiều bởi vì đắc tội tông môn không sai biệt lắm gia tộc đều đem vệ gia sản làm vĩnh bất phiên thân cho rơi xuống nước tùy ý ức hiếp thiết kỵ vệ xâm lược như hỏa không ngừng mà hướng quanh thân gia tộc càn quét mỗi cái gia tộc đều có lực lượng của chính mình tự nhiên sẽ có cá chết lưới rách phản kháng thiết kỵ vệ không lưu tình chút nào chỉ cần phản kháng ngay tại chỗ toàn sát nam cung gia ninh gia lão gia chủ nam cung hùng ninh kinh thiên chết ở huyền thiên tông mai anh tây sau đó hai nhà cũng liền rời đi mà đi thải thạch trấn tam gia ngàn năm liên minh cũng tùy theo tan giã còn có kỷ gia gia chủ kỷ thiên hóa bởi vì kỷ tiểu tiên là thiền tuyết cốc đệ tử nguyên nhân bảo toàn tánh mạng nhưng cũng rời đi thải thạch trấn thành lập tân gia tộc chỗ ở Tam gia cùng vệ giai đoạn tuyệt quan hệ đã không có lui tới nhưng hiện tại tam gia được đến tin tức biết vệ vô kỵ trở về cường thế mà đại sát tứ phương Liên chư hầu phủ thiết kỵ vệ cũng cung này sai phái trong lòng thầm kêu không ổn ghé vào cùng nhau thương nghị lúc sau bước mặt giả chạy tới thải thạch trấn Vô kỵ, ngươi xem làm sao bây giờ? Tam gia gia chủ ở đại sành trở, đã hai cái canh giờ. Vệ vô phong hỏi. Vô phong, ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Vệ vô kỵ hỏi ngược lại. Nam cung gia, ninh gia lão gia chủ Nam cung hùng, ninh kinh thiên, đều bởi vì vệ gia mà chết. Kỷ thiên hóa mang theo tộc nhân rời đi, cũng là không có cách nào sự tình, đều là về tình cảm có thể tha thứ. Ta cảm thấy tam gia tiến đến, chúng ta vệ gia có thể tiếp nhận. Vệ thị gia tộc muốn sinh tồn sinh sản đi xuống, không thể đưa mắt toàn địch, cũng yêu cầu minh hữu. Vệ vô phong nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, tán đồng vệ vô phong nói chuyện. Hai người cùng nhau đi vào đại sảnh, cùng ba vị gia chủ gặp mặt. Ba vị gia chủ cũng biết, việc này lúc sau, bốn gia lại không thể khôi phục đến di vãng cái loại này thân mật. Nhưng hôm nay câu thông lúc sau, gia tộc chi gian quan hệ, có thể chậm rãi tìm cơ hội tù bổ lại đây. Vệ vô phong thân là vệ gia gia chủ, đáp ứng tâm gia. Hôm qua đủ loại cùng nhau bất quá, không cần nhắc lại, hôm nay đủ loại sẽ là hoàn toàn mới bắt đầu. Bốn gia có thể đạt thành bước đầu hữu hảo hiệp nghị, đây là một cái tân bắt đầu. Đến nỗi tam gia tưởng trở lại thải thạch Trấn ý tưởng, liền không cần nhắc lại. Thải thạch Trấn trên thực tế đã quy về vệ gia, liền chiếu cái này cách cục, khai thác phát triển đi xuống, không cần quá nhiều thay đổi. Tam gia gia chủ nghe xong vệ vô phong nói chuyện, đều gật đầu tỏ vẻ tán thành. Bọn họ tưởng trở lại thải thạch Trấn. không ngoài là tưởng quan hệ càng chặt chẽ một ít. Hiện tại đạt thành hữu hảo, có trở về hay không đến Thải thạch trấn, nhưng thật ra không quan hệ quan trọng. Chương 893, cường thế diệt nhị tông. Tam gia gia chủ được đến vệ gia chịu đầu, đều là lòng tràn đầy vui mừng. Vệ vô kỵ đề nghị, đem Nam cung gia, Nam cung Hùng, Linh gia, Ninh Kinh Thiên, hai vị lao gia chủ di thể, cùng vệ gia vệ Thanh Nguyên, nô thật tử cùng nhau an táng ở Thải thạch trấn, cung hậu nhân chiếm ngưỡng. Đây là một chuyện tốt. hai nhà gia chủ lập tức đáp ứng xuống dưới bắt đầu thương nghị di chuyển phân mộ cải táng công việc lúc trước vệ vô kỵ đi vào thải thạch trấn nam cung hùng cùng ninh kinh thiên hai vị gia chủ đối hắn có ân hiện tại hai vị gia chủ đã qua đời vệ vô kỵ chỉ có thể đem này hậu táng lấy an ủi trên trời có linh thiêng đến nơi chết ở lần này gia tộc thảm họa con cháu vệ vô kỵ cũng đề nghị đem tên tuyên khắc ở mộ địa cùng nhau cung hậu nhân chiêm ngưỡng hoài niệm sự tình an bài đi xuống ba vị gia chủ rời đi vội vàng mà chuẩn bị đi vệ vô kỵ cũng thấy được gia tộc chết thảm con cháu danh sách mục dược sư nghĩa nữ liêu tình cũng ở trong đó vội vàng hướng vệ vô phong dò hỏi ngày đó huyền thiên tông mai anh đem gia tộc quan trọng người vây quanh ở một chỗ liêu tình là gia tộc quan trọng luyện dược sư cũng ở trong đó mai anh đề cập tên của ngươi cũng lấy lời nói nhục mạ liêu tình tiến lên vì ngươi nói chuyện bị nàng đường trường đánh chết vệ vô phong nói vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta Vệ vô kỵ nhớ tới liêu Tỉnh sinh thời việc, một lời cười, trong lòng bi thương lên. Lần trước ngươi trở về, ta sợ ngươi lô mãng, không có nói cho ngươi. Lần này ngươi trở về, chúng ta vẫn luôn ở vội, còn không có cơ hội nói cho ngươi. Vệ vô phong đáp. Vệ vô kỵ trầm mặc thật lâu sau, ngẩng đầu sâu kín mà nói, ta trở về như vậy mấy ngày, còn vẫn luôn chưa kịp bái kiến ngày xưa dược viên bạn tốt, bọn họ luôn luôn tốt không. Ngươi nói chính là vệ hồng, vệ tiểu khai, vương nếu sinh, vương hình nhi bốn người. Bọn họ đều còn ở mấy năm nay gia tộc luyện dược sư, đều rời đi đến không sai biệt lắm, hiện tại dược viên liền toàn dựa bọn họ chống đỡ. Vệ vô phong đáp, ta về sau lại đến cùng bọn họ ôn chuyện, huyền thiên tông cùng Lưu Vân Thành có thể biến mất, không cần phải lại tổn hậu thế thượng. Vệ vô kỵ nói xong, cùng vệ vô phong giao đái một phen, rời đi thải thạch trấn mà đi. Vệ vô kỵ trước thông qua pháp trận đưa tin, cùng Quy Nguyên Tông Khâu Vân Hạc, Long Kiếm Thu liên hệ, lại cùng vô ưu đảo, thiên tuyết quốc liên hệ báo cho chính mình hủy diệt huyền thiên tông lưu vân thành ý đồ mọi người cũng tán thành vệ vô kỵ ý tưởng thiên châu quốc năm đại tông môn xóa hai nhà còn thừa tam gia đều có thể được đến đích lợi mà trước mắt chính là tốt nhất cơ hội lập tức quy nguyên tông long kiếm thu vô ưu đảo thiên tuyết cốc thái thượng trưởng lão đều mang theo rất nhiều tông môn đệ tử truyền tống đi vào huyền thiên tông cùng vệ vô kỵ hội hợp một chỗ hoàn toàn thành toán huyền thiên tông từ hôm nay lúc sau liền không có huyền thiên tông cái này tông môn. vệ vô kỵ triệu tập huyền thiên tông sở hữu hư mạch kỳ thực lực tu giả tuyên bố quyết định của chính mình các ngươi huyền thiên tông người ở thải thạch trấn lạm sát kẻ vô tội giả chắc chắn đã chịu trừng phạt cái khác người ở tông môn giải thể lúc sau có thể gia nhập cái khác tông môn không có người dám có dị nghị vệ vô kỵ hiện tại thực lực chính là thiên tinh vực đệ nhất nhân thực lực vi tôn chính là như vậy một chuyện bất quá ngẫm lại cũng biết huyền thiên tông dám đối với vệ vô kỵ gia tộc ra tay giết mấy trăm gia tộc tinh anh con cháu Vệ vô kỵ trả thù, tuyệt không chỉ là chém giết Mai Anh đơn giản như vậy, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, huyền thiên tông sẽ như vậy diệt vong. Vệ vô kỵ nói xong lời nói, thét ra lệnh mở ra tông môn chữ vật chỗ. Huyền thiên tông người không dám không tuân, vội vàng mở ra tông môn bí khố. Vệ vô kỵ không có lấy mặt khác chi vật, chỉ là đem hơn 200 vạn linh thạch, toàn bộ thu vào trong túi. Kế tiếp, vệ vô kỵ mang theo long kiếm thu, vô ưu đảo, thiên tuyết Cốc thái thượng trưởng lão, còn có một đám đệ tử. Chuyển tống đi vào Lưu Vân Thành. Lưu Vân Thành tông môn bên trong, ở thải thạch trấn ra tay người, tốt nhất chính mình đứng ra. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, muốn tránh là trốn không xong, trừ phi ngươi có thể chạy ra thiên tinh vực. Còn có từ hôm nay trở đi, Lưu Vân Thành tông môn không hề tồn tại, các ngươi nếu nguyện ý có thể gia nhập cái khác tông môn. Vệ vô kỵ triệu tập Lưu Vân Thành hư mạch kỳ tu giả, tuyên bố hủy diệt Lưu Vân Thành quyết định, sau đó mệnh lệnh mở ra Tông môn bí khố. bí khố linh thạch chỉ có 140 vạn cái tả hữu vệ vô kỵ toàn bộ thu vào chính mình trong túi. cái khác còn thừa chi vật, tắc tử quy nguyên tông, vô ưu đảo, thiên tuyết cốc tam gia tông môn chia cát. hai nhà tông môn đều là quái vật khổng lồ, vô cùng năm tháng tích lũy không phải là nhỏ. nếu muốn hoàn toàn thanh toán tài nguyên, hoàn toàn hủy diệt, hoa vì chính mình sở hữu là một kiện phi thường dườm giả chuyện phức tạp. tam gia tông môn đều phái ra chính mình đệ tử tham dự đến thanh toán bên trong. vệ vô kỵ ở lưu vân thành. gặp gỡ cam vô nhai sử văn sử tử ý ba người lão vệ không nghĩ tới ngươi thế nhưng thành thiên tinh vực đệ nhất nhân dứt khoát ngươi thu ta vì đồ đệ hảo sử văn nhìn vệ vô kỵ cười muốn quỷ xuống bái sư vệ vô kỵ cười cười vội vàng dìu hắn lên về sau ta cũng có thể nói thiên tinh vực đệ nhất nhân chính là bằng hữu của ta cam vô nhai hai mắt thả ra tinh quang đệ tử sử tử y tham kiến sư tôn sử tử y cũng cười hướng vệ vô kỵ không người vui lùa lên Bốn người nói nói cười cười, một bên uống rượu, một bên nói một ít từng người trải qua, cho đến ngày mộ mới cáo biệt tan đi. Huyền thiên tông, lưu vân thành hai nhà tông môn, bị hoàn toàn mà hủy diệt, tông môn sở tại hoa vì quy nguyên tông sở hữu, cái khác tại nguyên tam gia đều dính. Dù sao chính là quy nguyên tông an thịt, vô ưu đảo cùng thiên tuyết cốc gắn canh. Long thiên trở nên bận rộn lên, ra vào hai nhà tông môn bí khố, vơ vét một ít chính mình yêu cầu đồ vật. Chỉ cần hắn coi chóng mắt, không nói hai lời. lập tức thu vào trong túi. Vệ Vô Kỵ tính toán Long Thiên chữ vật không gian lớn nhỏ, trong lòng âm thầm khiếp sợ, thế nhưng so với chính mình Hồ Lô Tiên cảnh trùng không gian, còn muốn lớn hơn một ít. Hắn trong lòng tò mò, muốn hỏi cái minh bạch, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống, không có hướng Long Thiên nói. Mấy ngày sau, Vệ Vô Kỵ nhận được gia tộc đưa tin, phải về thải thạch trấn. Long Thiên điên cuồng thu thổi lên nghiện, không nghĩ rời đi, Vệ Vô Kỵ một mình một người, quay trở về thải thạch trấn. Tam gia gia chủ mộ địa đã tuyển hào mấy chỗ muốn vệ vô kỵ cuối cùng định đoạt vị trí còn có mộ viên kiểu dáng cùng với các loại cấu tạo cũng muốn vệ vô kỵ xem qua mới có thể xác định vệ vô phong tự tiện làm chủ ở thải thạch chấn dựng đứng khởi vệ vô kỵ thật lớn tượng đá làm cho hậu bối người nhớ ký vệ vô kỵ sự tích thành kiểu. nguyên lai vệ vô kỵ sinh hoạt vệ gia trang bị huyền thiên tông một phen lửa đốt cái tinh quang liền cha mẹ mộ trôn quần áo và di vật cũng bị phá hủy vệ vô phong hạ lệnh triệu tập thợ thủ công Dựa theo nguyên lai bộ dáng, trùng kiến vệ gia trang. Vệ vô kỵ ngăn cản trùng kiến, thiêu liền thiêu đi, không cần trùng kiến, khiến cho này phiến phế tích bảo tồn đi xuống, đem cha mẹ ta mộ trôn quần áo và di vật tu hảo là được. Vệ vô phong gật đầu ứng thửa, phân phó phía dưới người, nhanh làm. Kế tiếp một đoạn thời gian, vệ vô kỵ lưu tại thải Thạch Trấn, cùng gia tộc người, gặp mặt tụ hội tâm tình. Nam cung gia, ninh gia, kỷ gia chờ gia tộc, cũng có một ít người đổi lại đây. Những người này đều là lúc trước cùng vệ vô kỵ, cùng nhau lôi đài tỷ thí người. Trải qua huyền thiên tông, lưu vân thành rất chóc, thải thạch trấn sở hữu gia tộc tinh anh, mười thành chỉ còn lại có hai thành. Vệ vô kỵ nghĩ nhiều người như vậy, đều bị liên lụy tiến vào, mất đi tính mạng, trong lòng thở dài trong lòng, cười tiếp đón đại gia ngồi xuống nói chuyện. chương 894, gia tộc con cháu, toàn nhập tông môn. Trước mắt đều là quen thuộc gương mặt, vệ vô kỵ cười tiếp đón đại gia tùy tiện ngồi xuống, không cần câu thúc rất nhiều năm qua đi trước kia ở bên nhau lôi đài tranh hùng người xưa đều không có thiếu niên kinh cuồng trong xương cốt nhiều trầm ổn. mọi người đều biết trước mặt vệ vô kỵ chính là đương kim thiên tình vực đệ nhất nhân tất cả đều cung kính chắp tay ngồi trên mặt đất vệ vô kỵ đề cập vãng tích chuyện xưa cùng đại gia tùy tiện nói chuyện phiếm mọi người cũng dần dần buông ra đề tài nhớ tới lúc trước gia tộc lôi đài tranh hùng vệ vô kỵ hỏi cái khác quen thuộc người mọi người ánh mắt thảm đạm nhẹ nhàng mà thở dài lúc trước huyền thiên tông đệ tử xâm nhập gia tộc lập tức cầm gia tộc bảng xếp hạng y theo bảng đơn điểm danh muốn giết hết gia tộc sở hữu tính anh ít nhiều quy nguyên tông vô ưu đảo, thiên tuyết cốc nhất trí phản đối liên lụy vô tội một ít người tánh mạng mới bảo toàn xung dưới nhưng vẫn là có rất nhiều gia tộc tinh anh bị huyền thiên tông lưu vân thành đương trưởng chém giết mọi người đều yên tâm việc này bởi vì vệ mộ dựng lên về sau vệ mộ sẽ nghĩ cách đền bù chư vị gia tộc tổn thất vệ vô kỵ an ủi mọi người cười nói, hiện tại liền có một cái cơ hội, đại gia chỉ cần nguyện ý, đều có thể đi vào tông môn tu luyện. Có thể đi vào tông môn tu luyện. Ngồi dưới đất mỗi người, đều là trước mắt sáng ngời, vội vàng dò hỏi yêu cầu điều kiện gì. Không có điều kiện, chỉ cần đại gia tưởng tiến vào tông môn, đều có thể trở thành tông môn đệ tử. Vệ vô kỳ đáp. Ông, mọi người mặt mày hớn hở, mừng rỡ như điên, lẫn nhau nghị luận sôi nổi. Đại gia chẳng những có thể tiến vào quy nguyên tông tu luyện, cũng có thể tiến vào vô ưu đạo. Thiên tuyết cốc tông môn. Việc này không cần quá cấp, có thể trở về cùng gia chủ thương nghị một chút, chậm rãi suy xét chú đáo. Chỉ cần là ta thải thạch trấn gia tộc con cháu, đều có thể tiến vào tông môn tu luyện. Vệ vô kỵ cười đối mọi người nói. Chẳng những có thể tiến vào tông môn, còn có thể có điều lựa chọn. Mọi người nghe thấy cái này tin tức, vô pháp bảo trì bình tĩnh, đều là cảm xúc kích động bộ dáng. Mọi người vất vả tu luyện, chứ hầu phủ thành tỷ thí, hoàng thành tranh bá từ từ. cuối cùng mục đích còn không phải là vì tiến vào tông môn sao hiện tại một cái thiên đại cơ hội từ trên trời giang xuống nện ở trên đầu không cần bất luận cái gì điều kiện đều có thể tiến vào tông môn mọi người đều phảng phất nằm mơ giống nhau tụ hội tan đi vệ vô kỵ lập tức hướng quy nguyên tông khâu vân hạc còn có vua ưu đảo thiên tuyết cốc chuyển thư qua đi thương lượng tham gia tông môn có thể phá lệ châm trước không thiết điều kiện đem thải thạch trấn gia tộc con cháu thu vào tông môn quy nguyên tông tự nhiên là không có vấn đề khâu vân hạc đáp ứng xuống dưới phái người tới thải thạch chấn xử lý việc này Vô ưu đảo thiên tuyết cốc cũng một ngụm đáp ứng xuống dưới tức khắc phái người tiến đến tiếp dẫn đệ tử tiến vào tông môn trong lúc này vệ vô kỵ ở vệ gia trang cha mẹ mộ trôn quần áo và di vật tu sửa hoàn thành vệ vô kỵ đem lão buộc vương bá hai phu thê thi cốt táng ở bên cạnh dân hương tế điện vương bá già còn có con dư lại hai gã cô nhi một người vương sản một người vương động đều là không đủ mười tuổi tiểu hải tử cũng quỷ gối bên cạnh khóc sức mướt mà dân hương hóa vàng mã tế điện song thân thải thạch trấn gia chủ lăng mộ chiếm dụng một tòa núi lớn chủ thể huyệt mộ cũng kiến tạo hoàn thành tam gia gia chủ vệ thanh nguyên ninh kinh thiên nam cung hùng còn có vệ gia ngô thật tử tổng cộng bốn người cùng nhau an táng ở lăng mộ cung gia tộc hậu nhân nhớ lại chiêm ngưỡng vệ vô kỵ mang theo sở hữu gia tộc người dân hương tế điện hết thể nghi thức đều ý theo cổ lễ trang trọng túc mục quy nguyên tông vô ưu đạo thiên tuyết cốc trưởng lão, một hàng hơn 20 người, đều đi tới thải thạch Trấn, Gặp qua vệ vô kỵ lúc sau, mọi người tụ ở bên nhau thương nghị, thải thạch Trấn gia tộc đệ tử gia nhập tông môn công việc. Đây là một lần khó có thể tưởng tượng cơ hội, gia tộc có thể từ đây quật khởi. Nếu nói một bước lên trời, cũng là chưa chắc không thể. Sở hữu gia tộc đều sôi trào, mỗi cái gia chủ hận không thể đem gia tộc chung mọi người, đều đưa vào tông môn tu luyện. Vệ vô kỵ vốn định không thiết bất luận cái gì điều kiện. nhưng này đó gia chủ lập tức làm ra hoang đường sự tới. Gia tộc bên trong, 4 chục tuổi trung nhân nhân, còn có một ít tàn tật người, rõ ràng trí lực không được người, cũng cùng nhau mang theo lại đây, tưởng đưa vào tông môn tu luyện. Vệ vô kỵ chưa từng có nghĩ đến, sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống lập tức thiết hạ một ít điều kiện. 35 tuổi trở lên người, liền tính đi vào tông môn cũng là phí thời gian năm tháng, lãng phí sinh mệnh, liền không cần tới. Còn có một ít tàn phế người, thiếu cánh tay gãy chân, Rõ ràng trí lực có vấn đề, cũng đừng tới xem náo nhiệt. Lại qua mấy ngày, lưu sa quốc ba cái tông môn cổ nhai tông, thiên thủy tông, thi tông, một hàng hơn 20 người, ở từng người tông chủ dẫn dắt hạ, cũng đi vào thải thạch trấn. Ba gã tông chủ bái kiến vệ vô kỵ, cảm tạ viện thủ tri ân, thuyết minh ý đồ đến, muốn tiếp dẫn thải thạch trấn gia tộc con cháu, gia nhập chính mình tông môn. Các ngươi lưu sa quốc ba cái tông môn, như thế nào biết việc này? Còn nhanh như vậy liền chạy tới. vệ vô kỵ tính tính thời gian kinh ngạc hỏi hiện tại thiên tinh vực tông môn đều là đồng lòng đoàn kết đều lấy quy nguyên tông vi tôn cho nên quy nguyên tông được đến tin tức lúc sau chúng ta cũng nghe được hơn nữa hiện tại tông môn tri gian đều thiết hạ truyền tống pháp trận ta chờ truyền tống lại đây thực mau liền chạy tới nếu thải thạch trấn con cháu nguyện ý tiến vào ta chờ tông môn quả thật ta chờ chi vinh hạnh thì tông trương hàn thủy vội vàng không người chắp tay hướng vệ vô kỵ giải thích thuyết minh vệ vô kỵ gật gật đầu cảm thấy việc này đột nhiên nhưng lại không có lý do gì phản đối cũng liền đáp ứng xuống dưới mấy ngày sau nam lương quốc hai đại tông môn thiên ngai tông vạn phong cốc một hàng hơn 20 người ở thiên ngai tông thái thượng trưởng lao dẫn dắt hạ đi tới thải thạch trấn vệ vô kỵ kinh ngạc cùng thái thượng trưởng lao gặp mặt dò hỏi bọn họ ý đồ đến thái thượng trưởng lao tỏ vẻ thải thạch trấn gia tộc con cháu tưởng tiến vào tông môn tu luyện nam lương quốc hai cái tông môn nguyện ý tiếp nhận một ít con cháu tiến vào tông môn truyền thụ tu luyện chi đạo vệ vô kỵ không thêm phản đối gật đầu đáp ứng số dưới thải thạch chấn sôi trào mỗi cái gia tộc sở hữu phân ra đều liều mạng mà chạy vội tới đem gia tộc của chính mình con cháu đưa vào tông môn tu luyện mà một ít tuyên bố thoát ly vệ thị gia tộc phân ra này gia chủ đều khóc sức mướt ngày đêm quỷ gối bổn ra dinh thự bên ngoài không ăn không uống thân thiết sám hối chính mình sai lầm nếu tuyên bố rời đi chính là hai nhà người ta không có phái người vấn tội đã là khoan hồng độ lượng hiện tại thấy chỗ tốt lại tưởng trở về bổn gia cho là tiểu hài tử trò chơi sao vệ vô phong thâm hận này đó đầu tường thảo phân ra, mở miệng cửa trách cho thấy bổn gia lập trường vệ vô kỵ tỏ vẻ tán thành vệ vô phong quyết định vệ thị gia tộc là vệ vô phong trường quản cần thiết tạo vệ vô phong gia chủ quyền uy quỳ gối bên ngoài phân ra gia, gia chủ biết vệ vô phong thái độ biết chỉ là khóc thút thít cầu xin cũng là vô dụng nhưng lần này gia nhập tông môn cơ hội qua này thôn liền không có này cửa hàng Vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Phải biết rằng trở thành tông môn đệ tử chính là thoát thai hoàn cốt, một bước lên trời. Bên người người nhà cũng sẽ được lợi không ít, ở chư Hầu phụ thành, thậm chí với ở Hoàn thành cũng là bị người nơi trốn lễ nhượng, trở thành cao nhân nhất đẳng hiền quý. Vì được đến cơ hội như vậy, quỳ gối bên ngoài phân ra gia chủ lựa chọn tự sát, dùng chính mình sinh mệnh tới tỏ vẻ sám hối quyết tâm. Chương 895: Một người lập đạo, gà chó lên trời. Ngày đó gia tộc gặp nạn là lúc Cùng sở hữu 167 xử phạt ra tuyên bố thoát ly bổn gia. Hiện tại bổn gia dinh thự bên ngoài, ngày đêm quỷ 167 danh phận gia gia chủ. Ở sáng sớm thời gian, có 10 tên gia chủ, lựa chọn tự sát thân vẫn, tỏ vẻ chính mình sám hối. Cho rằng người chết, ta liền sẽ sửa miệng sao. Gia tộc có gia tộc pháp luật. Vệ vô phong thâm hận này đó phân ra không muốn sửa miệng, tiếp thu bọn họ sám hối. Hơn một canh giờ lúc sau, lại có 10 dư danh gia chủ, nguyện ý lấy chính mình chết chỗ tội. đổi đến bổn ra khai ân, cùng nhau tự sát bỏ mình. Ngay lúc đó tình cảnh, bọn họ cũng là vì gia tộc sinh tồn, mới bị buộc bất đắc dĩ, tuyên bố thoát ly vệ thị bổn ra. Vệ thuyền có chút mềm lòng, khuyên bảo vệ vô phong tiếp nhận này đó phân ra. Thiên châu quốc sở hữu gia tộc bên trong, chưa từng có thoát ly bổn ra, rồi sau đó thấy chỗ tốt, lại bị tiếp nhận tiến vào tiền lệ. Ta thân là vệ thị bổn ra gia chủ, cũng không thể ngoại lệ. Nếu là bằng không ngày sau gia tộc gặp nạn, cái khác phân gia cũng sẽ rời đi về sau thấy chỗ tốt lại mặt dày mày dạn mà dán lên tới vệ vô phong nói vệ thuyền cũng là vô pháp chỉ có thể thở dài cáo lui rời đi ba ngày lúc sau phân gia gia chủ đã chết hơn phân nửa tồn tại người như cũ quỷ gối bên ngoài chuẩn bị tiếp tục lấy chết minh trí hướng bổn ra sám hối vệ thuyền tìm được vệ vô kỵ hy vọng hắn có thể khuyên bảo vệ vô phong này đó phân gia gia chủ cũng không đang ra thương hại nếu đã làm ra lựa chọn liền phải gánh vác hậu quả nhưng ta thấy này đó gia chủ vì chính mình một mạch con cháu tương lai không tiếc lấy chết minh tâm nhớ tới chúng ta lão gia chủ vì gia tộc con cháu thành công lão gia chủ liều mạng gom đủ tài nguyên đưa con cháu nhóm đi vào phủ thành tỷ thí lão gia chủ ngay lúc đó tâm tình cùng hiện tại này đó tự sát phân ra gia, gia chủ cũng là giống nhau vệ thuyền nói xong lời nói không thắng cảm khái thổn thức ngụ ý đều là vì gia tộc hậu bối con cháu hy vọng vệ vô phong có thể có điều thoái nhượng nói nữa Những người này học thành trở về, cũng là trợ giúp vệ gia, gia tộc cũng sẽ nhiều một phần thực lực. Vệ vô kỵ cảm thấy vệ thuyền nói, cũng có chút đạo lý, khuyên bảo vệ vô phong biến báo một chút. Bất quá, vệ vô kỵ không nghĩ tới, vệ vô phong một ngụm từ chối. Vô kỵ, ngươi không biết, kia đoạn thời gian buồn ra có bao nhiêu thảm, dù sao không thể tiếp thu này đó buồn ra. Vệ vô kỵ cũng là vô pháp, cùng vệ thuyền thương nghị một trận, được đến một cái lưỡng toàn phương pháp. Phân ra con cháu, có thể trước thoát ly phân ra. Sau đó gia nhập bổn ra, trở thành bùn ra một viên lúc sau, liền có thể tiến vào tông môn. Vệ vô phong nghe thấy cái này biện pháp lúc sau, cũng rốt cuộc nhà ra, nhưng là, hắn bỏ thêm hai điều kiện. Mỗi cái phân ra gia chủ cần thiết lấy chết tạ tội, chỉ có như thế mới có thể làm tộc nhân biết, gia tộc pháp luật nghiêm ngặt. Mỗi cái phân ra chỉ có ba cái tư cách, chỉ cho phép ba gã con cháu, trở lại vệ thị gia tộc bùn ra. Vệ vô kỵ gật đầu đồng ý, này đó phân ra gia chủ lại không phải tiểu hải tử. hẳn là có điều đảm đương. tưởng không trả giá đại giới, chỉ dựa vào khóc nỉ non được đến chỗ tốt, là tuyệt không khả năng sự. Sự tình giải quyết đi xuống, cái khác Nam Cung ra, Ninh gia, Kỷ gia cũng gặp gỡ cùng loại vấn đề, có vệ gia biện pháp, cũng đều chiếu trương xử lý. Các tông môn không để ý đến này đó, dù sao chỉ cần là thải thạch trấn gia tộc con cháu, đều thu vào tông môn môn tưởng. bọn họ cũng đều biết, vệ vô kỵ đã là thiên tinh vực đệ nhất nhân, lấy thực lực của hắn, rất ít yêu cầu tông môn trợ giúp. chính mình có thể giúp đỡ vệ vô kỵ cũng cũng chỉ có một việc này nếu muốn cùng vệ vô kỵ kéo lên một tia quan hệ trước mắt phải nhiều tuyển nhận thải thạch chấn gia tộc con cháu tiến vào chính mình tông môn trong lúc nhất thời thải thạch chấn trong gia tộc sở hữu phù hợp điều kiện con cháu toàn bộ tiến vào tông môn trở thành tông môn đệ tử tin tức này chấn kinh rồi trư hầu phủ thành cũng chấn kinh rồi thiền châu quốc thậm chí liền nam lương quốc lưu xa quốc cũng là lưu truyền rộng rãi cái gì gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời vệ vô kỵ trở thành thiên tinh vực đệ nhất nhân thải thạch trấn sở hữu tuổi trẻ con cháu mặc kệ tư chất mặc kệ lập tức thực lực đều được đến ân trạch trở thành tông môn đệ tử cái này kêu làm một người đắc đạo gà chó lên trời bởi vậy thải thạch trấn rốt cuộc nhìn không thấy một người tuổi trẻ người ngay cả cái kia ở tiểu lầu đánh tạp tiểu nhị bởi vì là thải thạch chấn người cũng trở thành tông môn đệ tử Này hết thể tới quá đột nhiên cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu vệ vô phong đối vệ vô kỵ Liên Thanh cảm khái thở dài. Lúc trước hắn bởi vì tàn một bàn tay, bị tông môn cự tuyệt bên ngoài. Hiện tại thấy mọi người đều tiến vào tông môn, trong lòng cũng là một loại nói không nên lời hâm mộ, có chút đỏ mắt. Về sau liền phải xem ngươi không chế, thống trị gia tộc chi thuật vô phòng, ngươi không cần tiến vào tông môn, giống nhau có thể tu luyện. Về vô kỷ vô vô vệ vô kỵ vô vũ vệ vô phong bả vai cười nói, ta cấp gia tộc chuẩn bị rất nhiều công pháp điện tịch, các ngươi ở Thải Thạch Trấn buồn ra cũng có thể như tông môn giống nhau. tu luyện tấn trước. Kỳ thật thế giới này trước sau là thực lực vi tôn, mặc kệ ngươi tiến vào cái kia tông môn, chính mình tu luyện thực lực mới là nhất đáng tin cậy bảo đảm. Vệ vô phong gật gật đầu, minh bạch gia tộc muốn phát triển, không thể chỉ dựa vào vệ vô kỵ một người. Tông môn đồ chúng tuyển nhận xong, chuẩn bị cùng nhau phản hồi tông môn. Vệ vô kỵ cấp sở hữu tông môn công đạo, thải thạch chấn con cháu không có nhiều ít đặc thù dã ngộ, giống nhau muốn tuân thủ tông quy. Nếu ở tông môn không tư tiến thủ, giống nhau muốn đào thải ra tới. sở hữu tông môn người đều gật đầu đáp ứng trong lòng lại là hạ quyết tâm tuyệt không đem thải thạch trấn con cháu loại bỏ tông môn cùng lắm thì coi như dưỡng một cái phế vật hảo vương bá hai gã con nối dõi một người vương sảng một người vương động vệ vô kỵ tắc cẩn thận giao đãi quy nguyên tông trưởng lão mang về tông môn quy nguyên thành an bài một người giáo tập đốc xúc tu luyện hai gã hải tử thực ngoan ngoãn tưởng sửa từ vệ họ liền tính là họ khác cũng giống nhau có thể là vệ gia người gia tộc có không ít họ khác người gia chủ đều là đối xử bình đẳng mà đối đãi cùng lao gia chủ cùng ngồi cùng ăn ngô thật tử trưởng lão là họ khác nô thị nhưng vệ gia trên dưới không có một cái không tôn trọng hắn lão nhân gia vệ vô kỵ không được hai người sửa họ giáo dục hai huynh đệ tiến vào tông môn muốn khắc khổ tu luyện chính mình không có thực lực giống nhau sẽ bị đào thải gia tộc việc trần ai lạc định vệ vô kỵ làm chính mình có thể làm sự mặt sau phát triển liền dựa vệ vô phong kinh doanh quy nguyên tông khâu vân hạc cùng vô ưu đạo Thiên Tuyết Cốc, Trình Đốn rửa sạch Huyền Thiên Tông, Lưu Vân Thành cũng tiếp cận cuối cùng kết thúc. Hai tông một ít tông môn người chỉ biết không thể tha tội, bắt đầu thoát đi trốn tránh, trở thành du đãng tán tu. Tam tông cùng nhau gửi công văn đi, Thiên Tinh Vực sở hữu tông môn đều hưởng ứng, bắt đầu tập nã này đó bỏ chạy người. Mặt khác còn có một ít Thiên Tinh Minh dương nhiệt cũng ở tập nã chi liệt. Từ đây Thiên Tinh Vực cục diện bắt đầu thay đổi. Thiên Châu Quốc, Nam Lương Quốc, Lưu Sa Quốc tông môn tôn Quy nguyên tông cầm đầu. lẫn nhau chi gian thiết chí truyền tống trận có thể tùy thời đến đối phương tông môn ngay cả xa ở phương bắc nơi khổ hàn vu sư điện cũng thiết chí truyền tống trận tỏ vẻ hoàn toàn vâng theo quy nguyên tông hiệu lệnh tông môn ở ngoài thải thạch trấn lạng yên quật khởi ẩn ẩn trở thành siêu việt chư hầu quốc chủ độc lập cùng thế tục ở ngoài tồn tại đương nhiên thải thạch trấn căn bản không cụ bị cùng tông môn sánh vai thực lực liền tính so với chư hầu phủ thành cũng là xa xa không bằng nhưng bởi vì vệ vô kỵ quan hệ Thải thạch chấn địa vị trở nên siêu nhiên, ẩn ẩn cùng tông môn chạy song song với. Thiên châu quốc trừ bỏ tông môn ở ngoài, lại nhiều thải thạch chấn một nhà, hình thành tam tông một nhà cục diện. chương 896, Lồi sâu huyên. Long thiên cũng đi tới thải thạch chấn, mang đến thu quát tới công pháp điển tịch, còn có tam tông thương thảo cuối cùng kết quả. Huyền thiên tông, Lưu vân thành nhị tông tu luyện tài nguyên, linh thạch mạch khoáng từ từ, bị quy nguyên tông, vô ưu đảo, thiên tuyết cốc tam tông một lần nữa phân phối. Này đó tại nguyên sở tại, đều là đường xá xa xôi, thải thạch trấn chỉ là ngoài tầm tay với. Trải qua phối hợp lấy hay bỏ, trao đổi lúc sau, thải thạch chấn được đến phụ cận bà trô linh mạch. Tuy rằng điểm này linh mạch, cũng không tính nhiều, nhưng đối với hiện tại vệ thị gia tộc tới nói, quả thực chính là một bước lên trời, lớn nhất cực hạn. Vệ vô kỵ cũng không tâm đem càng nhiều linh mạch, giao cho gia tộc trưởng quản. Vệ gia thực lực còn thực được quá nhiều linh mạch chỉ có thể cấp gia tộc mang đến phiền thoái. người khác bên ngoài thượng không dám động ngươi ngầm lại là khó có thể ngăn cản đem một ít công pháp điện tịch giao cho vệ vô phong lúc sau vệ vô kỵ cùng long thiên rời đi mà đi bắt đầu chính mình sự tỉnh long thiên tinh thần trạng thái thực không tồi cả ngày vui tươi hớn hở nhìn dáng vẻ là thu quát không ít tiểu vệ ta cẩn thận dò xét nhị tông lưu lại điện tịch quan sát thiên thể sao trời vận chuyển sau đó dùng mật thuật đại diễn phỏng trường phương bắc có một cái thông hướng vực ngoại thông đạo lão long ngươi xác định phạm vi quá lớn trong đó quá nhiều bí cảnh nơi xa xôi liền tính tìm tòi ngàn năm cũng vô pháp toàn bộ lục soát xong vệ vô kỵ nhìn nhìn long thiên vẽ ra phạm vi quả thực chính là biển rộng tìm kim bổn tọa lần này được đến một ít xa xôi năm tháng bí tân thông qua đợi diễn phạm vi có thể thu nhỏ lại một ít long thiên lấy ra bản đồ chỉ cấp vệ vô kỵ xem phạm vi vẫn là quá lớn á vệ vô kỵ lắc lắc đầu nếu có thể được đến mặt khác tông môn điện tịch có lẽ có thể đem tìm tòi phạm vi lại thu nhỏ lại một ít Long Thiên nói, như vậy hảo, chúng ta đi trước lôi thương chi vực, lại trở về Nguyên Tông, ngươi đi tảng kinh điện nhìn xem, còn có thể tra được chút cái gì. Vệ Vô Kỵ nói, tiểu vệ, ngươi đi lôi thương chi vực làm gì? Long Thiên hỏi, ta muốn cùng lôi thương chi vực bên trong người, lại làm một lần giao dịch. Vệ Vô Kỵ trầm dai nói, mấy ngày sau, vệ Vô Kỵ cùng Long Thiên đi tới lôi thương chi vực bên cạnh. Tiểu vệ, ngươi đây là cầm sinh mệnh ở mạo hiểm, tùy thời đều khả năng chết. long thiên cuối cùng mà khuyên bảo không nghĩ làm vệ vô kỵ đi mạo hiểm lao long ngươi không cảm thấy lần này mạo hiểm phi thường mà đáng ra sao hơn nữa ta có thiên tinh châu cùng viên châu nơi tay thân cụ lôi tộc tinh huyết còn tu luyện lôi tộc tạo hóa kinh có tám phần thành công năm chắc. vệ vô kỵ đáp tiểu vệ chính ngươi cẩn thận ta ở bên ngoài chờ ngươi long thiên thở dài một tiếng từ bỏ khuyên bảo vệ vô kỵ gật gật đầu một người hướng lôi thương chi vực đi đến đầy trời mây đen quay cuồng sấm xét tầm ẩm vệ vô kỵ trải qua ba cái canh giờ 43 ba đi vào lôi thương trì vực chỗ sâu trong nơi này lôi đỉnh tàn sát bừa bãi mạnh hơn địa phương khác mấy lần phạm vi 500 dặm không có truyền tống trận nếu muốn tiến vào nơi đây cũng chỉ có thể chính mình xuyên qua vệ vô kỵ chưa bao giờ đã tới nơi này khu thẳng đến được đến thiên tinh châu lúc sau hắn mới biết được nơi này bí mật lôi sâu yên thiên tinh châu thượng bản đồ đánh dấu nơi đây vì lôi sâu yên chính là lôi thương chi vực nhất hung hiểm địa phương chấn áp thượng cổ thời đại lôi tộc cường giả từ trên cao hạ vọng một cái thật lớn mà thâm thúy hấp động chừng 300 trượng chi khoan đen nhánh không thấy này đế vô số lôi đỉnh hồ quang từ không trung rơi xuống ở vực sâu bên cạnh tụ tập phảng phất một đạo dòng suối giống nhau dọc theo vách đá hướng vực sâu chạy tới biến mất ở đen nhánh chỗ sâu trong vệ vô kỵ đứng ở vực sâu bên cạnh xuống phía dưới chăm chú nhìn một lát cất bước đạp đi hướng vực sâu đáp xuống đen nhánh vực sâu trùng đột nhiên hồ quang lập lòe một đạo trận văn ấn ký hiện ra tới dườm ra phù văn phát ra đạo đạo ánh huỳnh quang phong bế toàn bộ vực sâu cửa động tản mát ra khí thế cường đại vệ vô kỵ nắm lấy viên châu không có chút nào ngăn cản thân hình từ trận văn ấn ký trung trầm đi xuống tiếp tục hướng hắc cám vực sâu càng sâu chỗ thẳng tắp mà rớt xuống mà đi nửa canh giờ lúc sau vệ vô kỵ thấy được đạo thứ hai trận văn bởi vì pháp trận cảm ứng được linh vật tới gần đột nhiên vận chuyển lên lập loe ánh huỳnh quang trung một đạo khí thế cường đại hướng vệ vô kỵ đánh tới Vệ vô kỵ không có né tránh, nắm lấy viên châu, nên diện mà đi, hô. Chí cường khí thế hướng về phía trước vọt lên, ở khoảng cách hắn 5 thước vị trí, đột nhiên tách ra, hướng hai bên mà đi. Vệ vô kỵ cảm giác được trong bóng đêm, có một đạo ý niệm chính nhìn chăm chú vào hắn. Nếu ta không có đoán sai, hẳn là lôi sâu huyên cấm kỵ trận linh vệ vô kỵ trong lòng suy đoán, không để ý đến, tiếp tục xuống phía dưới rơi đi. Lại là nửa canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ thấy được đạo thứ ba trận văn. Không có gì trì hoãn, Vệ Vô Kỵ cầm viên châu, thuận lợi mà thông qua trận văn phong tỏa, tiếp tục hướng càng sâu chỗ mà đi. Liên tiếp thông qua năm đạo trận văn phong tỏa, Vệ Vô Kỵ xuống phía dưới rơi xuống ba cái canh dở, rốt cuộc đi vào vực sâu cái đáy, dưới chân cuối cùng dẫm tới rồi thực địa. Áp chế chi lực dưới, chỉ có nắm chặt viên châu, mới có thể dùng ra cùng ngoại giới giống nhau thực lực. Bất quá, này bốn phía hảo kỳ quái cảm giác. Vệ Vô Kỵ cảm giác vượt sâu cái đáy, chẳng những có áp chế chi lực, bốn phía nham thạch còn có thể rút ra thân hình diễn hóa lôi khí tức, chỉ cần biểu lộ một chút ra tới lôi đỉnh hơi thở, còn chưa diễn hóa thành hồ quang, liền lập tức bị dưới chân đại địa hấp thu, nháy mắt biến mất đến sạch sẽ. Lôi tộc thực lực nơi phát ra, chính là lôi đỉnh chi lực, như vậy rút ra, lôi tộc người căn bản là vô pháp ngưng tụ lực lượng. Vệ vô kỵ hướng bốn phía xem kỹ, căn cứ thiên tinh châu bản đồ, về phía trước bay nhanh mà đi. Ngầm thế giới một mảnh hắc ám, diện tích rộng lớn như nhau địa biểu thế giới giống nhau. Nơi nơi đều là màu đen nham thạch, không có thực vật, cũng không có ma thú, vô biên vô hạn cắt đá hoang vu, tính đến như chết đi giống nhau. Con hào có bản đồ, nếu bằng không vây ở nơi đây, cả đời cũng tìm không thấy thoát vây lộ. Không có trong tưởng tượng nguy hiểm, nơi nơi đều là hoang vu cắt đá, vệ vô kỵ là thế giới này duy nhất sinh mệnh, về phía trước không ngừng chạy như bay mà đi. Đi rồi không sai biệt lắm một tháng, vệ vô kỵ xuyên qua mấy đạo trận văn phong tỏa, rốt cuộc đi tới trên bản đồ trung điểm. Bốn phía một mảnh hắc ám. Vệ vô kỵ rốt cuộc thấy được một chút ánh sáng, một con nhẹ nhàng bay múa con bướm. Đây là một con bị người dùng lôi đỉnh diện hóa ra tới con bướm, ba tức lớn nhỏ, cả người tinh ánh dịch tấu, ẩn chứa thuần túy nhất lôi khí tức, tản mát ra mỏng manh ánh huỳnh quang, bốn phía hắc ám, bởi vậy trở nên sinh động rất nhiều. Con bướm ở vệ vô kỵ trên đầu xoay quanh, sau đó hướng nơi xa bay đi. Vệ vô kỵ cất bước về phía trước, đi theo con bướm một đường đi rồi đi xuống. Phía trước một tòa đen tuyền núi lớn, con bướm ở trên hư không phi hành. Đống dưng mở tung, hóa thành vài giờ trong suốt lượng xác biến mất ở trong bóng tối. Vệ vô kỵ nhìn nhìn nơi xa núi lớn, về phía trước đi qua. Đi vào sân trước, vệ vô kỵ thấy được bị mấy đạo phù văn xiềng xích, khóa thân ảnh, một người hơi thở thoi thóp trung niên văn sĩ. Chương 897, bị trấn áp người. Vệ vô kỵ thấy một người bị mấy đạo phù văn xiềng xích, khóa ở vách núi trước trung niên văn sĩ. Tên này trung niên văn sĩ cả người rách tung tóe, y không che thể, không có chút nào khí thế. hơi thở thoi thóp người thường nằm nghiêng ở vách núi trước nhắm hai mắt tùy thời đều sẽ chết bộ dáng vệ vô kỵ đứng ở khoảng cách đối phương trăm trượng ở ngoài tinh tế xem kỹ đối phương liền tính vô tướng chi mắt cũng không có nhìn ra đối phương chi tiết trước mặt chính là một người sắp chết bình thường trung niên văn sĩ không có chút nào tu luyện cũng không có bất luận cái gì thực lực chỉ có khóa ở trên người hắn thật lớn xiềng xích thượng phù văn ấn ký thỉnh thoảng lập loẹ nhẹ nhẹ ánh huynh quang trương hiện ra đối phương bất phàm. Vệ vô kỵ về phía trước đi đến, mới vừa đi ra mấy trượng, vẫn luôn yên lặng tại ý thức hải hát thạch, đột nhiên phát ra cảnh kỳ. Hắc thạch phát ra cảnh kỳ, vệ vô kỵ hoảng sợ, vội vàng dừng bước. Cho tới nay, hắc thạch thật lâu đều không có động tĩnh, liền tính vệ vô kỵ ở lôi đình đại môn, kề bên tuyệt cảnh là lúc, hắc thạch cũng không có nửa điểm cảnh báo. Nhưng lúc này, tại đây danh hơi thở thoi thóc trung niên văn sĩ trước mặt, hắc thạch thế nhưng phát ra cảnh kỳ, vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Dừng bước nhìn Trung niên văn sĩ, thật lâu mà đứng lặng. Thời gian một chút một chút mà qua đi, Vệ vô kỵ trong lòng lựa chọn, thật sâu mà hô khẩu khí, hướng Trung niên văn sĩ đi đến. Trung niên văn sĩ tựa hồ cảm giác được có người đã đến, nhẹ nhàng mà hoạt động một chút thân thể, như bệnh nặng trên giường người bệnh giống nhau, hơi hơi mà mở hai mắt, bất lực mà nhìn về phía đi tới Vệ vô kỵ. Thật lâu thật lâu, không có người đã tới Trung niên văn sĩ một đạo ý niệm phiêu thể lại đây. Tại hạ vệ vô kỵ, mạo muội mà đến. thỉnh tiền bối thứ tội. Vệ vô kỵ một bước tới gần, đứng ở khoảng cách trung niên văn sĩ ba trượng vị trí, không người chắp tay, chuyến ra một đạo thăm hỏi ý niệm. Xem ra ta dẫn ngươi lại đây là một sai lầm, ngươi quá yếu, vẫn là rời đi đi trung niên văn sĩ phảng phất dùng hết cả người sức lực, mệt mỏi mà nhắm lại hai mắt. Tại hạ thật vất vả mới bắt được thiên tinh châu, cùng này cái viên châu, có này hai quả hạt châu, mới có thể đi đến nơi này. Nếu ta rời đi, không biết phải chờ tới khi nào mới có thể có người đi vào nơi này tới. Vệ vô Kỵ đem Thiên Tinh Châu cùng Viên Châu cầm trong tay, hướng Trung Niên Văn Sĩ triển lãm. Nếu vận khí không tồi, có lẽ ngàn năm lúc sau sẽ có người đặt chân nơi đây. Lại có lẽ mấy vạn năm, mười dư vạn năm, mấy chủ thượng trăm vạn năm cũng sẽ không có người tới nơi này. Người có thể bắt được Thiên Tinh Song Châu, vận khí cũng là không tồi. Trung Niên Văn Sĩ nhắm mắt lại, chậm rãi nói, nhớ rõ lần trước cũng có một người cầm Song Châu đi vào nơi này, thực lực vượt qua ngươi ngàn lần. Nhưng vẫn là quá yếu, Lao Phu cũng là làm hắn đi rồi. Ngàn năm vạn năm chờ đợi, đối Lao Phu tới nói, bất quá trận mắt nhắm mắt chi gian. ngươi đi đi, lão Phu giúp không đến ngươi, ngươi cũng giúp không đến Lao Phu, quá yếu. Vệ vô kỵ yên lặng đứng thẳng, túi đầu chấm âm sau đó dương mắt hướng trung niên văn sĩ, không biết tiền bối thọ nguyên, có thể kiên trì mấy cái trận mắt nhắm mắt. Chỉ sợ về sau khó có thể gặp gỡ, như ta giống nhau cơ duyên người. Trung niên văn sĩ không có chuyển ra ý niệm, Đối vệ vô kỵ nói chuyện, bỏ mặc. Vệ vô kỵ cũng không được trí, đi vào nơi này mục đích, chính là tưởng đạt được nịch thiên cơ duyên. Chuyện như vậy, không có khả năng vô cùng đơn giản một hai câu, là có thể được đến, còn cần chính mình tranh thủ. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ loại trừ thượng thân quần áo, lộ ra ra thịt ngực. Sau đó, hắn vươn hai ngón tay cũng ở bên nhau, nhẹ nhàng ở chính mình ngực, tâm mạch vị trí sẽ qua. Da thịt da thịt bị song chỉ cắt qua, hiện ra một đạo miệng vết thương dấu vết. Vệ vô kỵ vươn tay tới, nhẹ nhàng đem miệng vết thương hướng hai bên tách ra. Thịch thịch thịch, tim đập thanh âm từ lồng ngực truyền ra tới, ở yên tĩnh trong bóng đêm, phảng phất nhịp trống, chấn động một phương. Trong lòng mạch vị trí, một giọt kim sắt máu, lập loè nhẹ nhẹ lôi đỉnh điện mang, lôi tộc tinh huyết. Ngươi có thể được đến tộc của ta tinh huyết truyền thừa, cơ duyên tạo hóa không nhỏ, nhưng vẫn là đi thôi. Hảo hảo quý trọng trung niên văn sĩ truyền ra một đạo ý niệm, đối vệ vô kỵ nói. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng khép lại vết thương. Miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, mấy phút chi gian, liền khôi phục như lúc ban đầu. Kế tiếp, hắn ngồi dưới đất, bắt đầu vận hành lôi tộc tạo hóa kinh công pháp. Thái cổ lôi đình luyện cốt tạo hóa kinh, có thể nghịch thiên hoàn cốt, tăng tiến tộc của ta hậu bối bẩm sinh căn cốt không tốt người. Có thể sử tộc của ta anh tài xuất hiện lớp lớp, khai chi tán diệp, vĩnh không rơi xuống. Cái này ngươi cũng có thể được đến, xem ra cùng tộc của ta có rất lớn cơ duyên, bất quá. Ngươi vẫn là rời đi hảo trung niên văn sĩ hơi hơi mở hai mắt nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái truyền ra một đạo ý niệm vệ vô kỵ lấy ra phần thiên cung cùng lôi đình hạt sen cùng nhau đặt ở trên mặt đất phần thiên cung cũng ở trong tay ngươi không thể tưởng được hôm nay còn có thể thấy vật ấy nhớ tới rất nhiều chuyện xưa trung niên văn sĩ thần sắc lộ ra một tia thê lương chi ý nay cũng là lúc trước đốt thiên tiểu thánh pháp khí ngươi có thể được đến sử dụng đốt thiên tiểu thánh chắc là chết vệ vô kỵ lấy ra thiên cơ hồ lô cũng đặt ở trên mặt đất thiên cơ hồ lô trung niên văn sĩ hai mắt lộ ra một tia kinh dị ngươi thế nhưng có thể được đến thiên cơ hồ lô truyền thừa thật sự là ra ngoài lao phu ngoài ý liệu bất quá y theo thực lực của ngươi khó có thể thi triển thiên cơ hồ lô chân chính uy lực thiên cơ hồ lô tấn trước chẳng những yêu cầu tiên thạch còn cần ngươi tự thân thực lực thực lực của ngươi quá yếu chỉ sợ là đợi không được kia một ngày ngươi vẫn là đi thôi ngươi giúp không đến lao phu trung niên văn sĩ phát ra sâu kín thở dài nhìn vệ vô kỵ lắc lắc đầu Vệ vô kỵ không thể được đến trung niên văn sĩ chịu đầu, yên lặng mà đứng ở tại chỗ. Thật lâu sau, hắn lấy ra một đạo ngọc phù, nhẹ nhàng mà dán ở chính mình trên chán, đem một đạo ý niệm rót vào ngọc phù bên trong, hướng trung niên văn sĩ tặng đi ra ngoài. Tiền bối thỉnh xem, nếu còn không đạt được tiền bối yêu cầu, tại hạ xoay người liền đi, tuyệt không quay đầu lại. Vệ vô kỵ đôi tay làm bộ, ngọc phù hướng trung niên văn sĩ thổi đi. Đinh, ngọc phù mở tung, hóa thành một chút trong suốt lượng sắc. hướng trung niên văn sĩ giữa chán mà đi, phảng phất thấm vào giống nhau, đống chốc chui đi vào. trung niên văn sĩ nhắm hai mắt lại, xem kỳ vệ vô kỵ truyền đến ý niệm, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ khiếp sợ. thật lâu sau, trung niên văn sĩ mở mắt, nhịn không được cười ha hả ha, ha ha ha ha, hắn cả người hiện ra màu xanh lá hồ quang, Khi thế cường đại hướng tứ phương quét ngang, mặt đất cũng xuất hiện rung động. xoàng lang, khóa ở trên người hắn phủ văn xiên xích, cùng nhau chấn động, trung niên văn sĩ trên người lôi đỉnh hồ quang. bị rút ra ra tới theo phủ văn xiềng xích truyền vào ngầm tiêu với vô hình trung niên văn sĩ lộ ra cực độ thống khổ chi sắc trên mặt cơ bắp và mẹo dung mạo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu già cả đi xuống trên đầu tóc đen cũng bắt đầu chuyển hóa ngay lập tức chi gian biến thành màu xám trắng hướng màu ngân bạch dần dần diễn biến nhưng hắn như cũ đang cười không có chút nào muốn dừng lại ý tứ cười dài bên trong hắn phảng phất trở lại thượng cổ quát tháo năm tháng ở hồi ức cuối tiếng gió như cũ lạnh thấu xương Vạn tộc chinh chiến, sát phạt không nghỉ, hư không rách nát băng hãm, đại địa phật phồng trầm luân. mươi 898, lôi tộc đại thánh. Trung niên văn sĩ nhìn vệ vô kỵ truyền đến ý niệm, cất tiếng cười to, chút nào không bận tâm phủ văn siềng xích mang đến thống khổ. Tiền bối. Vệ vô kỵ chắp tay, đánh gây đối phương cười to. Trung niên văn sĩ ngừng lại, già mua suy nhược thân hình, không được mà thở dốc. Nếu nói vừa rồi, hắn vẫn là trung niên dung mạo, hiện tại đã là tuổi xế triều chi năm. bệnh nguy kịch bộ dáng ngươi thế nhưng có thể được đến này cái hắc thạch đáng giá lao phu đánh cuộc một phen ta lôi tộc khí vận chưa tuyệt còn có hy vọng a trung niên văn sĩ cười nói xin hỏi tiên bối này cái hắc thạch đến tột cùng là vật gì vệ vô kỵ nhân cơ hội hỏi thượng cổ thời đại biết này cái hắc thạch người sẽ không vượt qua mười vị lao phu chính là một trong số đó trung niên văn sĩ nói văn bối tới đây trong đó một chuyện chính là muốn biết này cái hắc thạch lai lịch vệ vô kỵ chắp tay nói Người có thể tới đây, chắc là biết một ít thượng cổ bí tân. Kỹ càng tỉ mỉ chi trải qua, không hề lắm lời, lúc trước thiên âm thánh tôn rời đi, chân chính nguyên nhân chính là vì này cái hát thạch. Hát thạch đến tuột cùng, ta tưởng liền tính là thánh tôn, cũng không phải hoàn toàn biết. Trung niên văn sĩ si nói, vệ vô kỵ trầm âm, như suy tư gì gật gật đầu. Thánh tôn rời khỏi sau, ngàn thánh tranh phong, tranh đoạt thánh tôn chi vị. Tiểu thánh có 3.000 chi số, đại thánh lại không có nhiều ít, chỉ có mấy chục người. Không phải mỗi nhất tộc đều có đại thánh xuất thế, mà trong đó thực lực người mạnh nhất, bất quá ít ỏi mấy người, lão Phu chính là một trong số đó, lôi tộc đại thánh, lôi đỉnh thiên tôn. Trung niên văn sĩ hướng vệ vô kỵ nói, lôi tộc chiến bại, không biết lưu lạc đến chỗ nào, Ngươi nếu là được đến ta truyền thừa, nhưng nguyện dẫn dắt lôi tộc, trọng chấn tích khi huy hoàng. Nguyện ý tận lực. Vệ vô kỵ chắp tay đáp. Thiên địa bạc phơ, vũ trụ minh mang, chư thiên phía trên, vạn lôi có thương. Trung niên văn sĩ dương mắt nhìn phía hắc ám trời cao, trong ánh mắt toát ra vô tận yêu thương. từ nay lúc sau, ngươi chính là ta lôi tộc thánh tử, ta tinh huyết, lôi chi đạo văn, còn có ta thần thông, tận giao cho ngươi. Ngươi căn cốt, ta có thể dùng lôi đình giúp ngươi rèn, tấn chức đến thứ bảy giai. Đa tạ thiên tôn vệ vô kỵ hướng trung niên văn sĩ, thật sâu thi lễ. Rèn cốt tăng lên, có chút thống khổ, chính ngươi muốn chịu đựng Trung niên văn sĩ nói, vô kỵ, không e ngại thống khổ. Vệ vô kỷ đáp. Chúng ta bắt đầu đi. Trung niên văn sĩ ý bảo vệ vô kỵ ngồi ở chính mình bên cạnh, vệ vô kỵ theo lời ngồi xuống, bắt đầu rèn căn cốt. Vô biên trong bóng đêm, vệ vô kỵ không biết trải qua dài hơn thời gian. Hắn vẫn luôn đem thần thức ý niệm chìm vào ý thức chi hải, đứng ở hắc thạch phía trên, chặt chẽ mà nắm chắc được một tia thanh minh, không để chính mình bị lạc qua đi. Đem căn cốt rèn, giao cho trung niên văn sĩ. Lôi đình rèn cốt thành công, vệ vô kỵ căn cốt rốt cuộc từ thứ 5 giai, bay lên tới rồi thứ 7 giai. thứ bảy giai căn cốt cùng tông môn trung tâm tinh anh thiên tài không sai biệt mấy lưu vân tử khâu vân hạc đáng người cũng là thất dài căn cốt về sau tu luyện vệ vô kỵ đem thoát khỏi quân cảnh không hề bị đến căn cốt bối rối vệ vô kỵ thần thức ý niệm diễn hóa tiểu nhân đứng ở hát thạch thượng nhìn lại ý thức chi hải trong hư không một đạo hồn nhiên thiên thành lôi đỉnh đạo văn ấn ký tản mát ra bàng bạc lôi đỉnh hơi thở vai sợi sợi mỏng hồ quang ở ấn ký thượng không ngừng du tẩu diễn hóa ra vô cùng diệu ý Đạo văn là đại đạo hóa hiện, thiên địa chi gian đại đạo, vĩnh hằng mà ở diễn hóa, không có một khắc đình chỉ. Đạo văn thượng du tẩu hồ quang, cũng là vĩnh hằng không thôi, không ngừng du tẩu đi xuống. Mà ở này nói lôi chi đạo văn thượng, còn dừng lại một con tinh xảo con bướm, lôi đỉnh diễn biến mà thành, sinh động như thật. Đây là trung niên văn sĩ lôi đình thiên tôn thần thông, lôi điệp thần thông chi thuật. Vệ vô kỵ chỉ cần ngày sau, chậm rãi tìm hiểu, theo thực lực tăng lên, là có thể nắm giữ phép thần thông này. rời khỏi ý thức chi hải, vệ vô kỵ một lần nữa không chế thân hình, xoay người hướng trung niên văn sĩ nhìn lại. Trung niên văn sĩ đã thân vẫn, không có nửa điểm sinh mệnh hơi thở. hắn vận dụng lôi đỉnh chi lực, trợ giúp vệ vô kỵ luyện hóa rèn căn cốt, còn muốn chống đỡ phủ văn xìa xích đáp chế, đã hao hết sở hữu, cuối cùng đem tinh huyết lôi chi đạo văn, lôi điệp thần thông giao cho vệ vô kỵ lúc sau, liền chết hóa nói mà đi. Vệ vô kỵ hướng trung niên văn sĩ quỳ lệ đại lễ, vô kỵ tất không phụ thiên tôn gửi gắm. Trung niên văn sĩ ngồi ngay ngắn thi thể, phảng phất thiêu đốt hầu như không còn giống nhau, đống dương sụp xuống, hóa thành một đống cho tàn. ô, ô, ô trên bầu trời truyền đến nước nở tiếng động, là trung niên văn sĩ lưu tại thế gian cuối cùng ý niệm. Thiên địa bạc phơ, vũ trụ mê mang, chư thiên phía trên, vạn lôi có thương. Một trận gió to thổi tới, cho tàn theo gió tan đi, cùng nước nở tiếng động cùng nhau, biến mất ở hắc ám hư không. Vệ vô kỵ đi ra lôi sâu huyền, cùng Long Thiên gặp mặt, đã là mấy tháng lúc sau. Từ ngươi đi rồi, này mấy tháng thời gian, ta mỗi ngày vì ngươi bất an. Thấy ngươi an toàn ra tới, cuối cùng yên tâm. Long thiên cười nói. Vệ vô kỵ cũng đem trải qua, nói cho Long thiên. Lúc trước lôi đỉnh thiên tôn chết tại đây, Long thiên cũng là thổn thức cảm khái. Hai người cùng nhau rời đi lôi thương chi vực, về tới quy nguyên tông. Long thiên đi vào tàng kinh điện, lần thứ hai tìm đọc một ít điện tịch. Vệ vô kỵ cùng tông môn bạn tốt tụ hội, tế điện chết đi tần lao dược sư. nhiếp thanh nghi. thu giao cam vô nhai giang thiên nguyên trân sơn đường thiếu thu còn có tông môn thế gia dương gia dương hồng dương thật mộ dung gia mộ dung tĩnh cùng mộ dung sướng cũng đều cùng nhau tham dự vệ vô kỵ tụ hội vệ vô kỵ mang theo vương sảng, vương động hai huynh đệ cho đại gia nhận thức đại gia nói nói cười cười liên thanh khích lệ cam vô nhai chuẩn bị tiến vào luyện khí đường tu luyện luyện khí chi thuật nhiếp thanh nghi chuẩn bị tấn chức dược phong trưởng lao chi trước đường thiếu thu cùng giang thiên nguyên cũng là chuẩn bị tấn chức đột phá Nếu thuận lợi, có thể đảm nhiệm tông môn phó trưởng lao chức vị. Nói tới sau này tính toán, Vệ Vô Kỵ chỉ nói chuẩn bị đi khắp thiên tinh vực, tìm kiếm có thể tìm hiểu tu luyện bí cảnh. Đến nỗi chuẩn bị rời đi thiên tinh vực việc, Vệ Vô Kỵ không thể truyền lưu đi ra ngoài, bằng không tông môn lại sẽ là một mảnh hỗn loạn. Mấy ngày sau, Long Thiên tra xong rồi điện tịch. Hai người lập tức ních người, cùng nhau đi tới Thiên Tuyết Cốc. Thiên Tuyết Cốc thái thượng trưởng lão mang theo Hàn Vũ Tâm, cùng Vệ Vô Kỵ gặp nhau. Vệ Vô Kỵ thuyết minh ý đồ đến, thái thượng trưởng lao biết hai người sở cần điện tịch cũng không phải gì đó công pháp điện tịch cũng liền một ngụm đáp ứng xuống dưới cũng phái hàn vũ tâm vì dẫn đường làm bạn tả hữu vệ vô kỵ hiện tại thân phận địa vị không giống nhau hàn vũ tâm cũng có chút câu nệ. vệ vô kỵ không thay đổi lúc trước như cũng là bình đẳng luận giao hàn vũ tâm cũng liền như thường lui tới giống nhau vẫn là lấy vệ sư huynh tương xứng ở thiên tuyết cốc mười mấy ngày sau vệ vô kỵ hai người cáo tử đi tới vô ưu đạo vô ưu đạo thái thượng trưởng lão Tông chủ mang theo Sử Văn, Vệ Nhất Kiếm hai người cùng nhau nên đón Vệ vô kỵ. Sử Văn muốn an bài yến hội, uống rượu ăn thịt, du lãm hải đảo phong cảnh. Vệ vô kỵ vội vàng xua tay, thuyết Minh ý đồ đến. Nghe được hai người sở duyệt chi điện tịch, chỉ là một ít lịch sử ghi lại, Thái thượng trưởng lão lập tức một ngụm đáp ứng. Hai người không rảnh lo cùng Sử Văn, Vệ Nhất Kiếm nói chuyện thiếm, vùi đầu chui vào tảng kinh lâu, tìm tòi điện tịch trung manh mối. Mấy chục ngày sau, Long Thiên tuy rằng được đến một ít manh mối. vẫn ngại quá ít, khó có thể lợi diễn. Nếu vị trí thật là ở phương Bắc, bất luận cái gì tông môn điện tịch manh mối, đều không có vô sư điện nhiều. Mặt khác Lưu Sa Quốc Thi Tông hàng năm ở phương Bắc, cũng nên có một ít manh mối. Vệ Vô Kỵ nói. Hai người cùng nhau truyền tống, lại đi tới Lưu Sa Quốc Thi Tông. Chương 899, đẩy diễn vực ngoại thông đạo. Thi Tông tông chủ là Trương Hàn Thủy, tự mình canh giữ ở truyền tống trận bên, cũng nên vệ Vô Kỵ đã đến. Vệ Vô Kỵ cũng không nhiều lắm lời nói. Nghi thức bình thường khách sáo lúc sau đưa ra muốn tìm đọc thi tông điện tịch, trương hàn thủy gật đầu ứng thừa chuyên môn phái vài tên quản lý điện tịch môn nhân hiệp trợ vệ vô kỵ hai người tìm đọc mấy chục ngày sau hai người tìm đọc xong cáo tử trương hàn thủy cùng nhau chuyển tống tới rồi vu sư điện thiên châu quốc cùng bắc tộc trường kỳ cam thủ bắc cảnh biên thủy mỗi quá mấy năm liền có một lần giao chiến vu sư điện đồ chúng môn nhân đều là bắc tộc người tự nhiên cũng liền gánh vác nổi lên này phân định ý cho nên Vũ sư điện thành tông môn chung khắp loại trên cơ bản cũng không cùng mặt khác tông môn lui tới lần này thải thạch trấn gia tộc con cháu tiến vào tông môn một chuyện sở hữu tông môn đều tới thảo vệ vô kỵ vui mừng chỉ có vu sư điện không có phái người tiền đến đương nhiên bọn họ cũng biết thải thạch trấn gia tộc con cháu là tuyệt đối không muốn tiến vào vô sư điện tu luyện cũng liền không có phái người tiền đến tự thảo mất mặt vệ vô kỵ nhưng thật ra không có gì thành kiến ngược lại đối vu sư điện độc đáo công pháp rất có khen ngợi chi ý Tỷ như nguyền rủa chi thuật chính là mặt khác tông môn sở không có công pháp bất quá lấy vệ vô kỵ hiện tại thực lực vu sư điện nguyền rủa chi thuật đã không có lực hấp dẫn trên thế giới này vu sư điện nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là vệ vô kỵ nhưng vệ vô kỵ lại cố tình tới ba gã hư mạch kỳ tu giả đã thăng nhiệm tổ sư chi trước nhận được tin tức lúc sau căng ra đầu tới truyền thống trận bên cạnh trở, cung nên vệ vô kỵ đại giá Quang lâm vệ vô kỵ đi ra truyền thống trận Thấy ba người mạo hợp ý ly gương mặt tươi cười, cũng không nói ra, đưa ra muốn tìm đọc Vu sư điện điện tịch. Ba người bắt đầu thực khẩn trương, dù sao cũng là tông môn bí tảng, ngay cả người một nhà cũng muốn khảo hạch quá quan, mới có thể là xem. Sau lại nghe vệ vô kỵ nói, chỉ cần xem kỹ một ít bí cảnh tư liệu, còn có lịch sử ghi lại, đều yên lòng, một ngụm đáp ứng. Vu sư điện tư liệu đông đảo, Long Thiên Đại Hỷ, vùi đầu điện tịch bên trong, giống như chết đói mà tìm đọc lên. hai người ở Vu sư điện một trụ chính là ba tháng, còn không có rời đi mà đi bộ dáng. Ba gã Vu sư điện tổ sư cũng chỉ có tiểu tâm mà hầu hạ, cũng may hai người không có gì phi phân yêu cầu, cũng không có cường đoạt Vu sư điện tu luyện tài nguyên. Này lệnh ba người nhiều ít tiến lòng. Long Thiên nhìn điện tịch kiểm chứng nào đó bí cảnh tư liệu, bắt đầu đẩy diễn thông đạo vị trí. Trong đó rất nhiều không thuận, làm hắn tương đương mà không mau, chụp lạn Vu sư điện rất nhiều bàn. Vu sư điện không dám đoán giận, lập tức thay tân. Đối phương chỉ là chụp cái bàn, không coi chụp người, đã là tương đương mà phúc hậu. Vệ vô kỵ nhìn Long Thiên bực bội, đột nhiên nhớ tới chính mình ở Đông Hán cánh đồng hoang vu bí cảnh thách thất, được đến một đạo trận đồ. Nay nói trận đồ, giống như nói rõ nào đó phương hướng. Nhưng là vệ vô kỵ dựa theo trận đồ bảy trận, khởi động lúc sau liền lập tức hỏng mất. Thử hai lần đều là như thế, hắn cũng liền đành phải từ bỏ, quên ở một bên. Hiện tại thấy Long Thiên sức đầu mẹ chán, đột nhiên lại nghĩ tới. Tiểu vệ ngươi làm gì không còn sớm điểm nói cho bổn tọa long thiên chất vấn nói này nói trận đồ khởi động lúc sau liền lập tức hỏng mất ta cũng tìm không thấy nguyên nhân cho nên phòng chừng là một đạo tàn khuyết trận đồ liền không có nói cho với ngươi vệ vô kỵ đáp ngươi mau họa ra tới làm bổn tọa nhìn xem long thiên nói vệ vô kỵ vội vàng phô hảo trang giấy đem trận đồ vẽ ra tới long thiên nhìn nhìn nói như vậy nhìn không ra tới cái gì chúng ta đi ra bên ngoài đem trận đồ khắc họa ra tới lại chậm rãi nghiên thở châm trước hai người đi vào dã ngoại trống trải chỗ vệ vô kỵ đem một khối thật lớn đá xanh đặt giữa tức đến trình độ giống nhau vươn một ngón tay ở trên mặt tảng đá câu họa trận đồ long thiên ở bên cạnh cẩn thận mà nhìn nhìn không chớp mắt một canh giờ lúc sau vệ vô kỵ đem trận đồ phát họa hoàn thành long thiên tiến lên kiểm tra không có chút nào sai lầm sau đó phóng thượng một ngàn cái linh thạch khởi động trận đồ trận đồ trung diệu khởi màu xanh lá ánh huỳnh quang một con ma thú hình thái ở trận đồ chung dần dần ngưng tụ thành hình tiểu vệ ngươi nói đúng này nói trận đồ chỉ hướng nào đó phương hướng long thiên trong lòng hưng phấn lên đột nhiên dị biến phát sinh phản phất bị chấn áp giống nhau ngưng luyện ma thú hình thể bỗng nhiên tán loạn pháp trận chung sở hữu thanh sắc quan mang cấp tốc mà ảm đạm biến mất nháy mắt khôi phục đến mới bắt đầu trạng thái bang một tiếng nham thạch tạc nước thanh âm cự thạch thượng pháp trận vỡ ra mấy đạo kẽ hở hướng bên cạnh kéo dài Khoảnh khắc chi gian, chỉnh khối cự thạch chia 5 xe 7, nổ thành lớn nhỏ không đợi số khối. Thất bại, cùng ta phía trước biểu thị giống nhau như lúc. Vệ vô kỵ lắc đầu nói. Tại sao lại như vậy, bổn tọa chính mắt kiểm tra quá, rõ ràng không có sai lầm A. Long thiên nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra không thể tin được biểu tình. Đáng chết, bổn tọa còn tin ngươi cái này tả Một lần nữa thử qua, ta đảo muốn nhìn, đến tột cùng là cái gì ở tắc quái. Vệ vô kỵ một lần nữa chuyển đến một khối đá xanh. tiêu diệt lúc sau ở trên mặt tảng đá phát hỏa trận đồ lại một canh giờ lại đây trận đồ phát hỏa hoàn thành vệ vô kỵ ngồi dậy lao lòng chính ngươi chậm rãi xem ta phỏng chứng vẫn là sẽ hỏng mất bên kia ta lại cho ngươi câu hỏa một đạo trận đồ dự phòng ân ân ngươi mau đi đi đây là đi ra thiên tinh vực mấu chốt bùn tọa nhất định phải tìm hiểu chú đáo long thiên túi người cẩn thận kiểm tra khắc vào thạch trên mặt trận đồ vệ vô kỵ đi đến bên cạnh tiếp tục ở đá xanh cắn câu lặc trận đồ hắn mới vừa phát họa hoàn thành, bên này Long Thiên liền thất thủ, đem đá xanh trận đồ tạc đến dập nát. Lại đến, buồn tọa cũng không tin, nhìn không ra một chút manh mối. Long Thiên tới khí, cố chấp mà tiếp tục đi xuống. Liên tục nước toạc năm đạo trận đồ, Long Thiên cũng tiết khí, tiểu vệ, chúng ta không thử, lãng phí 5.000 cái linh thạch, cái gì cũng nhìn không ra, đáng tiếc cực kỳ. Ta cảm thấy chính là một đạo tàn khuyết trận đồ, không có hoàn chỉnh phía trước, vô pháp khởi động. Vệ vô kỵ nói, chính là... chính là theo bổn tọa kinh nghiệm tới xem này không giống như là tàn khuyết trận đồ a tàn khuyết pháp trận hỏng mất hơi thở dao động linh khí thay đổi từ từ đều không có sai a chờ ta lại tìm hiểu một trận nhìn xem để xót cái gì long thiên lắc đầu nói hai người phản thân trở về vệ vô kỵ tiếp tục tìm đọc kinh điển long thiên bắt đầu tìm hiểu trận đồ mấy ngày sau quy nguyên tông truyền tống gửi thư hàm tông nội có việc vệ vô kỵ lưu lại long thiên một người ở vu sư điện chính mình truyền tống về tới quy nguyên tông đi ra truyền tống trận vệ vô kỵ thấy khâu vân hạc cùng long kiếm thu đều ở bên cạnh ba người tiến lên chào hỏi khâu vân hạc nói cho vệ vô kỵ thái thượng trưởng lao thọ nguyên đã hết đã là hấp hối hết sức hy vọng có thể nhìn thấy vệ vô kỵ ba người đi vào chỗ ở vệ vô kỵ thấy thái thượng trưởng lão tuy rằng tựa như thường nhân nhưng thực chất thượng đã là sinh cơ đoạn tuyệt hắn biết đây là dùng bí pháp cùng đan dược mạnh mẽ lưu lại sinh mệnh cường căng mấy ngày sau liền sẽ thân vẫn chết đi. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy vệ vô kỵ trên mặt lộ ra vui mừng, mọi người ngồi xuống nói nói cười cười, giống như ngày thường giống nhau. Nói tới yến cửu vân, long kiếm thu nói cho vệ vô kỵ, yến cửu vân bị giam giữ ở tông môn một chỗ sân cốc, như cũng là rất sâu hàn khí. Thái thượng trưởng lão đi nhìn hắn vài lần, đều bị hắn cở trách trở về. Thu vân nhất thống hận người là quá thượng cùng ta. Khâu vân hạc lắc đầu thở dài, trong lòng thực sự tiếc nuối. Ngày thứ hai. Thái thượng trưởng lão phảng phất tu luyện nhập định giống nhau, ngồi ngay ngắn đi về cõi tiên mà đi. Chương 900, nhà giam Trung yến Cửu Vân. Thái thượng trưởng lão không có con nối dõi, Khâu Vân Hạc ý theo tông môn lễ nghi, đem di thể xuống mổ vì an. Lễ tang cũng không có kinh động quá nhiều, chỉ có vệ vô kỵ, Long kiếm thu chờ, tông môn nội hư mạch kỳ thực lực trở lên người tham gia. Lễ tang lúc sau, Khâu Vân Hạc hướng mọi người tuyên bố, không hề đảm nhiệm tông chủ chi vị. Quy Nguyên Tông tông chủ, đem từ Long kiếm thu đảm nhiệm. tin tức này có điểm đột nhiên mọi người đều cực lực giữ lại. Khâu Vân Hạc xua xua tay, chính mình có tội chi thân, đã từng xúc phạm tông môn pháp luật, không thể lại đảm nhiệm tông chủ chi trước. Hiện tại Thiên Châu quốc tam tông biên giới đã xác định, sở hữu tiếp thu chỉnh hợp đã hoàn thành, chính mình vừa lúc rời đi. Cùng lúc đó Khâu Vân Hạc còn tuyên bố vệ vô kỵ đảm nhiệm tông môn thái thượng trưởng lao chức vụ. vốn dĩ Khâu Vân Hạc cùng Long Kiếm Thu thương nghị muốn cho vệ vô kỵ tiếp nhận chức vụ tông chủ trước. vệ vô kỵ một lòng rời đi thiên tinh vực nếu đảm nhiệm tông chủ vì tông môn khó khăn liền rốt cuộc vô pháp rời đi thiên tinh vực cho nên khâu vân hạc cùng hắn thương nghị khi hắn lấy tu luyện vì lý do kiên trì không chịu tông môn yêu cầu vệ vô kỵ tọa trấn lấy thực lực của hắn bình thường chức vụ cùng chi không xứng cuối cùng vệ vô kỵ đảm nhiệm tông môn thái thượng trưởng lão không cần nhọc lòng tông môn sự vụ phương tiện hắn tu luyện long kiếm thu đảm nhiệm tông chủ tuyên cáo thiên hạ tông môn sau đó an bài kế nhiệm nghi thức sở hữu tông môn tông chủ còn có thái thượng trưởng lão đều tới tới rồi chúc mừng quy nguyên tông cũng hướng chư vị tuyên bố vệ vô kỵ đảm nhiệm thái thượng trưởng lão một chuyện nghi thức đại điển lúc sau khâu vân hạ cẩn cư không ra khỏi cửa như tù nhân giống nhau mà cầm tù ở sơn cốc hiến Cửu vân biết vệ vô kỵ liền ở tông môn làm chồng coi đệ tử truyền lời lòng kiếm thu muốn gặp vệ vô kỵ một mặt hiến Cửu vân trên người mang theo phủ văn xiến xích ngăn chặn thực lực bị cầm tù ở tông môn trong sơn cốc hiến đạo hữu Vệ mô tới. Vệ vô kỵ nhìn thấy Yến Cửu Vân, gật đầu nói, nơi này hoàn cảnh không tồi, so ưu U Minh quật khá hơn nhiều. Mỗi ngày đều có rượu ngon món ngon, liền như vậy sống quãng đời còn lại tại đây, cũng tính không tồi. Yến Cửu Vân là thay đổi rất nhanh, thực lực bạo tăng lúc sau, bị lạc tâm tính. Bị vệ vô kỵ chiến bại lúc sau, cuối cùng hiểu được, khôi phục bình thường. Kỳ thật đôi ta cùng nhau không chế thiên tinh vực, so quy nguyên tông cục diện, tốt hơn mấy lần. Yến Cửu Vân nói, nếu... Ngươi chính là vì nói cái này, ta lập tức xoay người rời đi. Vệ vô kỵ lắc đầu nói. Hiện tại bên ngoài thế nào? Ta ở chỗ này không chiếm được nửa điểm tin tức, hỏi những cái đó trông coi đệ tử, đều người câm dường như không muốn trả lời. Tiến cửu vẫn hỏi. Thái thượng trưởng lão thọ nguyên hao hết, hóa nói đi về coi tiền, khâu vân hạc bởi vì năm đó việc, rất là tự trách, không hề đảm nhiệm tông chủ trước, như cẩm tù giống nhau mà ẩn cư tông môn. Đương nhiệm tông chủ là long kiếm thu. Vệ Mộ đảm nhiệm tông môn thái thượng trưởng lao chức vụ, đại khái biến động chính là này đó. Vệ vô kỵ đáp. Hắn đã chết sao? Ha ha. Hắn rốt cuộc đã chết. Yến cửu vân nghe thấy thái thượng trưởng lão tin người chết, ha ha mà cười ra tiếng tới. Thái thượng trưởng lão cũng là hối hận chính mình việc làm, Yến đạo hữu, nếu không có chuyện khác, vệ mộ liền cáo tử. Vệ vô kỵ nói. Thật là thành cũng không kỵ, bại cũng không kỵ. Yến cửu vân dừng lại tiếng cười, thở dài, Yến mộ không lời nào để nói. Biện hộ hưu ngươi có thể hay không phóng ta rời đi. Yến mô đã bị người cầm tù mấy chục năm, nửa đời đều ở U minh quật vượt qua, hiện tại nói cái gì cũng không nghĩ, lại bị người cầm tù tại đây. Yến đạo Hữu ngươi trong lòng cũng biết, thả ngươi đi ra ngoài là không có khả năng sự. Vệ vô kỳ đáp, Yến mô hiện tại là thần hải cảnh thực lực, thó nguyên nhân tu vi mà tăng trưởng, nhưng này tăng trưởng thọ mệnh, muốn tại đây lao ngục vượt qua, sẽ là kiểu gì bi hay. Như vậy thọ nguyên, lão phu muốn tới gì dùng. yến cửu vân đầy mặt bi vẫn cùng bất đắc dĩ biện hộ hữu ngươi nếu là không đáp ứng yến mộ cũng sẽ ở sinh thời tưởng hết mọi thứ biện pháp rời đi liền tính bước ra nhà giam lập tức chết đi cũng không tiếc vệ vô kỵ trong lòng vừa động nói yến đạo hưu tấn chức thần hải cảnh là bởi vì một quả định hải đan không phải chân chính thần hải cảnh định hải đan lại là chuyện gì xảy ra yến cửu vẫn hỏi ta không phải đã nói với ngươi sao định hải đan liền giống như tụ khí đan dùng tuy có thể tấn chức nhưng lại chôn vùi về sau tu luyện. Vệ vô kỵ đáp. Ta không tin. Tiến cửu vân lộ ra kích động chi sắc, nói. Nói thật ra không có người tin tưởng, nói là nhưng thật ra làm người tin tưởng không nghi ngờ, thế nhân đều là như thế, không thể tưởng được yến đạo Hữu cũng là như thế này. Ha ha vệ vô kỵ lắc đầu, nhuận miệng cười. Biện hộ Hữu ngươi vu khống, ai biết ngươi có phải hay không cả ta. Tiến cửu vân nói. Nếu muốn chân chính chứng minh, chỉ có chính mình chậm rãi thể hội. điểm này vệ múa cũng giúp không đến ngươi bất quá vệ mua ở du lịch khi tận mắt nhìn thấy tới rồi thiền tinh vực rất nhiều bí tân tin tưởng có thể bằng chứng ta nói chuyện vệ vô kỵ nói xong đem một quả ngọc phù dán ở chính mình trên trán nhắm hai mắt lại một lát vệ vô kỵ mở mắt đem ngọc phù đặt ở hiến cửu vân trước mặt hiến đạo hưu nêu không tin thỉnh chính mình đánh giá ngọc phù bên trong là một ít bí cảnh trung cảnh tượng vệ vô kỵ dùng thần thức ý niệm đem này rót vào ngọc phù bên trong giao cho hiến cửu vân Yến Cửu Vân đem Ngọc Phù lấy lại đây, đặt ở chính mình trên chán. Một đạo ý niệm từ Ngọc Phù truyền vào Yến Cửu Vân ý thức hải, hắn thấy trước kia chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng. Có thiên âm nơi xa xôi tầng thứ bảy, tầng thứ 8, bị chấn áp tồn tại, có lôi thương chi vực lôi sâu huyền, còn có lôi đỉnh đại môn. Ngươi thế nhưng đi qua bực này hung hiểm địa phương. Yến Cửu Vân chậm rãi mở to mắt, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, trên mặt biến sắc nói, nếu không phải đi qua bực này hung hiểm chỗ. Vệ Mộ cũng sẽ không được đến này một thân tu vi thực lực. Vệ vô kỵ cười nói, hiện tại hiến đạo Hữu hay không tin tưởng tại hạ lời nói. Tiến cửu vân muốn nói lại thôi, túi đầu suy nghĩ. Kỳ thật ngươi có tin hay không vệ mộ chi ngôn, cùng ta không có chút nào căn hệ, tại hạ cáo tử. Vệ vô kỵ đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Biện hộ Hữu người mà nay làm cái gì? Yến cửu vân đột nhiên hỏi. Ta đang tìm kiếm đột phá áp chế chi lực biện pháp. Vệ vô kỵ đáp. Có vô kết quả. Hiến Cửu Vân hỏi. Đã có một ít manh mối. Vệ vô kỵ nói xong, không hề để ý tới Yến Cửu Vân, rời đi mà đi. Hiến Cửu Vân lấy giả dối tu luyện chi thuật hứa hẹn, là có thể cổ động tông môn náo động, hiện tại giống nhau có thể dụ hoặc trông coi đệ tử. nay đó đệ tử hiện tại là trung tâm như một, về sau liền rất khó nói. Liên tính đệ tử không chịu dụ hoặc, mặt khác người biết Hiến Cửu Vân giam giữ tại đây, vì tu luyện tân chức đột phá, cũng sẽ nghĩ cách lẻn vào tiến vào, Chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng cướp, một cái sơ xảy liền khả năng làm yến cửu vân đào tẩu. thân hải cảnh thực lực có 500 trăm tuổi thọ nguyên, định hải đan tấn trước người, thọ nguyên muốn thiếu một ít, cũng có 400 dư tuổi. dùng tới mấy trăm năm thời gian, trăm phương ngàn kế mà tự hỏi đào tẩu, yến cửu vân nhất định sẽ được như ước nguyện. đến lúc đó tông môn lại là một hồi thai nạn. vệ vô kỵ muốn đem yến cửu vân mang theo trên người, để tránh hậu hoạn, lập tức muốn tìm tòi bí cảnh, thêm một cái thần hải cảnh tu giả tương trợ, có thể làm ít công to. rời đi quy nguyên tông vệ vô kỵ cùng long thiên gặp mặt nghe được một kiện tin tức tốt chương 901, tìm tòi bí cảnh nơi xa xôi vệ vô kỵ cùng long thiên gặp mặt nghe được một kiện tin tức tốt tiểu vệ ta rốt cuộc tìm hiểu xuất trận đồ thất bại nguyên nhân long thiên thấy vệ vô kỵ vui sướng mà nói vệ vô kỵ trong lòng vui vẻ vội vàng truy vấn nguyên nhân trận đồ là hoàn chỉnh trận đồ nhưng sở chỉ vị trí lại không ở cái này biên giới trong vòng cho nên khởi động lúc sau trận đồ chung ma thú Mới vừa một ngưng hình, liền sẽ hỏng mất. Y theo bổn tọa đẩy diễn, phỏng trừng 89 chín phần 10, trận đồ sở chỉ vị trí hẳn là ở thiên tinh vực ở ngoài. Long thiên đáp. Nguyên lai like là như thế này, cái này ta nhưng không nghĩ tới. Vệ vô kỵ bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói. Đạo lý nói ra liền rất đơn giản, vệ vô kỵ không có vọng kia phương diện suy nghĩ, thế cho nên tự hỏi tiến vào tử lộ. Ba tháng lúc sau, Long thiên đẩy diễn ra một ít khả năng vị trí, mấy trăm cái bí cảnh nơi xa xôi. Trên bản đồ thượng đánh dấu ra tới, trên bản đồ này đó địa phương đều có khả năng tồn tại thông hướng vượt ngoại thông đạo, chỉ có thể từng cái mà tìm tòi. Ta có một vị bằng hữu, tiêu cam vô nhai, thân cụ hiếm thấy thiên phú bạc tính chi thuật, có thể giúp chúng ta lựa chọn một chút. Vệ vô kỵ nói, hắn đẩy diện thực lực, có thể cao hơn bổn tọa. Long thiên không phục hỏi, vệ vô kỵ đem cam vô nhai sự tình nói cho long thiên, dù sao trên bản đồ địa điểm đều phải tìm tòi, ta làm vô nhai bài định một cái trước sau thứ tự. Nói không chừng lập tức liền tìm đến thông đạo. Long thiên nghe xong nói chuyện, gật gật đầu, nếu là bạc tính thiên phú, đạo cũng có thể làm hắn thử một lần. Việc này không nên chậm trễ, vệ vô kỵ cầm bản đồ, một mình chuyển tống về tới quy nguyên tông. Cam vô nhai từ dược phong chuyển tới luyện khí đường, mỗi ngày nghiên tập luyện khí chi thuật, mất ăn mất ngủ, đai lưng tiệm khoan. Vệ vô kỵ cùng chi tướng thấy, lấy ra bản đồ, vô nhai, ta chuẩn bị tiến vào bí cảnh, siêu tầm một chút cơ duyên. Ngươi nhìn xem tiên tiến nhập những cái đó bí cảnh cơ hội lớn hơn nữa. Cam vô nhai lấy ra tam cái xúc sắc, ném đi ra ngoài, xem kỹ xúc sắc lúc sau, vươn ra ngón tay trên bản đồ thượng, vẽ một cái phạm vi, ta cảm thấy cái này trong giới mặt bí cảnh, khả năng tính lớn hơn nữa. Đa tạ, vô nhai. Vệ vô kỵ thu hồi bản đồ, vui sướng mà nói. lão vệ, ta có một câu, lần này ngươi có thể hay không không đi. Cam vô nhai thở dài nói. Vì cái gì? Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi. Nhìn xuất sắc biểu hiện, ta cảm giác ngươi lần này vừa đi, chúng ta rất khó gặp mặt. Cam vô nhai ngữ khí có chút thương cảm. Bạc tính trung cắt hung, như thế nào? Vệ vô kỵ hỏi. Không biết, phía trước một mảnh mở mịt, thấy không rõ lắm. Cam vô nhai lắc đầu nói. Đại đạo tranh phong, lúc này đây đối ta rất quan trọng, phi đi không thể. Vệ vô kỵ hai mắt lộ ra kiên nghị chi sắc. Ta đây liền không khuyến ngươi, lão vệ, ngươi bảo trọng. Cam vô nhai đột nhiên chỉnh trọng lên. không người hướng về Vệ Vô Kỵ thật sâu thi lễ. Vô Nhai, tu luyện chi đồ, từ từ không hẹn, chúng ta trên dưới cầu tác, ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng. Vệ Vô Kỵ cũng đoan chính đứng thẳng, không người chắp tay, hướng Cam Vô Nhai thi lễ, xoay người mà đi. Cam Vô Nhai bạc xem như thiên phú năng lực, vẫn luôn rất ít sai lầm. Vệ Vô Kỵ nghe thấy Cam Vô Nhai nói chuyện, biết lần này bí cảnh tìm tòi, tất nhiên sẽ có điều thu hoạch, nói không chừng là có thể đi ra thiên tinh vực. Lúc này, Vệ Vô Kỵ trong lòng cũng là âm thầm thở dài. rõ ràng muốn chia lịa, lại không thể hướng bằng hữu cáo biệt, vệ vô kỵ lo lắng rời đi việc bị tiết lộ, tông môn, gia tộc, bằng hữu sẽ đã chịu liên lụy, hắn chỉ có cái gì đều không làm, lặng yên mà đi, khiến cho người khác cho rằng chính mình còn ở thiên tinh vực, còn ở nào đó bí cảnh tu luyện tìm hiểu, như vậy mới có thể chấn trụ tông môn thiên hạ không loạn, đi ra luyện khí đường, nên diện tới một người đệ tử, hướng vệ vô kỵ hành lễ, báo cho tông chủ có chuyện quan trọng, thỉnh hắn tiến đến, vệ vô kỵ tới gặp long kiếm thu. Được đến tin tức, Yến Cửu Vân muốn gặp chính mình một mặt. Ngày hôm qua trông coi đệ tử bẩm báo đi lên, vốn định hôm nay cho ngươi đưa tin qua đi, nhưng ngươi đã trở lại, vừa lúc nói cho với ngươi. Long Kiếm Thu nói. Không biết hắn muốn nói chút cái gì. Vệ vô kỵ cười cười, chắp tay cáo từ Long Kiếm Thu, hướng cẩm tu Yến Cửu Vân Sơn cốc mà đi. Yến Đạo Hữu ngươi tìm ta tới, là vì chuyện gì? Vệ vô kỵ nhìn thấy Yến Cửu Vân, hỏi. Biện hộ Hữu la tưởng tìm tòi một cái rời đi thiên tinh vực thông đạo đi. Yến Cửu Vân tự hỏi thật lâu, đoán chúng vệ vô kỵ theo như lời đột phá phương pháp, chính là rời đi thiên tinh vực. Hắn hy vọng cùng vệ vô kỵ cùng nhau rời đi này phiến thiên địa. Vệ vô kỵ trong lòng sớm có ý này, nghe nói đối phương yêu cầu, đáp ứng xuống dưới. Long kiếm thu biết vệ vô kỵ muốn mang đi Yến Cửu Vân, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không có hỏi nhiều, cũng liền đáp ứng xuống dưới. Thời bỏ phù văn xiển xích, vệ vô kỵ ở Yến Cửu Vân trên người. bỏ thêm một đạo phù văn cấm kỵ phương tiện chính mình khống chế sau đó hai người thông qua truyền tống trận hướng vu sư điện mà đi long thiên sớm đã làm hảo tìm tòi bí cảnh chuẩn bị thấy yến Cửu vân đã đến hướng vệ vô kỵ dò hỏi nguyên nhân yến đạo hữu nguyện ý trợ giúp chúng ta cùng nhau rời đi thiên tinh vực vệ vô kỵ nói lão phu đối này phiến thiên địa không có chút nào lưu niệm đã sớm tưởng rời đi yến cựu vân hướng long thiên chắp tay nói từ tục Tiêu nói ở phía trước Nếu ngươi ở thời khắc mấu chốt chơi xấu, bổn tọa chỉ có đau hạ sát thủ. Long thiên không chút khách khí mà nói. Biện hộ Hữu ở ta trên người thiết hạ phù văn cấm kỵ, tiến mộ an dám gây rối, Long đạo hưu xin yên tâm hảo. Tiến cửu vân cười nói. Ba người thương nghị, nghỉ ngơi chuẩn bị một ngày, hôm sau xuất phát. Hôm sau sáng sớm, ba người rời đi vu sư điện, hướng bí cảnh mà đi. Vu sư điện ba gã tổ sư, nghe nói vệ vô kỵ đám người phải rời khỏi, trong lòng không khỏi đại hỉ. Cao hứng phấn chấn mà xuất lĩnh môn nhân đệ tử, cung tiến vệ vô kỵ đám người rời đi. Không sai biệt lắm hơn nửa năm thời gian, vệ vô kỵ cùng Long Thiên vẫn luôn cư ở vu sư điện. Đối phương toàn tông trên dưới, vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ một cái không cẩn thận, cấp tông môn mang đến thai họa Hiện tại vệ vô kỵ đám người cuối cùng rời đi, từ tổ sư, cho tới đệ tử, đều nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng cái này ôn thần, vĩnh viễn không cần lại đến, tốt nhất vây chết ở bí cảnh nơi xa xôi bên trong. Ý theo bản đồ sở kỳ, vệ vô kỵ đám người bắt đầu tìm tòi bí cảnh nơi xa xôi. Tìm tòi cũng không thuận lợi, ba người nắm tay, dùng ba tháng thời gian, tìm tòi ba cái bí cảnh, tất cả đều không thu hoạch được gì. Ba người đều là biết, loại này tìm tòi giống như biển rộng tìm kim, nói không chừng cả đời này đều tìm không thấy thông đạo. Nhưng trước mắt không có cái khác biện pháp, nếu muốn đi ra này phiến thiên địa, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi đi xuống. Nửa năm qua đi, ba người tìm tòi tám bí cảnh. giống nhau không có chút nào thu hoạch. Đã hơn một năm thời gian trôi qua, ba người tìm tòi mười lăm cái bí cảnh, vẫn là không thu hoạch được gì. Phạm vi bên trong nhiều như vậy cái bí cảnh, dứt khoát chúng ta đánh cuộc một keo vật khí, nhắm mắt lại, tùy tiện chọn một cái. Long Thiên nói, lão Phu cũng cho rằng Long Đạo Hưu nói có chút đạo lý, như vậy tìm tòi, vận khí rất quan trọng. Tiến cửu vân tán thành Long Thiên nói, Lao Long, ngươi tùy tiện chọn một cái đi. Vệ vô kỵ cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Chỉ có thể giao cho hư vô mở mịt vật khí, lựa chọn sử dụng tiếp theo cái tìm tòi bí cảnh. Long thiên nhắm mắt lại, tung ra một quả đá rừng ở trên bản đồ, lựa chọn một chỗ bí cảnh. Vệ vô kỵ nhìn bí cảnh tên, không khỏi sửng sốt. chương 902, trở về huyết dẫn hổ. Long thiên tùy ý lựa chọn một cái bí cảnh, vệ vô kỵ nhìn tên, không khỏi nhíu mày Lao long, ngươi lựa chọn huyết dẫn hổ, ta đột nhiên nhớ tới trước kia trải qua. Vệ vô kỵ nói. Long thiên Yến Cửu Vân nghe vệ vô kỵ ngữ khí, trong lòng phát lên tò mò, vội vàng truy vấn hắn ở huyết dẫn hồ có cái gì trải qua. Vệ vô kỵ đem lúc trước vì được đến dược liệu, đi vào huyết dẫn thành trải qua nói một lần. Lúc trước huyết dẫn thương đoàn thành lập lên huyết dẫn thành, trong một đêm trong thành người toàn bộ biến mất, không biết tung tích. Nhất bang thám hiểm tu giả đi vào huyết dẫn thành, phát hiện chỉ còn lại có một tòa không thành. Bọn họ tiến vào không thành lúc sau, chẳng những không có phát hiện vết chân, liền gà chó chuột trùng, cũng hoàn toàn không thấy. Cả tòa huyết dẫn thành, không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Cùng lúc đó, huyết dẫn hồ bí cảnh cũng đã xảy ra biến hóa, xương mù hướng ra phía ngoài làn tràn khuyết tán mười dặm hơn, biên giới cũng theo xương mù mở rộng. Xương mù bên trong, có thực lực kinh người không rõ ma thú lui tới, hung tàn thị huyết. Huyết dẫn hồ từ có thể thám hiểm bí cảnh, biến thành hung hiểm vạn phần từ địa. Ta nhớ rõ ngay lúc đó trên phố lời đồn đãi, nói vu sư điện phái người tiến vào huyết dẫn hồ tìm tòi, lúc sau đối đệ tử Ban Hạ mật lệnh không được tiến vào huyết dẫn hồ bí cảnh thám hiểm vệ vô kỵ nói nói như vậy chúng ta còn muốn phản hồi vu sư điện tìm bọn họ muốn huyết dẫn hồ manh mối long thiên hỏi lấy lao phu lời nói vu sư điện đường xá xa xôi cùng với quay đầu lại tìm bọn họ muốn manh mối không bằng chúng ta trực tiếp tiến vào chính mình kiểm chứng nói nữa vu sư điện những người đó thực lực liền tính tiến vào huyết dẫn hồ phỏng trừng cũng không chiếm được có giá trị manh mối Tiễn cựu vân nói Tiễn đạo hưu nói có lý Chúng ta chính mình đi vào là được. Vệ vô kỵ cười nói. Mấy ngày sau, ba người đi tới huyết dẫn thành phế tích. Nhìn trước mắt một mảnh phế tích, mọi người rất khó tưởng tượng mấy năm trước vẫn là phồn vinh thành trấn thế nhưng biến thành như vậy bộ dáng. Thành trấn phế tích không tính đại, chúng ta tách ra tìm tòi. Long Thiên đề nghị lúc sau, ba người tách ra, hướng từng người phương hướng tìm tòi. Phế tích chính là phế tích, cái gì cũng không có phát hiện, không có chút nào manh mối. Ba người tụ ở bên nhau, thương nghị lúc sau. Hướng huyết dẫn hổ bí cảnh mà đi. Đi vào huyết dẫn hổ bí cảnh bên ngoài, ba người thấy một mảnh mênh mang sương ngủ. Một con ma thú không biết tốt xấu mà, từ trong sương ngủ vào ra, nhào hướng ba người. tiến cửu vân tiến lên, giương tay huy đi, chạy vội ma thú đột nhiên bay đi ra ngoài, lăng không quăng ngã ra mấy trượng, rơi trên mặt đất chết đi. Bí cảnh bên ngoài đều có như vậy thực lực ma thú, chỗ sâu trong mảnh đất tất nhiên có cổ quái. Long thiên nói, mặc kệ cái gì cổ quái, đều không ở chúng ta ba người lời nói hạ. Nếu chúng ta ba người đều ngăn không được, tin tưởng thiên tinh vực cũng liền không người có thể kháng cự. Tiến Cửu Vân vuốt râu cười nói. Trong chốc lát lúc sau, ba người đi vào huyết dẫn hồ bí cảnh. Lúc ban đầu nhập khẩu một đạo huyết sắc nước chảy, từ bí cảnh chạy xuôi ra tới, hóa thành một đạo nhợt nhạt dòng suối nhỏ, hướng nơi xa chạy tới. Mãi cho đến ngàn trượng ở ngoài, huyết sắc mới chậm rãi lắng đọng lại, hóa thành bình thường mát lạnh. Huyết dẫn hồ chi danh cũng là bởi vậy mà đến. Dọc theo huyết sắc dòng suối hướng về phía trước, chính là có thể tiến vào bí cảnh. Nay bản đồ là huyết dẫn hồ dị biến phía trước bản đồ, chúng ta chấp vá nhìn xem. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, huyết dẫn hồ phân trong ngoài hai cái khu vực, bên ngoài là ven hồ cùng hồ nước khu vực, bên trong khu vực là huyết dẫn hồ tiểu đảo. Tiểu đảo diện tích cực quảng, trong đó có núi cao hẻm núi, kia mới là nhất trung tâm khu vực. Long Thiên lấy ra bí cảnh bản đồ, chỉ vào mặt trên hướng hai người nói, dựa theo chúng ta dị vãng biện pháp phân chia khu vực tìm tòi cuối cùng ở tiểu đảo trung tâm khu vực bên cạnh hội hợp lại cùng nhau tìm tòi bí cảnh mảnh đất trung tâm ba người từng người tuyển tìm tòi khu vực dọc theo huyết sắc dòng suối hướng về phía trước tiến vào huyết dẫn hồ bí cảnh lúc sau phân tán mà đi bí cảnh trung sương mù tràn ngập nam trượng ở ngoài liền trở nên mơ hồ không rõ nhưng đối với vệ vô kỵ tới nói vô tướng chi mắt nhìn quét giới sương mù chướng ngại không còn sót lại chút gì hắn tự ngự thú không gian thả ra huyền minh chuẩn bị tìm tòi bốn phía bí cảnh. Huyền Minh thực không cao hứng mà kêu hai tiếng, dương cánh hướng nơi xa bay đi. "Nhóc con, ta biết ngoại giới có áp chế chi lực, ngốc tại ngự thú không gian sẽ thoải mái một chút. Nhưng là ngươi thời gian dài ngốc tại bên trong, không ra hoạt động hoạt động, về sau sẽ trở nên càng ngày càng lười, nói không chừng liền phi hành, đều sẽ quên mất." Vệ Vô Kỵ truyền ra một đạo ý niệm, đối Huyền Minh nói. Huyền Minh kêu hai tiếng, tỏ vẻ chính mình sẽ không quên phi hành. "Vậy chứng minh cho ta xem." Mao phi đi vệ vô kỵ lại truyền ra một đạo ý niệm, vừa lừa lại gạt. Phảng phất là vì chứng minh chính mình. Huyền Minh vô cánh, hướng nơi xa nhanh chóng bay đi. Vệ vô kỵ ngồi ở Huyền Minh trên lưng, vô tướng chi mắt xuyên thấu qua sương ngủ, xuống phía dưới nhìn lại. Hồ ngạn là xanh um tươi tốt rừng cây, không ít ma thú ẩn nấp ở giữa. Hồ nước một mảnh tươi đẹp màu đỏ, như máu giống nhau, cùng rừng cây xanh ngắt màu xanh lục, hình thành tiên minh đối lập. Mười ngày lúc sau, vệ vô kỵ tìm tòi xong hồ ngạn. sử dụng huyền minh thăng lên trời cao hướng hồ khu chỗ sâu trong mà đi huyết dẫn hồ rộng lớn như hải mặt hồ tiểu đảo chi chít như sao trên trời trong nước thỉnh thoảng thấy ma thú truy đuổi căn xé lẫn nhau cắn ướt vệ vô kỵ cẩn thận tìm tòi mặt hồ hướng bí cảnh chỗ sâu trong tiểu đảo mà đi dọc theo đường đi không có gặp gỡ cái gì phiền thoái ngẫu nhiên có không có mắt loài chim bay ma thú đụng phải tới bị huyền minh một tiếng kêu to sợ tới mức hoảng sợ chạy trốn mà đi liên tục bay ba ngày huyền minh hướng vệ vô kỵ truyền ra ý niệm cảm giác đói bụng muốn ăn thịt nướng bằng không phi bất động trung quy vẫn là đồ tham ăn đều là long thiên chiều hư huyền minh bằng điệu là hồng hoang dị chủng trưởng thành lúc sau có thể qua sông vũ trụ hư không sao có thể bay ba ngày liền cảm giác đói khát vệ vô kỵ nhìn xem sắc trời đem vãn chỉ phải tìm một chỗ tiểu đảo ngồi xuống chuẩn bị cấp huyền minh thịt nướng thấy có ăn huyền minh hứng thú cực cao chủ động ở bên hồ thượng bay một vòng bắt một con cá lớn bay trở về ném ở vệ vô kỵ trước mặt mổ ra cá bụng vệ vô kỵ được đến một quả nguyên đan là thủy thuộc tính nhất giai nguyên đan nhóc con vận khí không tồi nguyên đan là của ngươi vệ vô kỵ đem nguyên đan ném cho huyền minh huyền minh há mồm nuốt xuống dưới huyền minh là phong chi ý cảnh thiên phú phong cùng thủy không có nhiều ít xung đột cho nên thủy thuộc tính nguyên đan giống nhau có thể cắn ướt chỉ là đối tự thân thực lực tăng lên hiệu quả không bằng phong thuộc tính nguyên đan vệ vô kỵ phát lên lửa trại đem đại khối thịt cá đặt ở giá sắt thượng nướng mở bờ, bờ cờ Chỉ chốc lát sau, thịt cá hương khí xông vào mũi, đại tích đại tích dầu trơn, rừng ở bó củi cho tàn trùng, suy suy rung động. Hắn lấy ra gia vị đồ ở thịt cá thượng, thịt cá hương khí càng thêm nồng đậm, một người một chim ngồi ở bên cạnh, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Đúng lúc này, vệ vô kỵ đột nhiên cảm giác một đạo mỏng manh ý niệm hướng hắn tới gần, có cái gì sinh vật ở nơi xa rình coi. Vệ vô kỵ bất động thanh sắc, theo dụng tâm niệm phương hướng, lặng lẽ nhìn qua đi. Nơi xa trên mặt hồ, một cái điểm đen chính hướng hắn trộm nhìn chăm chú, không biết là người là thú. Vệ vô kỵ hướng bên cạnh đi đến, đi vào một thân cây sau, đôi tay về phía trước vỡ ra hư không, đi vào hắc động bên trong. Ngay sau đó, điểm đen phía trên, mười trượng cao hư không, đông dưng vỡ ra một đạo khe hở. Vệ vô kỵ từ cái khe trung đi ra, hướng phía dưới điểm đen trộm tới. Trường 903, giữa hồ đảo. Vệ vô kỵ từ hư không cái khe trung đi ra, hướng phía dưới điểm đen trộm tới. Frank. Đối phương thần thức ý niệm không yếu, nháy mắt nhận thấy được nguy hiểm, một đạo huyết hồng của nước, hướng về phía trước phóng lên cao, ngăn trở vệ vô kỵ xuống phía dưới tập sát. Vệ vô kỵ vươn bàn tay, thế công bất biến, tuyệt cường lực đạo cùng với uy thế, giống như một đạo núi lớn, hướng đối phương nghiền áp mà đi. Frank. Phóng lên cao của nước, bị nên diện áp chế, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô biên hồng vũ, tràn ngập thiên địa hư không. Đối phương đông chốc lẹn vào trong nước, không thấy bóng dáng. Bất quá. vệ vô kỵ ra tay dư thế chưa tiêu trực tiếp hướng mặt nước nghiền áp mà đi màu đỏ hồ nước bị lực lượng áp bách mặt hồ xuống phía dưới hao hãm hiện ra một cái phạm vi ba trượng thâm đạt trượng dư thật lớn long hố vệ vô kỵ lăng không mà đứng nhìn phía dưới hồ nước một đạo thần thức ý niệm hướng tứ phương đảo qua sưu tầm tung tích của đối phương hô hắn thân hình hướng bên cạnh phiêu thệ nháy mắt đi xa hơn 30 mươi trượng keng vệ vô kỵ một đạo kiếm khí phất tay phát ra diễn hóa ra một đạo kiếm hình hư ảnh hướng mặt nước chém tới tranh kiếm hình hư ảnh phá không rơi xuống chạm vào nước mặt thế nhưng phát ra kim thạch thanh âm trình nói mặt hồ bị kiếm hình chạm nhập huyết hồng hồ nước hướng hai bên quay cuồng tách ra một tiếng nặng nề gầm rú một đạo thật lớn thân hình nhảy ra mặt nước phát ra rung trời giống rợn sau đó lẳng lặng mà nổi tại trên mặt nước vẫn không nhúc nhích, thân hình trung máu tươi hào hạt mà chạy xuôi như vậy chết chết đi lợi dụng ma thú hơi thở linh động che giấu chính mình hành tùng lặng yên trốn chạy không biết đến tột cùng là người vẫn là linh chi kinh người ma thú vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua bốn phía không còn có phát hiện đối phương thần thức ý niệm trong lòng âm thầm suy tư bị chém giết ma thú nổi tại trên mặt nước huyết tinh hơi thở tàn ra lập tức dẫn dắt rời đi vô số ma thú mơ ước bất quá vệ vô kỵ uy thế cường đại còn bao phủ bốn phía ma thú cũng không dám tiến lên chỉ phải ở nơi xa du tẩu vệ vô kỵ dối tay tịnh chỉ vì kiếm một đạo kiếm khí tập bắn mổ ra ma thú thân hình Sau đó bàn tay về phía trước tìm kiếm, lăng không một chảo, một quả nắm tay lớn nhỏ nguyên đan, từ ma thú thân thể bay đi ra ngoài, bị vệ vô kỵ lấy ở trong tay. Hô hô hô. Huyền Minh dương cánh bay lại đây, xoay quanh ở vệ vô kỵ bên người. Huyền Minh khí thế chân áp mặt hồ, hướng nơi xa thổi quét tản ra, cả kinh mơ ước ma thú hướng nơi xa bỏ chạy đi. Nhóc con, đã đánh xong. Vệ vô kỵ đem ma thú nguyên đan ném cho Huyền Minh, hướng nơi xa phiêu thệ mà đi. Huyền Minh một ngụm nuốt vào nguyên đàn, thị uy mà kêu vài tiếng, đi theo vệ vô kỵ phía sau, cũng rời đi mà đi. Nghỉ ngơi lúc sau, vệ vô kỵ thừa bóng đêm, tiếp tục hướng huyết dẫn hồ chỗ sâu trong tiểu đảo mà đi. Nay một đường phía trên, điểm đen không còn có xuất hiện. Ba ngày lúc sau, vệ vô kỵ thuận lợi đến huyết dẫn hồ chỗ sâu trong tiểu đảo. Cùng với nói là tiểu đảo, không bằng nói là một mảnh mở mang lục địa. Vệ vô kỵ ngồi ở huyền Minh trên lưng, thăng lên ngàn trượng trời cao. thế nhưng liếc mắt một cái không thể cuối cùng tiểu đảo giới hạn trên đảo có núi cao con sông khu rừng rậm rạp sương mù bao phủ dưới thỉnh thoảng truyền ra ma thú gầm rú vệ vô kỵ thần thức ý niệm xuống phía dưới đảo qua chậm rãi về phía trước mà đi đột nhiên hắn phát hiện một chỗ thôn xóm dấu vết vội vàng sử dụng huyền minh đáp xuống bất quá vệ vô kỵ thực mau liền thất vọng rồi thôn xóm dấu vết là trước đây tiến vào huyết dẫn hồ tu giả sở lưu nhiều năm gió táp mưa xa có vẻ rách tung tóe vệ vô kỵ tiếp tục về phía trước tìm tòi mấy ngày sau hắn đi vào một mảnh rừng rậm trong rừng rậm du đã ma thú thực lực so bên ngoài ma thú bay lên không ít đại khái là tiếp cận trung tâm khu vực vệ vô kỵ lấy ra bản đồ xem kỹ phát hiện bí cảnh bản đồ không được đầy đủ trước mắt rõ ràng là một mảnh rừng rậm còn có núi cao trên bản đồ lại cái gì cũng không có tiếp cận bí cảnh trung tâm trong rừng rậm ma thú trở nên càng cường đại hơn huyền minh cũng gặp gỡ hung ác khó chơi có gan khiêu khích đối thủ Đối thủ là một đám chuột bay ma thú, tam, bốn thức trường, chi trước chi sau chi rằng có cánh trắng màng, có thể nhảy lên lướt đi. nay đơn thể thực lực không đáng để lo, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Thấy huyền minh tầng trời thấp mà đến, vô số chuột bay bỏ lên trên đại thụ đỉnh ngọn tây, rầm rạp nơi nơi đều là, như hổ rình mồi mà nhìn huyền minh. Huyền minh chưa từng có đã chịu như vậy khiêu khích, một tiếng chứng minh, hư mạch kỳ thực lực như thế, hướng phía dưới áp bách mà đi. Tuyệt đại đa số chuột bay chịu đựng không được uy thế áp lực, tiêu sợ hãi từ ngọn cây té rớt, bỏ chạy rời đi. Nhưng vẫn là mấy trăm chỉ chuột bay, tuy rằng ở uy thế hạ jun lề bề, vẫn là chặt chẽ mà ghé vào trên ngọn cây, gắt gao mà nhìn thẳng trên bầu trời huyền minh. Ma thú dựa vào lẫn nhau cắn nuốt, tăng cường mình thân, đạt tới thực lực cấp bậc tân trước. Chuột bay cảm giác được huyền minh cường đại, nhưng cũng biết nếu có thể cắn nuốt cường đại đối phương, chính mình cũng sẽ được đến lớn hơn nữa chỗ tốt, cho nên mới tham lam mà không chịu buông tha. Huyền Minh nổi giận, xuống phía dưới bay đi. chặn đánh sát này đó không có mắt chuột bay. Chuột bay thấy Huyền Minh đập xuống tới, cũng phát ra một mảnh chi chi kêu to, làm ra quẩn công chuẩn bị. Hô hô hô! Huyền Minh phi phát mà xuống, thiết cánh gỗ vô hình lưỡi dao gió, gió hướng đối phương công sát. Mười mấy chỉ chuột bay bị chém xuống rất xuống. Nhưng một trăm nhiều chỉ chuột bay, đột nhiên từ ngọn cây nhảy lên, phát ra một mảnh ồn ào thép chói tai, hướng Huyền Minh vào tới. Huyền Minh ở trên hư không xoay chuyển, hướng cao hơn thăng đi. Chuẩn bị lại lần nữa hạ tấn công sát Nhóc con, lần này liền tính Chúng ta không phải tới đánh nhau Vệ vô kỵ ngồi ở huyền minh trên lưng Chuyến ra ý niệm, ngừng huyền minh công kích Huyền minh phát ra một tiếng thét dài Không muốn buông tay, nhất định phải đánh chết Tại hạ phương xoay quanh đàn chuột Ta biết ngươi cuối cùng nhất định sẽ thắng Nhưng lần này có khác sự tình Không thể chỉ hoãn thời gian Vệ vô kỵ nói xong, lấy ra số cái đan dược Bấm tay hướng phía dưới bắn ra mà đi Phốc phốc phốc đan dược hướng bất đồng phương hướng bay vụt đi ra ngoài lăng không tảng ra hóa thành bụi bao phủ khắp khu vực phía dưới chuột bay tức khắc nổ tung trào giống nhau phát ra một mảnh kêu sợ hãi bay nhanh về phía nơi xa bỏ chạy mà đi chạy ở phía sau chuột bay bị đan dược bụi bao lại thần hành tức khắc một ai, rơi xuống mặt đất như vậy chết đi đúng lúc này vệ vô kỵ đột nhiên thấy một con màu bạc chuột bay chỉ có nửa thức dài hơn đứng ở ẩn nấp chỗ cư nhiên không sợ đan dược như cũ hướng trời cao huyền minh nhìn trộm Vệ vô kỵ thần thức ý niệm, nháy mắt khóa trụ màu bạc chuột bay, thân hình rời đi huyền mình xuống phía dưới phi truy, hướng màu bạc chuột bay chỗ tới. Đinh, màu bạc chuột bay trên người, thế nhưng buộc phát ra một đạo ánh huỳnh quang, thoát khỏi vệ vô kỵ uy thế chấn áp, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Ánh huỳnh quang, lại là phù văn ánh huỳnh quang, màu bạc chuột bay trên người bùng nổ phù văn ánh huỳnh quang, chứng minh là thuần dưỡng ma thú, bắt lấy màu bạc chuột bay là có thể phá giải huyết dẫn hồ bí mật. Vệ vô kỵ trong lòng chấn động. vội vàng nhanh hơn tốc độ hướng màu bạc chuột bay đuổi theo màu bạc chuột bay tốc độ cực nhanh giống như một đạo màu bạc ở trong rừng trên ngọn cây chốc động chạy vội tàn ảnh kéo ra một đạo thất luyện nhưng vệ vô kỵ tốc độ càng mau dần dần đến gần rồi đối phương lúc này màu bạc chuột bay vẹo mà một tiếng chui vào vách núi huyệt động chương 904, bí ẩn nơi màu bạc chuột bay chui vào vách núi huyệt động nháy mắt không thấy tung tích huyệt động bất quá chén khẩu lớn nhỏ vệ vô kỵ đứng ở huy động trước dừng lại một đạo thần thức ý niệm theo dõi mà đi, huy động sâu không lường được, thông hướng không biết dưới nền đất chỗ sâu trong, màu bạc chuột bay mấy cái hô hấp trì gián, đã chạy ra vệ vô kỵ thần thức ý niệm ở ngoài, không biết tung tích. Vệ vô kỵ nhìn nhìn huy động, thần thức ý niệm nhìn quét bốn phía, túi đầu suy tư. Lúc này, trên người hắn đưa tin phủ có động tĩnh, Long Thiên phát hiện manh mối, truyền đến chính mình vị trí. Vệ vô kỵ lập tức đem Huyền Minh thu vào ngự thú không gian, phá vỡ hư không, đi vào hắc động bên trong. Hướng Long Thiên vị trí mà đi. Lao Long, người đưa tin lại đây, rốt cuộc phát hiện cái gì? Vệ vô kỵ cùng Long Thiên gặp mặt, vội vàng hỏi. Tiểu vệ, Phù Văn ẩn nấp hơi thở, cùng ta tới. Long Thiên về phía trước phiêu thệ mà đi. Vệ vô kỵ theo lời ẩn nấp hơi thở, theo ở phía sau. Nửa khác thời gian lúc sau, hai người xuyên qua rừng cây nhỏ, thấy nơi xa dưới chân núi, có một chỗ hồ nước. Hồ nước diện tích không tính đại, phạm vi bất quá 300 trượng hơn. liếc mắt một cái là có thể đem toàn cảnh thu hết đáy mắt. Huyết dẫn hồ tiểu đảo diện tích cực quảng, trên đảo có một chỗ hồ nước chẳng có gì lạ, nhưng ven hồ bên cạnh, thế nhưng có một chỗ làng trài nhỏ, còn có ra vào thôn dân. Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra khiếp sợ sợ hãi chi sắc, không phải bởi vì thấy làng trài thôn dân, mà là cái gì cũng không có thấy. Vô tướng chi mắt thấy đi, chỉ là một cái lùi bại vứt đi làng trài, không có bất luận cái gì người. Tiểu vệ, đây là một cái ảo trận, nhưng ta liền kỳ quái. không có việc gì thiết chí một cái ảo trận ở chỗ này có tác dụng gì? chẳng lẽ chính là vì mê hoặc, hù dọa thượng đảo tu giả? Long Thiên truyền ra một đạo ý niệm đối vệ vô kỵ nói, này nói hảo trận rất là tinh diệu, giống nhau hư mạch kỳ thực lực, đều khó có thể khám phá. Vệ vô kỵ quan sát làng trại hảo trận, hướng Long Thiên truyền ra ý niệm, đến nỗi vì cái gì bày ra hảo trận, ta cũng không biết. bất quá trên đảo này có thần bí người lui tới, lại là thiên chân vạn sắc. hai người nhìn một hồi. Đột nhiên đưa tin phủ thu được yến cửu vân phát tới tin tức, thế nhưng là cảnh báo xin giúp đỡ. Không biết có cái gì nguy hiểm, thế nhưng có thể làm yến cửu vân phát ra cứu trợ. Hắn tuy rằng là dựa vào định hải đan tân trước, nhưng rốt cuộc vẫn là thần hải cảnh A. Long thiên cả kinh nói. Lao Long, chúng ta đi. Vệ vô kỵ đứng lên, mang theo Long thiên phá vỡ hư không, đi vào hát động, xuyên qua mà đi. Ngay sau đó, vệ vô kỵ từ trên cao trong hát động, đi ra. Hắn liếc mắt một cái liền thấy phía dưới Hiến Cựu Vân, chính cảnh giác mà nhìn chăm chú vào bốn phía. Thấy Hiến Cựu Vân không có việc gì, Vệ Vô Kỵ yên lòng, cùng Long Thiên cùng nhau giang xuống, đứng ở Yến Cựu Vân bên cạnh. "Các ngươi chạy đến, lão phu gặp gỡ cường lực đối thủ, thực lực vượt qua ta, thiếu chút nữa chống đỡ không được." Hiến Cựu Vân sắc mặt không quá đẹp, quả thực chính là mồ hôi lạnh ròng ròng. Cho tới nay hắn đều cảm thấy toàn bộ thiên tinh vực, trừ bảo vệ Vô Kỵ ở ngoài, chính là thực lực của hắn mạnh nhất. Đột nhiên xuất hiện đối thủ, thực lực chi cường làm hắn rất là khiếp sợ tin tưởng tùy theo thẳng tắp giảm xuống trong lòng khiếp đảm lên thấy rõ người tới không có long thiên hỏi đối phương một thân huyền y dỉa mang theo mặt nạ tiến cựu vấn đáp nếu thực lực của đối phương đúng như ngươi nói như vậy cường có lẽ đối phương còn sẽ lại đến khiến cho ngươi sử dụng đưa tin phủ chính là vì dẫn đôi ta lại đây vệ vô kỵ trầm giai nói kia chúng ta chẳng phải là chúng kế long thiên nói vệ vô kỵ lắc lắc đầu Không nói gì. Ở hắn xem ra, đối phương chỉ là muốn cùng ba người gặp mặt. Nếu là thực sự có ác ý, hoàn toàn có thể dùng càng có hiệu biện pháp, đối phó ba người. Đột nhiên, nơi xa một đạo huyền ý nhân ảnh, hướng ba người cực nhanh mà đến. Đối phương thực lực rất mạnh, không ở chính mình dưới. Vệ vô kỵ cảm nhận được đối phương khí thế, thân hình về phía trước đón đi lên. phanh, Hai người khí thế ở không trung va chạm, dư thế hướng tư phương tàn ra, thổi quét mà đi. phảng phất đất bằng một trận gió to. khắp rừng cây chi kha kịch liệt lay động, xôn xao văng lên. Hai người thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt cao thấp. Huyền Y nhân dơ tay một chút trong suốt, đem một đạo ngọc phù hướng vệ vô kỵ bay tới, sau đó về phía sau phiêu thệ mà đi. Vệ vô kỵ đứng ở tại chỗ, dơ tay bắt lấy ngọc phù, nhìn đối phương thân ảnh biến mất ở nơi xa rừng rậm. Tiểu vệ, ngọc phù thượng có cái gì? Long Thiên vội vàng hỏi, bên cạnh Yến Cửu Vân cũng lộ ra dò hỏi thần sắc. Là Huyết dẫn hổ tiểu đạo bản đồ. Mặt trên đánh dấu một chỗ, đối phương tưởng chúng ta đi chỗ đó. Vệ vô kỵ đáp. Trước tìm một chỗ, thương nghị đối sách, đối phương thực lực quá kinh người, không thể không có phòng bị. Tiến cửu vân nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, ba người hướng nơi xa mà đi. Kỳ thật trước mắt chẳng hướng, cũng không có gì hảo thương nghị, tới rồi chỗ đó hết thể đáp án, đều sẽ công bố. Vệ vô kỵ cảm thấy đối phương không có ác ý, đương nhiên cũng không thể không phòng. Long thiên là mờ mị thân thể, trốn vào vệ vô kỵ túi Nếu đối phương thực sự có ác ý, có thể làm không tưởng được trợ lực. Lập tức ba người chuẩn bị một phen, cùng nhau hướng bản đồ vị trí mà đi. Ba ngày lúc sau, vệ vô kỵ cùng Yến Cửu Vân xuyên qua một mảnh yên tĩnh núi rừng, đi tới bản đồ vị trí. Trước mặt là một đạo hẹp hòi Sơn Cốc, hai bên đều là cao ngất vách núi. Này Sơn Cốc phòng trừng không phải nhập khẩu, bên cạnh trăm trượng ở ngoài vách núi, là một đạo ảo trận hư cảnh, bổ tọa cho rằng kia mới là chân chính nhập khẩu. Long Thiên có được nguyễn tri ý cảnh thiên phú. liếc mắt một cái liền khám phá đối phương bố trí. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, hết thể hảo giác đều không chỗ nào che giấu, vách núi căn bản không tồn tại. Yến Cửu Vân lại là vẻ mặt mờ mịt, không có khám phá đối phương ảo trận. Đang, một đạo mơ hồ tiếng chuông vang lên, từ nơi xa phiêu đãng mà đến, đánh vỡ núi rừng yên tĩnh. ảo giác vách núi dâng lên một trận sương mù, đương sương mù tiêu tán lúc sau, vách núi cũng không ảnh vô tung, lộ ra một đạo hẹp hỏi thông đạo. Vệ vô kỵ hướng Yến Cửu Vân ý bảo. Cùng nhau qua đi, dọc theo thông đạo hướng bên trong đi đến. Một lát thời gian, hai người liền đi xong rồi hẹp hỏi thông đạo, trước mắt rộng mở thông suốt. Ánh vào hai người đáy mắt, là một mảnh đồng ruộng, còn có nhà cửa ban công, không ít người thường ở đồng ruộng lao động. Này nơi nào vẫn là bí cảnh nơi xa xôi. Rõ ràng chính là điển trang cảnh tượng. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lúc này, lưỡng đạo bóng người từ bên cạnh đã đi tới, đều là một thân thô y đơn sơ trang điểm. Này hai người đều là hư mạch kỳ thực lực, đi ở phía trước chính là một vị lão giả, theo ở phía sau nam tử, lại là vệ vô kỵ nhận thức người, nam đó huyết dẫn thành thành chủ cố hoa. Cố thành chủ. Vệ vô kỵ ngăn chặn trong lòng khiếp sợ, tiến lên chắp tay. Vệ công tử, không thể tưởng được chúng ta hôm nay sẽ ở chỗ này gặp nhau, ha ha, ta cho ngươi dẫn tiến, vị này chính là chúng ta huyết dẫn đảo triệu ông. Cố hoa cười nói. Vệ vô kỵ cũng hướng hai người, giới thiệu Yến Cửu Vân. Mọi người đều lẫn nhau gặp qua. Vệ công tử hình như là một hàng ba người, còn có một người đâu. Triệu ông hỏi. Đó là tại hạ một chút thủ đoạn nhỏ, đều không phải là chân nhân. Vệ vô kỵ cười đáp. Triệu ông không có hoài nghi, cười nhấc tay tương mời, ta tưởng nhị vị hẳn là lòng mang nghi hoặc, thỉnh tới trước tại hạ hàn xá, lại chậm rãi nói tới, thỉnh đi. Mọi người cùng nhau dọc theo đường nhỏ về phía trước, chỉ chốc lát sau, liền đi vào một hộ nông gia tiểu viện, đi vào. Chương 905 huyết cốc gia tộc dinh thự là giống nhau nông ra sân nhìn qua tương đối đơn sơ triệu ông thỉnh vệ vô kỵ tiến cửu vân nhập tòa cố hoa cởi rót thượng nước trà cũng ngồi ở một bên xin hỏi triệu đảo chủ lúc trước huyết dẫn thương đoàn chính là thần bí huyết cốc ta đoán không sai đi vệ vô kỵ không có vô nghĩa đi thẳng vào vấn đề hỏi không tội, huyết dẫn thương đoàn chính là huyết cốc triệu ông không có đầy đường thừa nhận xuống dưới huyết cốc cùng cùng xa cốc tông môn co sinh ý thượng lui tới Cùng xa cốc bị diệt, huyết cốc chi tiết tự nhiên cũng đã bị người đã biết. Đúng rồi, vệ công tử, lão hủ không phải đảo chủ, nơi này chủ nhân có khác một thân. Không biết tại hạ, khi nào có thể nhìn thấy nơi đây chủ nhân. Vệ vô kỵ cười hỏi. Triệu ông thực lực không đủ, chân chính chủ nhân hẳn là vị kia người bịt mặt, cùng hắn thực lực tương đương thần hải cảnh tu giả. Nếu suy đoán không sai, đối phương hẳn là vực mọi người. Nhị vị thỉnh chờ một chút một lát, đảo chủ đã được đến tin tức, lập tức là có thể đổi tới. Triệu ông cười nói, lúc trước huyết dẫn thành người, đột nhiên ở trong một đêm biến mất, chắc là trốn vào đảo Trung. Mặc kệ nói như thế nào, huyết dẫn hồ cũng là bí cảnh nơi xa xôi, trong đó ma thú đông đảo, nếu muốn sáng lập thành chỗ ở, khó khăn không nhỏ, huyết cốc vì sao cố tình lựa chọn nơi này. Vệ vô kỵ hỏi, ha ha, vệ công tử lời nói không kém, đến nỗi vì cái gì, lao hủ vô pháp tường thuật. Đợi chút đảo chủ tới, tự nhiên sẽ vì nhị vị giải thích nghi hoặc. Triệu ông cười nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Bốn người ngồi ở cùng nhau, uống trà nói chuyện phiếm một ít cái khác đề tài. Một khắc thời gian lúc sau, một người Huyền Y lão giả đi đến, Cố Hoa cùng triệu ông vội vàng đứng lên, hướng lao giả không mình hành lễ. Vệ vô kỵ cùng Yến Cửu vân cũng đứng dậy, cùng lao giả gặp qua. Tại hạ chính là huyết dẫn đảo đảo chủ, cũng là trước đây huyết cốc cấp chủ, nhị vị có thể xưng hô Ta Viên đảo chủ. Huyền Y lão giả Viên đảo chủ đối Vệ vô kỵ hai người nói: Tại hạ quy nguyên tông vệ vô kỵ. Vị này chính là quy nguyên tông yến cửu vân, có thể bái kiến đảo chủ tam sinh hữu hạnh. Vệ vô kỵ chắp tay nói, lão phu đối tông môn việc cũng không xa lạ, nhị vị mời ngồi. Viên đảo chủ rối tay ý bảo, vệ vô kỵ hai người ngồi xuống, viên đảo chủ cũng ở bên cạnh ngồi xuống, triệu ông củng cố hoa hai người, chắp tay cáo lui rời đi mà đi. Vệ công tử, có cái gì nghi vấn cứ việc nói ra, lão phu nguyện ý vì nhị vị giải thích nghi hoặc. Viên đảo chủ cười nói, xin hỏi viên đảo chủ. hay không là vực ngoại người. Trước mắt này hết thảy, lại là như thế nào một chuyện. Vệ vô kỵ hỏi. Viên đảo chủ nhìn nhìn vệ vô kỵ hai người, nói, lão Phu đều không phải là vực ngoại người, Lao Phu tổ tiên lại là đến từ vực ngoại, việc này nói ra thì rất dài. Đại khái là mấy vạn năm phía trước, viên đảo chủ tổ tiên từ vực ngoại, vô tình bên trong đi vào thiền tinh vực, bị nhốt ở bên trong. Về sau liền cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp, thành tựu một cái gia tộc, đây là huyết gốc lai lịch. thiên tinh vực là trấn áp thượng cổ tồn tại lao ngục nơi thiên địa chi gian áp chế lực chế ước tu giả tấn trước. huyết cốc người không có quên tổ tiên di huấn mấy vạn năm tới nay vẫn luôn tận sức với đả thông biên giới hàng rào một lần nữa trở lại vực ngoại nơi đang không ngừng thăm dò chung huyết cốc có người thành công rời đi đặt tới vực ngoại sau đó vực nội vực ngoại vô số thế hệ nỗ lực rốt cuộc có hy vọng đả thông biên giới hàng rào viên đảo chủ nói đến nơi này ngựa khí ngưng trọng trên mặt lộ ra tàng thương tri sắc Một cái gia tộc mấy ngàn năm cầu tác, tiền nhân ngã xuống, hậu nhân đi theo. Số mệnh thăm dò theo đuổi, giống như chứng đạo giống nhau. Vệ vô kỵ cùng Yến Cửu Vân, cũng vì này động dung. Viên đảo chủ nói cho hai người, bắt đầu đẩy diễn có lầm, đem gió lạnh sơn bí cảnh, làm như đả thông hàng rào vị trí. Kết quả đả thông một chỗ không biết biên giới, vô số hung tàn ma thú vọng ra, huyết cốc rất nhiều cứng, giả, như vậy chết chết đi. Vệ vô kỵ nhớ tới mấy năm trước. Chính mình đám người trải qua gió lạnh sơn bí cảnh bên cạnh, tao nộ tình hình nguy hiểm, trong lòng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Sau lại mới tìm được huyết dẫn hồ tiểu đảo vị trí, thành công đả thông biên giới hàng rào, có thể thông hướng vượt ngoại. Viên đảo chủ nói, sự tình phía sau không cần phải nói, vệ vô kỵ cũng có thể đoán được. hắn tuy rằng đối viên đảo chủ nói tuy có nghi hoặc, nhưng tin tưởng có tám phần chân thật, rốt cuộc sự tình quan nhân ra cơ mật, không có khả năng toàn bộ nói cho người ngoài. Kỳ thật vượt ngoại nơi. đều không phải là còi yên vui, giống nhau thực lực vi tôn. Thiên tinh vực tuy có áp chế chi lực, nhưng cũng có chỗ lợi. Lão phu đi ra thiên tinh vực, tấn chức thần hải cảnh lúc sau, lại trở lại này phiến thiên địa, mới tràn đầy cảm xúc. Viên đảo chủ nói, áp chế chi lực có chỗ lợi. Vệ vô kỵ không cấm kinh ngạc lên. ở thiên tinh vực áp chế giới, có thể tu luyện tăng lên tấn chức người, đều là tâm trí cứng cỏi, thiên phú xuất chúng người. tới rồi ngoại giới so với cùng giai tu giả, thực lực muốn cao hơn số chủ. tu luyện cũng sẽ thuận lợi rất nhiều viên đảo chủ ha hạ cười gian khổ ác liệt hoàn cảnh hạ ngược lại có thể ra đời một đám chắc tuyệt người chính là đạo lý này viên đảo chủ nói cho hai người đã thông hàng rào ước nguyện ban đầu là rời đi thiên tinh vực sau lại huyết cốc gia tộc quyết định đem thiên tinh vực làm như bồi dưỡng gia tộc hậu bối nơi đệ tử tiến vào thiên tinh vực tu luyện nếu thực lực đạt tới cực hạn, liền chính mình đi ra vực ngoại nếu thực lực không đủ liền cả đời lưu tại thiên tinh vực nghe viên đảo chủ như vậy vừa nói giống như trải qua thông đạo có một ít điều kiện hạn chế vệ vô kỵ chen vào nói hỏi cùng thiên tinh vực tiến vào vực ngoại bí cảnh thông đạo giống nhau cần thiết luyện khí cảnh luyện mạch kỳ cảnh giới cao nhất tám đạo kinh mạch hoàn toàn luyện hóa thành hình mới có thể thông qua các ngươi tông môn người hẳn là so lão phu rõ ràng hơn cái này viên đảo chủ gật đầu nói thông đạo cũng không ổn định trên đường có khả năng sẽ chết thực lực càng cường cũng liền càng an toàn nhưng là vượt qua thần hải cảnh trở lên tu giả ngược lại sẽ bị ngăn chặn tiến vào thông đạo lúc sau thực lực sẽ bị áp chế ở thần hải cảnh này có lẽ là thiên tinh vực này phiến thượng cổ lao ngục ở bắt đầu là lúc đã bị thượng cổ thánh nhân giả thiết hảo vệ vô kỵ nhớ tới chính mình ở lôi đình đại môn là lúc thương văn thạch đi ra nhất định phạm vì thực lực cũng bị áp chế ở thần hải cảnh huyết cốc gia tộc nếu muốn vẫn luôn bảo hộ thông đạo cũng yêu cầu bình thường tối tớ cho nên đem huyết dẫn thành người tất cả di chuyển tới đây đồng thời còn cần phong bế huyết dẫn hồ không cho tu giả tiến vào quấy rầy Vệ vô kỵ cùng Yến Cửu vân bởi vì là thần hải cảnh thực lực, có thể phi hành mà nhập, cho nên có thể đi vào tiểu Đảo. Thần hải cảnh giới tu giả không thể phi hành, chỉ có thể từ mặt hồ trải qua, tất nhiên sẽ bị ma thú ngăn cản, không thể thông qua hồ khu. Lao Phu biết nhị vị ý đồ đến, đơn giản là tìm kiếm rời đi thông đạo. Nhưng là Lão Phu rất tò mò, các ngươi lại như thế nào tìm được huyết dẫn hồ. Viên đảo chủ hỏi. Viên đảo chủ lo lắng bí mật tiết lộ, cứ yên tâm đi. Tại hạ cũng không biết huyết dẫn đảo vực ngoại thông đạo, mà là thông qua đời diễn, vẽ ra một mảnh khu vực, tìm đòi một năm, không có chút nào kết quả, lúc này mới trong lúc vô ý tìm được rồi huyết dẫn hồ bí cảnh. Vệ vô kỵ cười đem tình hình thực tế, nói cho viên đảo chủ. Viên đảo chủ nghe xong lúc sau, gật gật đầu, tiến lòng. Chương 906, tiến vào thông đạo. Viên đảo chủ không nghĩ bí mật bị tiết lộ, nghe xong vệ vô kỵ giải thích, cũng yên lòng. Vệ vô kỵ cùng Yến cửu Vân còn có một ít vấn đề. Hướng viên đảo chủ dò hỏi. lão phu trưởng quản thiên tinh vực huyết dẫn đảo, vực ngoại có khác người trưởng quản, huyết gốc gia tộc người, đại đa số đều ở vực ngoại. Viên đảo chủ cùng nhau trả lời hai người nghi vấn, nhị vị muốn mượn dùng thông đạo, cái này ta cần thiết cùng vực ngoại gia tộc thương nghị lúc sau, mới có thể quyết định. Mặt khác, biên giới hàng rào thông đạo cũng không ổn định, có chết nguy hiểm, các ngươi muốn nhiều hơn trong trước. Không biết đảo chủ cùng vực nhà ngoại tộc thương nghị, khi nào có thể được đến kết quả? Vệ vô kỵ hỏi. Ba ngày lúc sau, là có thể được đến hồi đáp. Nhị vị cũng mệt nhọc, ta làm hạ nhân ăn bài, các ngươi đi trước nghỉ ngơi. Viên đảo chủ cười nói. Vệ vô kỵ cùng Yến Cửu Vân đứng dậy cảm tạng, đi theo một người hạ nhân đi vào xuống giường chỗ. Long thiên truyền ra ý niệm nói cho vệ vô kỵ, tên này viên đảo chủ còn có một ít bí mật, không có toàn bộ nói ra. Huyết cốc là thiên tinh vực sát thủ tổ chức, gia đại nghiệp đại, có bí mật không muốn nói cho chúng ta biết, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, dự kiến chung sự tình. bất quá bọn họ bí mật cũng chính là như vậy một chút đoán cũng có thể đoán được vệ vô kỵ hướng long thiên truyền giao ý niệm nói tiểu vệ ngươi biết bọn họ bí mật long thiên tò mò hỏi nói ra chẳng có gì lạ thiên tinh vực chấn áp thượng cổ tồn tại huyết cốc gia tộc mấy vạn năm thời gian đã thông này thông đạo trừ bỏ hậu bối tu luyện ở ngoài chính là tưởng từ bí cảnh bên trong được đến một ít thượng cổ di lưu chỗ tốt rồi vệ vô kỵ ý niệm truyền âm nói long thiên bừng tỉnh đại ngộ nếu đổi lại hắn có điều kiện này cũng sẽ thâm nhập bí cảnh nơi xa xôi vớt cái đầy bồn đầy chén chỉ có thượng cổ bí cảnh nơi xa xôi mới có bị trấn áp thượng cổ tồn tại sau lại sinh thành bí cảnh nơi xa xôi tự nhiên không có phải biết rằng từ thượng cổ đến nay thiên tinh vực sinh thành diện hóa vô số bí cảnh huyết cốc gia tộc nếu muốn tìm tòi bí cảnh vớt đến một ít chỗ tốt cũng là rất là vất vả vệ vô kỵ tiếp tục ý niệm giao lưu đối long thiên nói điểm này thượng liền không kịp chúng ta có thiên tinh song châu Như vậy phương tiện. Tiểu vệ, chúng ta có cơ hội cũng vất thượng một bút. Long thiên trong lòng đại hỷ, vội vàng nói. Về sau rồi nói sau, trước mắt là rời đi thiên tinh vực, tăng lên thực lực của chính mình mới là chính giải. Vệ vô kỵ nói. Ba ngày lúc sau, viên đảo chủ cùng vực nhà ngoại tộc thương nghị, có rồi kết quả. Gia tộc nguyện ý đem hàng rào thông đạo, mượn cấp vệ vô kỵ, tiến cửu vân sử dụng. Nhưng trên đường nguy hiểm, chỉ có thể các ngươi chính mình ứng phó. Viên đảo chủ đối vệ vô kỵ hai người nói. xin hỏi đạo chủ khi nào có thể trải qua thông đạo vệ vô kỵ hỏi đẩy diễn kết quả năm ngày lúc sau thông đạo sẽ trở nên ổn định nhị vị vừa lúc trải qua viên đạo chủ đáp vệ vô kỵ cùng yến cửu vân hướng viên đạo chủ cảm tạng, cùng nhau chuẩn bị đi năm ngày lúc sau vệ vô kỵ Yến cửu vân đi theo viên đạo chủ đi vào sau núi một chỗ sơn động phía trước sơn động có đệ tử gác nhìn thấy viên đạo chủ chắp tay mà lễ viên đạo chủ làm bảo hộ đệ tử mở ra sơn động đại môn Mang theo vệ vô kỵ, tiến cửu vân đi vào. Vệ vô kỵ đám người dọc theo trong động đường nhỏ, vẫn luôn xuống phía dưới mà đi, ước chừng đi ra 10 dặm hơn, đi vào một chỗ tương đối rộng mở hang động. Hang động bên trong có 10 hơn người, nhìn thấy viên đảo chủ, đều chắp tay hành lễ. Vệ vô kỵ thấy phía trước một chỗ huyệt động, một trượng rất cao, độ rộng cũng là một trượng, bên trong mở mịn chi khí tràn ngập, chuyến ra không tầm thường hơi thở. Bên cạnh là một trương ngọc thạch bàn tròn, mặt trên khắc khắc rườm già phù văn. số điểm ánh huỳnh quang ở phù văn ấn ký thượng dựa vào nào đó thứ tự không ngừng mà du tẩu lần này có ba gã gia tộc con cháu cùng hai vị đồng hành viên đảo chủ hướng vệ vô kỵ tiến cửu vân nói ba gã con cháu hai nam một nữ tuổi bất quá 17, 8 tám tuổi đều là luyện mạch kỳ thực lực khoảng cách hư mạch kỳ chỉ kém một đường bởi vì áp chế chi lực khó có thể đột phá đến hư mạch kỳ cho nên lựa chọn đi vực ngoại đột phá ba người cùng nhau gặp qua vệ vô kỵ tiến cửu vân hai người miệng xưng tiền bối báo thượng chính mình tên họ viên thanh viên phạm nữ tử tên là việt khiết vệ vô kỵ hai người không có lấy tiền bối tự cho mình là mà là chắp tay đắp lễ cùng chi ngang hàng gặp nhau lúc này ngọc thạch trên bàn số điểm ánh huỳnh quang rốt cuộc du tẩu trùng hợp tới rồi cùng nhau hối thành một viên ánh huỳnh quang hạt châu huyền ngừng ở phù văn phía trên đứng ở người bên cạnh hướng viên đảo chủ bầm báo xuyên qua hàng rào thông đạo thời cơ đã tới rồi chư vị đi đường cẩn thận lấy dẫn đường châu có thể tiến vào huyệt động. viên đảo chủ gật đầu nói. viên khiết tiến lên vươn đôi tay, nhẹ nhàng đem ánh huỳnh quang hạt châu phủng ở trong tay, cùng viên thanh, viên phạm cùng nhau hướng viên đảo chủ gật đầu không người cáo biệt. vệ vô kỵ, tiến cửu vân cũng hướng viên đảo chủ chắp tay lẫn nhau cáo biệt. viên khiết phủ trụ ánh huỳnh quang dẫn đường châu hướng mở miệng chi khí huyệt động đi đến. những người khác theo sát sau đó cùng nhau tiến vào huyệt động về phía trước đi đến. huyệt động một mảnh đen nhánh. Ánh huỳnh quang dẫn đường châu treo ở viên khiết bàn tay phía trên một thước vị trí về phía trước phật phỉnh mà đi vệ vô kỵ đám người cảm giác vô biên áp lực từ bốn phương tám hướng để ép mà đến ít nhất có vạn cân chi trọng mọi người dựa vào cùng nhau không rời tả hữu một bước đi theo dẫn đường châu mặt sau về phía trước mà đi bốn phía không gian có một loại vô hình lực cắn nuốt có thể cắn nuốt bất luận cái gì tới gần chi vật vệ vô kỵ dùng thần thức ý niệm thăm hỏi lực cắn nuốt bắt lấy hắn thần thức ý niệm hướng hắn lan tràn mà đến hắn vội vàng cắt đứt thần thức ý niệm mới ngừng cắn nuốt ăn mòn một canh giờ lúc sau vệ vô kỵ đám người phát hiện chính mình đi vào một mảnh không biết không gian dưới chân không hề là thực địa mà là mềm như bông cảm giác phản phất đi ở mềm mại rắn chắc cái đệm thượng lúc này bốn phía bát phương áp lực gia tăng rồi mấy lần viên thanh viên phàm viên khiết ba người đều hô hấp dồn dập lên mà bốn phía lực cắn nuốt cũng trở nên vô cùng cường đại phản phất vô số quái thú ẩn núp ở bên tùy thời cắn nuốt giống nhau suy viên thanh đột nhiên xé xuống quần áo hướng bên cạnh ném ra quần áo ngay sau đó trôn bụi, đột nhiên hóa thành bụi biến mất ở không trung hắn tại hành tẩu là lúc không cẩn thận hướng bên cạnh đi xa một chút quần áo bị lực cắn nuốt bám trụ con hảo hắn phản ứng rất nhanh lập tức xé xuống ném xuống bằng không cả người đều sẽ bị cắn nuốt đi vào chư vị đều cẩn thận một chút đừng rời khỏi xa vệ vô kỵ hướng mọi người truyền ra một đạo ý niệm mọi người đều dựa vào lại đây lẫn nhau nửa bước xa tiếp tục về phía trước đi đến đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ bốn phía áp lực trở nên lớn hơn nữa viên thanh viên phàm viên khiết ba người hô hấp phảng phất pha phong tương giống nhau hồng hộc mà rung động dẫn đường châu về phía trước trôi nổi trong chốc lát hướng tả trong chốc lát hướng hữu khi thì hướng về phía trước khi thì xuống phía dưới mọi người tới rồi thông đạo trung gian vị trí ở chỗ này đã không có phương hướng hàng rào ngã rẽ rất nhiều chỉ có dựa vào dẫn đường châu mới có thể an toàn rời đi lúc này viên thanh phảng phất chịu đựng không được áp lực dưới chân lảo đảo hướng bên cạnh đảo đi không có chút nào tiếng vang liền hét thảm một tiếng đều không kịp hô lên tới viên thanh thân thể bỗng nhiên nổ tung nháy mắt chôn vùi bị cắn nuốt đến không dư thừa hạ nửa điểm biến mất ở mọi người trước mắt chương 907, trăm hỗn loạn không gian sát khí thấy đồng bạn chôn vùi biến mất viên phàm, viên khiết nội tâm khiếp sợ tổ đình nhưng dẫn đường châu cũng không không có dừng lại như cũ về phía trước phiêu thệ Bốn người chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền tiếp tục về phía trước mà đi, không dám dừng lại nửa bước. Tiến đạo hữu, ngươi chú ý viên phạm, tất yếu thời điểm, giúp hắn một phen. Viên khiết giao cho ta, nàng dẫn đường châu không thể có nửa điểm sơ xuất, bằng không chúng ta đều đến chết tại đây. Vệ vô kỵ hướng yến cửu vân truyền ra một đạo ý niệm. Biện hộ hữu, ngươi hẳn là nhiều chú ý dẫn đường châu. Chỉ cần có dẫn đường châu, chúng ta giống nhau có thể đi ra ngoài. Yến cửu vân truyền ra một đạo ý niệm. Này viên dẫn đường châu là dựa vào huyết mạch dẫn đường, nếu viên khiết chết ở nơi này, chúng ta cầm dẫn đường châu cũng không có gì dùng. Vệ vô kỵ hướng yến cửu vân ý niệm truyền âm, giải thích trong đó huyền bí. Ta vừa rồi xem qua kia đạo phù văn phát trận, là dùng huyết mạch liên hệ, chỉ dẫn phương hướng. Này phiến không gian phương vị hỗn loạn, dễ dàng bị lạc trong đó, ngay cả phù văn ấn ký cũng sẽ trở nên thắc loạn. Chỉ có huyết mạch hơi thở sẽ không bị hỗn loạn, nói rõ chính xác phương hướng, là duy nhất dẫn đường thủ đoạn. Lão phu hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đi ra khu vực này, áp lực nhưng thật ra không coi là cái gì, nhưng bốn phương tám hướng lực cắn nuốt, lại là làm người sợ hãi tới rồi cực điểm. Tiến Cựu Vân gật gật đầu, ánh mắt thời khắc chú ý vi Phàm. Bên cạnh trong bóng đêm lực cắn nuốt, chỉ cần dính lên một chút, là có thể nuốt hết chỉnh thể, vô pháp ngăn cản, hoàn toàn vô giải. Vệ Vô Kỵ chưa từng có gặp qua như thế lợi hại lực cắn nuốt. Hắn cảm giác phản phất đi ở hẹp hòi đường tắt, hai bên đều là hung ác quái thú, tùy thời chuẩn bị nhào lên tới. Đem hắn cắn nuốt sẽ thành mảnh nhỏ giống nhau. Mọi người lại về phía trước đi ra nửa canh giờ, viên phạm cùng viên khiết hai người, càng thêm bất ham, trên cơ bản muốn thoát lực tê liệt ngã xuống dường như. Tiến cửu vân đành phải trên lưng viên phạm, vệ vô kỵ trên lưng viên khiết, bốn người tiếp tục về phía trước lên đường. Vệ công tử, đa tạ. Viên khiết ghé vào vệ vô kỵ trên lưng, cảm kích mà nói. Không cần khách khí, ngươi hảo sinh không chế được dẫn đường châu, không cần phân tâm. Vệ vô kỵ nói. bốn phương tám hướng áp lực càng lúc càng lớn lạng yên không một tiếng động mà không ngừng áp đi lên lực cắn nuốt cũng không ngừng mà tăng mạnh lệnh người sợ hãi không thôi biện hộ hữu ta trên lưng cái này tiểu bối ngất đi qua phía sau hiến cửu vân hướng vệ vô kỵ chuyển đến một đạo ý niệm vệ vô kỵ cả kinh vội vàng hướng trên lưng viên khiết trả lời viên cô nương ngươi có thể nghe được tại hạ thanh âm ân trên lưng viên khiết mơ mơ màng màng mà đáp ứng rồi một tiếng đã là ở vào sắp hôn mê bên cạnh Vệ vô kỵ âm thầm kêu khổ, nếu là bí cảnh ma thú, còn có liều chết một bác. Nhưng như vậy địa phương, trừ bỏ an tĩnh mà chờ chết ở ngoài, bất luận cái gì dễ dỗ đều là phí công. Viên cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn chịu đựng a, dẫn đường châu không thể có chút sơ suất. Vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm, chấn động đối phương thần thức, đem này từ hôn mê bên cạnh kéo lại. Tiếp theo thuận tay lấy ra một cái thuốc viên, đưa vào đối phương trong miệng. Thuốc viên vào miệng là tan, viên khiết tinh thần dung lên, phảng phất khôi phục lại Về vô kỵ trong lòng một khoan, có viên khiết, tiếp tục về phía trước đi đến. Lại qua nửa canh giờ, tứ phương áp lực trở nên lớn hơn nữa, tăng cường không sai biệt làm gấp đôi. Biện hộ hữu, ta cảm thấy không rất hợp a. Dựa theo viên đảo chủ ghi lại, đi đến lúc này, hẳn là đi qua hàng rào thông đạo trung gian vị trí, áp lực hẳn là dần dần giảm bớt mới là. Nhưng hiện tại áp lực không những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng trầm trọng, có phải hay không dẫn đường châu xuất hiện sai lầm, chúng ta đi lầm đường. Tiễn cửu vân truyền đến một đạo ý niệm trong lòng nôn nóng vạn phần. Ta cũng không rõ lắm tại sao lại như vậy. Trước mắt duy nhất biện pháp cũng chỉ có đi theo dẫn đường châu, không ngừng đi xuống đi. Vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm bình tĩnh mà trả lời nói. Vệ vô kỵ trả lời tuy rằng bình tĩnh, lo lắng cũng là nôn nóng vạn phần. Hắn cũng vẫn luôn ở tính toán thời gian. Lúc này hẳn là đi rồi hơn phân nửa khoảng cách về phía trước lại đi nửa canh giờ là có thể đi xong thông đạo tới vực ngoại. Nhưng là bốn phương tám hướng áp lực. không những không có giảm bớt ngược lại đang không ngừng mà tăng thêm duy nhất giải thích chính là dẫn đường châu có sai lầm bọn họ bị lạc tại đây phiến khủng bố không biết không gian có lẽ dẫn đường châu có một chút sai lầm quá một lát liền có thể sửa đúng lại đây cứ việc vệ vô kỵ trong lòng cũng là hoảng loạn nhưng hắn vẫn là chấn định hướng yến cựu vân chuyển ra ý niệm chấn an hắn nôn nóng đúng lúc này trên lưng viên khiết ở áp lực dưới mất đi chi giác dẫn đường châu mất đi khống chế về phía trước phương bay đi không tốt vệ vô kỵ vội vàng về phía trước vận mạnh theo bản năng mà đuổi kịp lúc này dẫn đường châu bỗng dưng dừng lại treo ở nơi xa vệ vô kỵ trong lòng bỗng nhiên phát lên một đạo tim đập nhanh cảm giác dừng lại nệm bước đứng thẳng ở chỗ cũ vì cái gì không đi qua đi đem dẫn đường châu nhặt về tới đánh thức trên lưng tiểu cô nương làm nàng khống chế dẫn đường châu là có thể tiếp tục đi phía trước đi tiến cựu vân đứng ở vệ vô kỵ phía sau nhìn phía trước ánh huỳnh quang lập lòe dẫn đường châu hơi thở dồn dập lên Vệ vô kỵ không có trả lời, lấy ra một thanh kiếm hình, về phía trước ném qua đi. Kiếm hình về phía trước bay đi, đột nhiên dừng lại, ngay sau đó thân kiếm giải thể, đột nhiên chôn vùi biến mất. Phản phất là vì chứng minh vệ vô kỵ suy đoán, dẫn đường châu cũng đống dưng biến mất, bị cắn nuốt chôn vùi. Không! Lao Phu không muốn chết ở như vậy địa phương. Ta nhất định có biện pháp đi ra ngoài. Tiến cửu vân nhìn dẫn đường châu biến mất, tức khác hỏng mất giống nhau, có. Nơi này không thể thần thức ý niệm thăm dò. Ta có thể ném đá dò đường, hướng tứ phương ném ra đồ vật, không có biến mất địa phương, chính là đừng ra. Nói xong lời nói, Tiễn Cửu Vân lấy ra mấy cái kim thỏi, thuận tay bẻ thành tiểu khối, hướng tứ phương rải đi. Tiễn Đạo Hữu này không phải biện pháp, nơi này ngã rẽ rất nhiều, như vậy dễ dàng bị lạc tại đây phiến không gian. Vệ vô kỵ khuyên cắn nói, chúng ta đã bị lạc, chỉ có này pháp, mới có thể rời đi. Người xem, ta đã tìm được rồi giao lộ, ném ra tới vàng không có bị cắn ướt. chính là chỗ đó tiến cựu vân về phía trước đi qua tiến đạo hữu chỗ nào không thể đi vệ vô kỵ dỗi tay khuyên can đối phương ngươi đừng động ta tiến cựu vân có chút thất thường tức giận quát hô một đạo chí cường áp lực từ phía trước gập vào trước mặt tiến cựu vân đứng núi chịu xảo bị áp lực nhiệt áp đương trường ngã xuống hôn mê bất tỉnh long thiên ngươi mang lên huyền minh đi mau vệ vô kỵ cảm giác được nguy hiểm vội vàng hướng long thiên chuyển ra ý niệm Long Thiên chui ra tới, đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh. Người đi mau. Vệ vô kỵ đem ngự thú không gian, giao cho Long Thiên, mặt hướng lực lượng phương hướng, làm ra liều chết chuẩn bị. Hắn cảm giác được có thật lớn tồn tại, hướng bên này mà đến. Đến nỗi vì cái gì, đã không rảnh suy xét, đối phương thực lực chi cường, giống như vô biên vô hạn biển rộng, chính mình hôm nay chỉ sợ khó thoát vừa chết. Vệ vô kỵ trong lòng run rẩy, lúc trước ở lôi thương chi vực đối mặt thương Văn Thạch, cũng không có như vậy sợ hãi quá Hắn rốt tay lấy ra thiên cơ hồ lô, lúc này duy nhất có thể dựa vào chính là thiên cơ hồ lô công kích. Hô! Một đạo chí cường khí thế bài không mà đến. Nay nói khí thế chí cường, liền bốn phía lực cắnướp cũng bị khiến cho hướng nơi xa thối lui, không ra một mảnh trống trải không gian. Phúc! Vệ vô kỵ rốt cuộc chống đỡ không được, phun ra một ngụm máu tươi. Vô biên áp lực quét ngang lại đây, còn chưa động thủ, liền làm hắn gặp tới rồi bị thương nặng. Chương 908, ngủ say cự long. mạnh mẽ khí thế quét ngang không biết không gian trước đây chưa từng gặp lực lượng chấn áp số dưới vệ vô kỵ rốt cuộc chống đỡ không được phun ra một ngụm máu tươi hôn mê mà ngã, ngã xuống trên mặt đất mơ mơ màng màng chi gian hắn thấy phía trước có thật lớn thân ảnh hướng hắn tới gần lại đây xem ra hôm nay muốn chết tại đây vệ vô kỵ cảm giác chính mình bị hoàn toàn áp chế cả người bị gông cùm xiềng xích vô pháp sử dụng trong cơ thể chân khí ý thức dần dần mơ hồ lúc này vệ vô kỵ thấy long thiên đi tới không kịp nghĩ nhiều liền ngất qua đi không biết qua dài hơn thời gian vệ vô kỵ cảm giác trên người áp lực biến mất chậm rãi mở mắt ta còn chưa chết vệ vô kỵ thử thử thân thể không có trở ngại thực lực cũng còn ở hắn nhìn về phía tả hữu tiến cửu vân liền nằm tại bên người viên khiết viên phàm cũng ở nhìn dáng vẻ đều không có việc gì bốn phía không gian tản mát ra nhu hòa ánh huỳnh quang vệ vô kỵ hướng nơi xa nguồn sáng nhìn lại chỉ thấy nơi xa trong hư không nằm ngang một cái thật lớn bạch long, thân hình phát ra sao trời nhàn nhạt, nhạt ánh huỳnh quang, tứ phương hư không đều bị chiếu sáng lên. Bạch long, thật là một cái bạch long, thượng cổ truyền thuyết trung bạch long, vệ vô kỵ nội tâm chấn động mãnh liệt, nhìn chỉ tồn tại với điển tịch trung bạch long, tức khác dại ra, không biết làm sao. Nay bạch long thân hình to lớn, khó có thể tính ra, ngang qua phía chân trời hư không, lặng lặng mà ngủ say, vô cùng khí thế theo ánh huỳnh quang phát tán mà đi, tầng tầng lớp lớp mà bao phủ bốn phía. sự bên người không gian, hiện ra mông lung vặn vẹo cảm giác. Vệ vô kỵ thấy càng giật mình sự tỉnh một cái điểm đen nhỏ đứng ở cự long bên cạnh, đúng là Long Thiên. Long Thiên huyền ngừng ở hư không, đứng ở cự long bên cạnh, vẫn không nhúc ních, không biết đang làm cái gì. Hắn đang làm cái gì? Vệ vô kỵ trong lòng hỗn loạn, tưởng truyền ra ý niệm kêu gọi Long Thiên, nhưng lại sợ có điều ảnh hưởng, tạo thành Long Thiên bất lợi, chỉ có thể vẫn luôn yên lặng mà nhìn. Thật lâu sau, Long Thiên xoay người phiêu hành mà đến. Đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh, tiểu vệ, ngươi tỉnh. Lao long, đó là một cái cự long, ngươi đang làm cái gì? Vệ vô kỵ đầy mặt kinh ngạc, hỏi. Tiểu vệ, đừng hỏi việc này, chúng ta có thể rời đi long thiên Ngự khí tuy rằng bình đạm, nhưng lại tràn ngập trầm trọng chi ý. Vệ vô kỵ trong lòng suy đoán, long thiên cùng cự long quan hệ, tuyệt phi giống nhau đơn giản. Hán yên lặng gật gật đầu, không nghĩ hỏi nhiều, cũng không có lại đi suy tư suy đoán. Đây là long thiên trong lòng bí mật. Nếu không có Long Thiên tự nguyện nói cho hắn, Vệ Vô Kỵ không nghĩ nhắc lại việc này. Một đạo hình rồng hư ảnh trôi nổi mà đến, dần dần diễn hóa ngưng thật, hóa thành hơn 10 trượng trường bạch long, cùng nơi xa trong hư không cự long giống nhau như lúc. Long Thiên một bước đứng ở ngưng thật bạch long trên người, Vệ Vô Kỵ đem Yến Cửu Vân, Viên Phàm, Viên Khiết đặt ở long thân thượng, chính mình cũng ngồi xuống. Sau đó, Long Thiên khống chế bạch long, hướng đi xa bay đi. Một canh giờ lúc sau, Long Thiên dừng lại bạch long, phi thân xuống phía dưới nhảy đi. Vững vàng mà đứng mặt đất, chúng ta tới rồi, có thể xuống dưới. Vệ vô kỵ đôi tay bắt lấy ba người, thân hình từ Bạch Long trên người nhảy xuống tới, đứng ở Long Thiên bên cạnh. Long Thiên nhìn về phía Bạch Long, lưu luyến không rời mà phất tay. Bạch Long xoay quanh hư không, thân hình dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất. Chúng ta đi thôi, dọc theo cái này phương hướng về phía trước mà đi, chính là xuất khẩu. Tiểu vệ, việc này không cần nói cho người khác. Ta có điểm mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi ngủ một lát. Long Thiên chỉ chỉ phía trước, hóa thành một đạo mờ mịt chi khí, chui vào vệ vô kỵ tối gáo bên trong. Dưới chân là đá vụn mặt đường, vệ vô kỵ cảm giác chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng, sở hữu áp lực, cắn nuốt lực, toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta đã tới vực ngoại chi cảnh, nơi này chính là vực ngoại khu vực. Vệ vô kỵ trong lòng một trận vui sướng, vội vàng đánh thức yến cửu vân, viên phàm, viên khiết ba người. Ba người tỉnh dậy lại đây, cảm giác được trên người áp chế biến mất, đều là vui mừng quá đỗi. không khỏi nợ nụ cười. Sau đó ba người đều hướng vệ vô kỵ trí tạ cũng hỏi sự tình trải qua. Vệ vô kỵ lung tung biên một cái lý do, đẩy nói ở trong lúc nguy cấp, đột nhiên một trận cơn lốc thổi tới, hắn đem ba người cột vào cùng nhau, theo gió thổi đi, liền đến nơi này. Không biết không gian thường có mạc danh việc, không thể bình thường tư duy, vệ vô kỵ càng nói đến không thể tưởng tượng, người khác liền sẽ càng tin tưởng. Ba người cũng tưởng vận khí buông xuống, hẳn phải chết chi cảnh cũng có thể chạy ra sinh thiên. Chúng ta đi thôi, chính là phía trước phương hướng. Vệ vô kỵ mang theo ba người, về phía trước đi đến. Một canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ đám người phát hiện chính mình đi ở một cái thạch động đường đi bên trong. Động bích đều có khai quật dấu vết, mặt trên còn có huyết cốc gia tộc lưu lại đánh dấu. Chúng ta rốt cuộc tới rồi, đi ra thiên tinh vực, tới vực ngoại. Đây là gia tộc chúng ta lưu lại đánh dấu, xuất khẩu liền ở phía trước. Viên phàm, viên khiết hai người vui vô cùng, bước nhanh về phía trước buôn tẩu mà đi. Vệ vô kỵ cùng Yến Cửu Vân, cũng nhanh hơn bước chân, theo ở phía sau. Ngoài động có người trông coi, thấy bốn người từ bên trong đi ra, đều kinh ngạc mà sửng sốt. Trông coi vội vàng hướng về phía trước bẩm báo, lập tức tới một người trung nhân nhân, đem bốn người đưa tới một gian nhà ở ngồi xuống. Đều cho rằng các ngươi chết ở bên trong, không nghĩ tới thế nhưng bình an mà đi ra. Các ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, gia chủ lập tức liền tới. Trung nhân nhân nói xong, rời đi mà đi. Ta vừa rồi chú ý một chút. Vài tên trông coi đều là thần hải cảnh thực lực, không hổ là vực ngoại. Yến Cửu Vân hướng vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm. Vệ vô kỵ gật gật đầu, truyền ra ý niệm, ý bảo Yến Cửu Vân tĩnh xem này biến. Một lát sau, một người lao giả ở trung niên nhân cùng đi hạ, đi đến. Lao giả chính là huyết cốc gia tộc gia chủ, tên là Viên Bình Minh, hắn làm trung niên nhân mang viên phạm, viên khiết đi xuống, chính mình đơn độc cùng vệ vô kỵ, Yến Cửu Vân nói chuyện. Hoan nên nhị vị đi vào huyết cốc, các ngươi sự tình. Ta đã biết, trải qua thông đạo, chỉ cần một ngày thời gian, các ngươi lại dùng 7 ngày. Nguyên tưởng rằng các ngươi chết ở bên trong, không nghĩ tới thế nhưng bình an mà đi ra. lão giả vốt dâu mỉm cười, hướng hai người dò hỏi thông đạo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vệ vô kỵ đem trước sau trải qua, lại giảng thuật một lần. lão giả túi đầu trầm ngâm, gật gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác, dò hỏi hai người tính toán. Vệ vô kỵ, Yến Cửu Vân không có gì tính toán, đi tới vực ngoại, chỉ nghĩ nơi nơi nhìn xem. Mới quyết định, nếu hai vị tưởng rời đi, ba ngày lúc sau, Lão Phu phái người đưa hai vị xuất gốc. Viên Bình Minh nói xong, làm người mang hai người đi xuống nghỉ ngơi. Vệ vô kỵ cùng Yến Cửu Vân hai người, ba ngày thời gian, ở huyết cốc nơi nơi nhìn xem. Huyết cốc nhìn qua chính là một cái gia tộc thôn xóm, trong thôn người ngày thường đều săn thú canh tác, hòa thuận ở chung, giống như không hỏi thế sự giống nhau. Bất quá vệ vô kỵ hai người âm thầm quan sát, thôn dân thực lực cực cao, quả thực nghe rợn cả người. tuyệt đại đại đa số người đều là thần hải cảnh thực lực, đại đa số thôn dân thực lực đều vượt qua vệ vô kỵ, liên 10 tuổi không đến tiểu hải tử đều có luyện mạch kỳ thực lực, trong đó vài tên người xuất sắc, thế nhưng là hư mạch kỳ thực lực. như vậy thế giới, liên tính nói cho thiên tinh vực tông môn đệ tử cũng sẽ không có người tin tưởng. chúng ta hết ngồi đáy giếng yến cửu vân rất là cảm khái, đối ngoại giới tâm trí hướng về. ba ngày lúc sau đi ra ngoài sẽ biết. vệ vô kỵ nội tâm cũng là cực kỳ chấn động. Trường 909, Tiến Cửu Vân chết. Ba ngày bên trong, vệ vô kỵ, Tiến Cửu Vân hai người, đơn giản hiểu biết một ít vực ngoại tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vực ngoại này phiến thiên địa, bị xưng là Thiên hoang Chi Nguyên, biên giới rộng lớn, bị chia làm đông, nam, tây, bắc tứ đại biên giới. Biên giới đại đa số địa phương đều là mãng hoang nơi, còn có bí cảnh nơi xà xôi từ từ. Vệ vô kỵ vị trí hiện tại, là ở phía đông, được xưng là Đông hoang Chi Vực. Đông Hoàng Thế Lực Phân chia có quốc. Cũng có tông môn, còn có gia tộc. Chẳng qua tông môn cùng quốc, gia tộc ba người, là bình đẳng địa vị, từng người quản hạt chính mình khu vực. Nơi này phong tục tập quán, đều cùng thiên tinh vực không sai biệt lắm, văn tử ngôn ngữ cũng là tương đi không xa. Giống nhau tu luyện, giống nhau thực lực vi tôn, giống nhau cá lớn nuốt cá bé. Ba ngày lúc sau, viên bình minh mang theo hai gã người hầu cận, tự mình đưa hai người rời đi huyết gốc. Từ chuyên tống pháp trận ra tới vị trí, cũng không cố định, mỗi lần đều không giống nhau. Các ngươi hướng phương Đông mà đi, là có thể đi ra núi lớn, thấy thành trấn Viên bình minh cầm một trương bản đồ, chỉ cấp hai người xem, hai vị sau khi ra ngoài, thiết không thể lộ ra huyết cốc chi tiết, chính mình lai lịch cũng tốt nhất không cần nói cho người khác. Viên gia chủ xin yên tâm, ta chờ hai người nhận được trợ giúp, mới đến đến vực ngoại. Dù cho thân vẫn, cũng tuyệt không sẽ lộ ra huyết cốc chút nào. Vệ vô kỵ chắp tay hành lễ, hướng viên bình minh bảo đảm, huyết cốc người không cần bản đồ. Này trương bản đồ là Lao Phu làm người đuổi thời gian miêu tả ra tới, qua loa một chút, nhưng tổng hảo quá không có, tặng cho các ngươi. Viên Bình Minh cười cười, đem bản đồ giao cho vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ tiếp nhận bản đồ, cảm tạ đối phương, cùng Yến Cựu Vân tiến vào truyền tống trận chung. Viên Bình Minh làm hai vị người hầu cận, khởi động truyền tống trận. Vệ vô kỵ hai người, bị thật lớn lực lượng hướng về phía trước dâng lên, chui vào phía trên hư không hát động, biến mất ở không trung. Nhìn không trung hai người biến mất. Viên Bình Minh thở dài, "Ngươi không nên liền như vậy thả bọn họ đi, hẳn là lưu lại bọn họ." Một người hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân từ chỗ tối đi ra, đứng ở Viên Bình Minh bên cạnh nói, "Lưu là lưu không được, trừ phi cường lưu, bất quá làm như vậy, liền biến thành đối lập, có vi ước nguyện ban đầu." Viên Bình Minh nói, "Chưa bao giờ nghe thấy quá có người ở Thiên Tinh vực, không nuốt phục đang dược, bằng vào tu luyện là có thể tấn chức thần hải cảnh, vệ vô kỵ là duy nhất người." Nghe nói hắn vẫn là ngộ đạo thân thể, mấy trăm vạn năm mới xuất thế ngộ đạo thân thể. Ta quả thực không thể tin được, thực sự có ngộ đạo thân thể, thẳng đến ta tận mắt nhìn thấy hắn thần hải cảnh thực lực, mới tin tưởng không nghi ngờ. Mỹ phụ nhân đối viên bình minh nói, hắn nếu đầu hướng chúng ta huyết gốc, ngày sau không thể so những cái đó thế lực đích chuyển kém. Nguyên nhân chính là vì hắn là cái dạng này thiên tài, cho nên ta mới không tăng mạnh lưu, làm hắn rời đi, giống như vậy người không thể dùng sức mạnh. Hắn hiện tại thiếu chúng ta một phần nhân tình, ngày sau hắn trưởng thành lên. cũng sẽ đối chúng ta có qua có lại. Viên bình minh nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ không bị cái khác thế lực mượn sức, hoặc là vận khí không tốt, quá sớm mà chết. Mỹ phụ nhân cười hỏi, liên tính hắn bị thế lực khác mượn sức, nhưng ân tình này còn ở đến nỗi quá sớm mà chết, ta tưởng mấy trăm vạn năm mới ra đời một người ngộ đạo thân thể, thiên đạo khí vận cũng sẽ không quá sớm mà chết non với hắn. Viên bình minh bước dâu mỉm cười, nhìn Mỹ phụ nhân nói, nếu thật là chết, tuy rằng đáng tiếc, ta cũng không pháp. Thiên tinh vực bên kia truyền đến vệ vô kỵ văn án, ta luôn mãi xem qua, lấy người này tính cách không thể dùng sức mạnh, dùng sức mạnh hoàn toàn ngược lại. Phu quân nói có lý, chúng ta trở về đi. Mỹ phụ nhân cười nói, phu nhân trước hết người. Viên bình Minh cười nhấc tay ý bảo, hai người cùng nhau rời đi, phản hồi huyết cốc thôn xóm. Trong hư không xuất hiện một cái hắc động, vệ vô kỵ từ hắc động đi ra, đáp xuống ở mặt đất. Hắn cùng Yến Cửu Vân cùng nhau bị truyền thống, nhưng lại ở trong hắc động bị tách ra. từ từng người bất đồng vị trí đi ra cuối cùng có thể ra tới thấu khẩu khí vị kia viên bình minh thực lực cao hơn chúng ta bổn tọa sợ lòi vẫn luôn không dám vọng động còn hảo đã lừa gạt hắn long thiên bay ra tới mặc hảo tự mình quần áo kỳ thật ta cảm thấy vị kia viên gia chủ đối chúng ta không có gì ác ý vệ vô kỳ nói chi nhân chi diện bất tri tâm thế đạo hiểm ác cần từng bước lưu ý lần đầu gặp mặt tự nhiên không thể ngây ngốc mà nói rõ ngọn ngành đúng rồi đem bản đồ cho ta xem Long Thiên nói. Vệ vô kỵ nghe xong Long Thiên nói, nhuận miệng cười, đem bản đồ đưa cho Long Thiên. Nơi này là chỗ đó a? Buồn tọa nhìn không ra tới. Long Thiên cầm bản đồ, nghi hoặc lên. Lão Long, ngươi trước đừng nhìn, chúng ta trước cùng Yến Cửu Vân hội hợp, lại nói bên dưới. Ta đoán chúng ta tuy rằng bị tách ra, nhưng hẳn là cách xa nhau không xa. Vệ vô kỵ nói xong, khởi động phù văn thông tin, tìm được Yến Cửu Vân vị trí, không tính qua xa, hai khắc thời gian là có thể đổi tới. Lao lòng, chúng ta đi thôi. Hai người cùng nhau về phía trước, hướng Yến Cửu Vân vị trí bay nhanh mà đi. Chỉ chốc lát sau, hai người tới gần Yến Cửu Vân vị trí, lại nghe thấy phía trước chuyển đến đánh nhau thanh âm. Hai người trong lòng căng thẳng, vội vàng nhanh hơn nệm bước. Yến Cửu Vân nằm trên mặt đất, chết sống không biết. Bên cạnh đứng ở bốn gã nam tử, đều là hai mươi tuổi tả hữu, trong đó một người đang ở Yến Cửu Vân trên người tìm tòi. Vệ vô kỵ thân hình như bay, tới rồi phụ cận. Đối phương ba người cũng nhìn vệ vô kỵ, cùng nhau đón đi lên. Các hạ người nào? Cầm đầu nam tử hỏi. Là ai ra tay, đả thương tại hạ đồng bạn? Vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua, Yến Cửu Vân đã chết chết đi, trong lòng giận dữ. Cái này lao nhân chính là ngươi đồng bạn. Ngươi tới vừa lúc, hắn kinh chạy bản nhân con mồi, ngươi muốn bồi thường tổn thất. Cầm đầu một người nam tử, đối vệ vô kỵ nói. Liên bởi vì sợ quá chạy mất một con con mồi, ngươi liền phải giết người. Vệ vô kỵ áp lực lửa giận, hỏi. Sợ quá chạy mất con ngồi sẽ không chết người, nhưng sợ quá chạy mất con ngồi, không muốn bồi thường, liền đành phải dùng tánh mạng tới hoàn lại. Cầm đầu nam tử ngạo nghệ nói. Hiện tại ngươi đã đến rồi, ngươi nếu là không bồi thường, cũng sẽ toi mạng. Bên cạnh một khắc danh nam tử, cưới uy hiên nói. Đối phương bốn người, hai gã thần hải cảnh, hai gã hư mạch kỳ. Vệ vô kỵ hướng Long Thiên truyền ra ý niệm, Long Thiên hướng bên cạnh đi đến. Ngươi không thể đi. Không giao ra bồi thường, đều phải chết ở chỗ này. Một người hư mạch kỳ thực lực nam tử, lắc mình chặn long thiên đường lui. Hảo, ta bồi cho ngươi. Vệ vô kỵ lắc mình phất tay, tranh tranh tranh. Ba đạo kiếm hình tật bán, ngự kiếm hướng đối phương công tới. Đối phương nam tử cũng nháy mắt xuất kiếm, một đạo kiếm mang quét ngang qua đi, tranh tranh tranh. Ba đạo kiếm hình bị đẩy ra, dừng ở trên cỏ. Vệ vô kỵ ba đạo kiếm hình ra tay, thân hình hướng ngăn trở long thiên nam tử đánh tới Đối phương chỉ có hư mạch kỳ thực lực, thấy vệ vô kỵ khí thế, biết không có thể ngăn cản, vội vàng bên cạnh tránh ra. Đi mau! Vệ vô kỵ một tay đem Long Thiên hướng bên cạnh đẩy đi. Lúc này, đối phương một khắc danh thần hải cảnh nam tử vọt đi lên, nắm tay mang theo kỳ dị quyền mang, hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. Phanh! Vệ vô kỵ toàn lực đón nhận, khoe miệng rất huyết, thân hình về phía sau lui bước mà đi. Nói chuyện khẩu khí rất đại, thực lực lại là cường sai người ý không cần trì hoãn thời gian. Chúng ta cùng nhau thượng, đem này bắt lấy. Gia quyền nam tử cũng là lui về phía sau mấy trượng, ngực gian khí huyết quay cũng không quá dễ chịu. Nhưng hắn thực lực ở vệ vô kỵ phía trên, cho nên trạng hướng tốt hơn một chút, liền lớn tiếng mà tiếp đón cầm đầu nam tử, cùng nhau xuống tới. Chương 910, Liên thủ diệt sát. Vệ vô kỵ thân hình lui về phía sau, khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Đối phương nam tử thực lực ở hắn phía trên, cầm đầu nam tử liền càng không cần thiết nói. Hiện tại đối phương hai người hướng hắn vây quanh lại đây, Vệ Vô Kỵ thân hình đột nhiên về phía sau, nháy mắt huyện hóa ra ba đạo phân thân, hướng bất đồng phương hướng cực nhanh mà đi. Đối phương hai người cũng là bỗng dưng phát động, thân hình như ảo ảnh lưu quang một nửa, hướng bên cạnh chớp động, phốc phốc. Lưỡng đạo phá không chém giết thanh âm, hai cụ huyện thân phận đừng bị hai người chặn giết, thân hình giải thể, hóa thành lưu hình tiêu tán ở trên hư không. Dư lại cuối cùng một đạo là Vệ Vô Kỵ chân thân, thừa dịp hai người công giết thời cơ, đã đi xa trăm trượng ở ngoài thoát được nhưng thật ra rất nhanh bất quá hôm nay ngươi nếu là có thể rời khỏi bản nhân tên liền đảo tới niệm cầm đầu nam tử rút kiếm đuổi theo tốc độ rõ ràng mau quá vệ vô kỵ một khắc danh nam tử tốc độ cũng không kém bao nhiêu hai người nháy mắt đuổi theo đúng lúc này vệ vô kỵ đột nhiên dừng lại xoay người phất tay tranh tranh cho anh chín đạo kiếm hình lăng không hàng ngũ dày đặc kiếm khí triệt thể phát lạnh hai người đuổi tới phụ cận còn chưa tới kịp nói chuyện một đạo tiếng chuông từ bên cạnh ẩn nấp chỗ truyền đến đang hôn hậu tiếng chuông giống như phía chân trời tuyệt hưởng chấn động từ phương âm văn hóa thành mắt thường có thể thấy được thực chất gọn sóng và nước nhộn nhạo quét ngang lại đây hai gã nam tử đột nhiên không kịp phong ngựa ở tiếng chuông chấn động dưới xuất hiện nháy mắt dại ra hô hô hô chín đạo kiếm hình xuyên qua hư không hóa thành chín đạo lưu quang lực ảnh công sát mà đi chín người kiếm trận khoảnh khắc chi gian kiếm khí tung hoành toàn trường Kỳ dị kiếm mang phun ra nuốt vào lập lòe, giống như thượng cổ dị bảo xuất thế giống nhau. Hai gã nam tử từ tiếng trung dại ra lui ra tới, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh ngạc. Ngay sau đó, hai người thân hình giống như không có chất đống tốt gạch thạch, nháy mắt suy sụp sụp rơi xuống, tán làm một đống huyết nhục toái khối. Không có chút nào trì hoãn, chém giết ở nháy mắt trung hoàn thành. Nay vốn là vệ vô kỵ cùng long thiên thương nghị hảo đối sách, nếu nói có một ít ngoài ý muốn, chính là đối phương hai người thực lực Vượt qua vệ vô kỵ đoàn trước ở ngoài, thiếu chút nữa thất thủ. Bất quá, ở Long Thiên bắt cực Diệu âm trung dưới sự trợ rút, trung quy vẫn là thành công. Đối phương còn dư lại hai người, đang đứng ở nơi xa, nhìn đồng bạn nghiền áp đối phương. Đột nhiên, một đạo tiếng chuông truyền đến, tuyên truyền giác ngộ, hai gã đồng bạn ở tiếng trung trung, bị chém giết chết chết đi. Hai người chấn động, vội vàng về phía sau bay ngược, bỏ chạy mà đi. Không cần buông tha đối phương, bên trái một cái về ta. Long Thiên từ sau thân cây chui ra tới, trong tay cầm một ngụm đồng trùng, hướng nơi xa đuổi theo. Vệ Vô Kỵ thân hình điện xạ mà đi, hướng bên phải nam tử đuổi theo. Phốc. Một đạo kiếm hình bay đi, Vệ Vô Kỵ không cần tốn nhiều sức, đem đối phương nháy mắt chém giết. Hắn không có dừng lại, xoay người hướng Long Thiên phương hướng phi đi. Đuổi tới hiện trường là lúc, Vệ Vô Kỵ thấy đối phương bị Long Thiên tiếng chuông công kích, giống như mộng du giống nhau, xi si xi si ngốc ngốc mà đứng ở bụi cỏ chung. Mà Long Thiên cũng là kiệt lực, ngã ngồi trên mặt đất, làm bộ cuối cùng công kích. Lao Long, ngươi không quan trọng đi. Vệ vô kỵ hỏi. Ta không có chuyện, ngươi chạy nhanh giết hắn. Long Thiên đáp. Vệ vô kỵ tiến lên, nhất kiếm công tới, đem đối phương chém giết. Hai người cùng nhau đem sở hữu thi thể mang đi, đi vào một cái an toàn chỗ. Vệ vô kỵ bày ra ẩn nấp phát trận, ẩn giấu hai người tung tích, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc can toàn, ta lo lắng bọn họ còn có đồng bạn. Hiện tại có thể thở phào nhẹ nhõm. Long Thiên nói. Không nghĩ tới mới đi ra thiên tinh Vực, Yến Cửu Vân liền chết mà đi. Thật là tạo hóa trêu người, không thể nề hà áp vệ vô kỵ nhìn bên cạnh Yến Cửu Vân thi thể, cảm khái thở dài mà nói. Hắn đào một cái hố, dùng một khối thật lớn đá xanh, tức thành một bộ thạch quan, đem Yến Cửu Vân mai táng, xuống mổ vì ăn. Tu hành chứng đạo trên đường, chết cường giả chỗ nào cũng có. Yến đạo hưu chẳng qua là một trong số đó, hắn có thể bước vào vực ngoại thiên địa. cũng coi như là được như ước nguyện hiện tại đem hắn an táng ở vương ngoại tiếp sau luân hồi liền ở vương ngoại không cần ở thiên tinh vực chịu tội long thiên cùng yến cửu vân ở chung đã hơn một năm nhật tử cùng nhau liên thủ ở bí cảnh tìm tòi cùng nhau chém giết ma thú hiện tại suy nghĩ một chút cũng là thốn thức cảm khái không thôi luân hồi Lao long ngươi cũng tin tưởng người chết đầu thai nói đến vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi tu giả thọ mệnh quá dài giống nhau luyện khí cảnh có hơn 200 tuổi thọ nguyên Thần hải cảnh có 500 tuổi thọ nguyên, cấu nguyên 1.000 tuổi, hóa thần 2.000 tuổi, âm hư 3.000 tuổi, ngụy thánh 4.000 tuổi. Thánh nhân chi cảnh thọ nguyên liền càng dài. Long thiên đĩnh đạc mà nói, dài dòng năm tháng chung, tu giả nỗ lực chứng đạo, tự hỏi sinh tử nguồn gốc. Sinh mệnh rốt cuộc từ chỗ nào tới, sau khi chết lại đến chỗ nào đi. Thánh tôn ở thời điểm, nói cho ta có hai cái bất đồng phỏng đoán. Long thiên đem thiên âm thánh tôn nói, thuật lại vệ vô kỵ. hai cái bất đồng phỏng đoán. hình thành bất đồng chứng đạo ý nghĩ. Bởi vì không thể bị chứng thực, cho nên tại thượng cổ thời đại, thánh nhân chi gian thường có tranh chấp, ai cũng thuyết phục không được ai. Cái thứ nhất phỏng đoán, sinh mệnh có một cái khởi điểm, ở vào quần quận vũ trụ bên trong, thần bí nhất không gian. Sở hữu sinh mệnh, thần thức ý niệm ý thức hải, cũng chính là thần thức, thần hồn, đều là từ đâu nhi diện hóa sinh ra tới. Thần hồn bởi vì đại đạo khí vận chi vận chuyển, mơ màng hồ đồ mà tiến vào thai trung, sau đó sinh mệnh ra đời sau khi chết thần hồn sẽ chôn vùi trôi đi hóa nói mà đi cuối cùng trở về khởi điểm tu giả chứng đạo chính là vì bảo trì bất tử sẽ không chôn vùi trôi đi vinh hằng mà trường sinh cái thứ hai phỏng đoán tác phản đối sinh mệnh có một cái khởi điểm cho rằng sinh mệnh là luân hồi lấy thần hồn vi chủ thể đại đạo khí vận vận chuyển không ngừng mà ở vào sinh tử luân hồi không ngừng mà sinh ra không ngừng mà chết đi tuần hoàn lập lại không có một cái cuối này giả chính là luân hồi Tu giả chứng đạo, chính là muốn thoát ra cái này luân hồi. Không hề bị luân hồi sở chuyển, mà là muốn lấy lực lượng của chính mình, chuyển động luân hồi. Thánh tôn hắn lao nhân ra nói, trên đời này sở hữu tu luyện, sở hữu giáo phái, tông môn sở chấp tu luyện chi lý, không ngoài chính là này hai cái phỏng đoán, cũng nỗ lực đi chứng thực. Cái gì thiên đường địa ngục, áp đảo vạn vật phía trên thần, đều là từ này hai cái vô pháp chứng thực suy đoán, diện hóa ra tới. Long thiên nói đến nơi này, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, Thượng cổ thánh nhân tri gian, cũng là thường xuyên vì cái này sự, tranh chấp không thôi, làm người đau đầu. Thánh tôn cảm thấy hai cái suy đoán, cái kia là chính xác. Vệ vô kỵ nhịn không được hỏi. Thánh tôn tán thành luân hồi nhiều một ít, nhưng hắn lao nhân ra cũng vô pháp càng nhiều giải thích, bởi vì vô pháp bị chứng thực. Tiểu vệ, ngươi tán thành cái kia suy đoán. Long thiên nói, đều có một ít đạo lý, nhưng là, ta cảm thấy luân hồi nói đến, càng thêm hợp lý một ít. Bất quá thiên đường. địa ngục lại là chuyện gì xảy ra thánh tôn có thuyết minh vệ vô kỵ hỏi thánh tôn nói qua hắn chưa bao giờ thấy hôm khác đường cùng địa ngục thượng cổ phía trước viễn cổ trong truyền thuyết có thiên đường địa ngục tồn tại thánh tôn cho rằng đây là hai cái thần bí không gian biên giới cụ thể là cái gì chỉ có nhìn đến kia một ngày mới có thể biết long thiên nói cho vệ vô kỵ thượng cổ là lúc có một ít người cho rằng sinh mệnh khởi điểm có thần chủ tể hết thảy khống chế sinh mệnh khởi nguyên là duy nhất sáng tạo chi thần Nếu không ngừng mà tu luyện, cũng tin tưởng trí cao vô thượng thần, là có thể thăng nhập thiên đường, được đến vĩnh hằng Ta tưởng chúng ta hiện tại, còn dùng không suy xét nhiều như vậy. Vệ vô kỵ lắc đầu, cười nói. Long thiên gật đầu xưng là, những đề tài này liền tính là thánh nhân tri gian, cũng không có chuẩn xác đáp án. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, tự nhiên không cần tốn nhiều cân nhắc. Chương 911, Thần Hải Cảnh Thực Lực Ma Thú Vệ vô kỵ, Long thiên hai người, không hề đàm luận này đó không huyền đạo lý. Từng người ngồi xuống nghỉ ngơi. Vệ vô kỵ khôi phục thương thế lúc sau, bắt đầu kiểm kê thu hoạch chi vật. Bốn cái chữ vật không gian tìm tòi ra tới, bên trong cùng sở hữu linh thạch bốn nghìn dư cái, còn có một ít đan dược, ma thú nguyên đan, cùng với bản đồ, vàng bạc từ từ tạp vật. Long thiên cầm bản đồ, suy tính khu vực này, hẳn là chính là thượng cổ thời đại nơi nào đó biên giới. Bùn tọa muốn biết rõ ràng này phiến biên giới, đến tột cùng là địa phương nào, mới có thể quyết định bước tiếp theo công việc. Chỉ dựa vào bốn người trên người bản đồ, còn không đủ để phán định, tốt nhất lộng tới một phần kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Long Thiên nói, kiểm tra bốn người trên người điện tịch văn án từ từ, được đến một ít hữu dụng manh mối. Chết đi bốn người đều là Tô Thị gia tộc, phân ra con cháu. Tô Thị gia tộc lãnh địa to lớn, không thua gì một quốc gia nơi, núi lớn ở ngoài thành trấn chính là Tô Thị gia tộc một cái phân ra Ở như vậy thành trấn hẳn là có thể tìm được Long Thiên yêu cầu bản đồ. Tiểu vệ. Nơi này có một quyển tu luyện công pháp điện tịch, mặt trên ghi lại thần hải cảnh tu luyện, ngươi có thể làm tham khảo bằng chứng. Long Thiên đem một quyển điện tịch đưa tới, vệ vô kỵ tiếp nhận điện tịch, thuận tay lật xem lên. Thần hải cảnh tu luyện, phân 5 cái giai vị. đệ nhất giai vị là lúc đầu, phun nạp thiên địa chi linh khí, diễn hóa thành tự thân chân khí linh vũ, chạy nhỏ giọt tế lưu hội tụ, ở đan điền hình thành thật dịch linh trì. đệ nhị giai vị là trung kỳ, thật dịch diễn hóa như dòng suối giống nhau. ở khí hải đan điển diễn hóa thành thật dịch linh hồ đệ tam giai vị là hậu kỳ dòng suối biến thành con sông đan điển diễn hóa một mảnh thật dịch linh hải đệ tứ giai vị là đỉnh linh hải diễn hóa thành quần quận đại dương minh Ông, khí hải đan điển tất cả đều là thật dịch thành tựu vô biên thần hải thứ năm giai vị là viên mãn thần hải diễn biến lục địa bước lên diễn hóa buồn nguyên đơn giản mà nói chính là không ngừng mà áp xúc thật dịch sử chi diễn hóa ra một chút trạng thái cố định bổn nguyên cuối cùng trạng thái cố định bổn nguyên lương thật từ thần hải trung diện hóa thò đầu ra giống như biển rộng đá ngầm giống nhau đây là cấu nguyên cảnh nếu muốn từ lúc ban đầu để nhất giai vị thần hải cảnh lúc đầu tu luyện đến viên mãn tu giả có thể áp dụng bất đồng tu luyện phương thức cùng công pháp điểm này vệ vô kỵ hoàn toàn không cần suy xét bởi vì hắn được đến thiên âm thánh tôn thiên âm nguyễn thế quyết có thể vẫn luôn tu luyện đi xuống đơn giản xem xong điển tịch lúc sau vệ vô kỵ cùng long thiên thương nghị trong chốc lát liền cùng nhau rời đi mà đi Vệ vô kỵ từ ngự thú không gian thả ra huyền minh, huyền minh cảm giác đã không có áp chế chi lực, cao hứng đến không ngừng teo to, liên tiếp hướng Long Thiên, vệ vô kỵ chuyển ra ý niệm, biểu đạt trong lòng vui sướng. Hai người ngồi ở huyền minh trên lưng, cùng nhau bay lên không mà đi, hướng núi lớn ở ngoài bay đi. Ý gì theo cái này tốc độ, ít nhất muốn bay lên mấy chục thiên, mới có thể đi ra này phiến mãng hoang dây núi. Long Thiên cầm bản đồ, đối vệ vô kỵ nói. Ta dùng hư không thần hành chi thuật, một lần có thể xuyên qua 1.500. Không có gì bất ngờ xảy ra 10 ngày trong vòng, thực mau liền có thể đi ra này phiến dây núi. Vệ vô kỵ nói, vẫn là không cần đi, chúng ta đối nơi này khu không quen thuộc, vạn nhất ngươi xuyên vào nơi nào đó bí cảnh nơi xa xôi bên trong, chẳng phải là phiền toái Long thiên nói, vệ vô kỵ đang muốn trả lời, phía trước tầng mây đột nhiên quay cuồng, một con thật lớn loài chim bay ma thú, hai cánh triển khai trừng nắm trượng, từ tầng mây chung chui ra tới. Huyền minh ở thiên tinh vực dưỡng thành thói quen, một tiếng ngẩng cao trường minh Một đạo uy thế hướng đối phương nghiền áp mà đi. Ê à. Đối phương không có để ý huyền minh khí thế, há mồm một tiếng trường minh, một đạo chí cường uy áp giống như huyền hà giống nhau, đánh sâu vào mà đến. Không tốt. Nay chỉ loài chim bay ma thu thực lực, thế nhưng là thần hải cảnh. Vệ vô kỵ sắc mặt đột biến, vội vàng ngăn trở đối phương vọt tới khí thế, dương tay một đạo kiếm hình, hóa thành một đạo tàn ảnh, công sát mà đi. Keng. Loài chim bay ma thú thiết cánh quét ngang, phát ra kim thạch tiếng động. Vệ vô kỵ kiếm hình bị ngăn trở, hướng bên cạnh tật bắn, không biết tung tích. Bất quá, loài chim bay ma thú cũng bị vệ vô kỵ công kích hoảng sợ, hướng nơi xa thối lui, xoay quanh ở bốn phía, gắt gao mà nhìn thẳng vệ vô kỵ đám người. Huyền Minh chỉ có hư mạch kỳ thực lực, so Long Thiên còn muốn ngược, tức khắc ở đối phương y thế hạ, đã chịu bị thương nặng, cấp tốc xuống phía dưới rớt xuống mà đi. Long Thiên muốn tốt một chút, tuy rằng chấn động không nhẹ, nhưng hắn là mờ mịt thân thể, không có bị thương. Vệ Vô Kỵ cảm giác khí huyết quay cuồng, cũng không có bị thương. Bất quá, hắn trong lòng khẩn trương, không có giảm bất chút nào, ma thú loài chim bay thực lực thế nhưng ở hắn phía trên, không thể đánh bửa, trước rớt xuống mặt đất, lại nghi cách. Vệ Vô Kỵ hướng Long Thiên truyền ra một đạo ý niệm, một bước tiến lên, đem Huyền Minh Thu vào ngự thú không gian. Hai người nhanh hơn tốc độ, phảng phất rơi xuống giống nhau, hướng mặt đất giáng xuống. Ê a! Một tiếng ầm cao kêu to, loài chim bay ma thú rốt cuộc thấy rõ Vệ Vô Kỵ thực lực. Ở chính mình dưới, dương cánh phi phát mà đến. Ken ken ken. Vệ Vô Kỵ thấy loài chim bay tới gần, giơ tay tam cái ngọc phủ, hướng loài chim bay bắn ra mà đi. Tam cái ngọc phù ở không trung triển khai, diễn hóa thành ba đạo kiếm hình, mỗi nói kiếm hình ý lực đều không thua gì vệ Vô Kỵ toàn lực một kích, cùng nhau hướng đánh tới loài chim bay công sát mà đi. Đang đang đang. Loài chim bay đột nhiên tao ngộ công sát, vội vàng đem thiết cánh đập, ngăn trở ba đạo kiếm hình. Trong hư không truyền đến kim loại va chạm thanh âm. Mười mấy căn lông chim bị kiếm hình chém xuống, lăng không phiêu diêu, sôi nổi mà xuống. Loài chim bay ăn một chút tiểu mệt, vội vàng hướng bên cạnh xoay quanh tránh ra. Nó phát ra một tiếng thô bạo trường minh, tràn ngập phẫn hận chi ý. Tam cái ngọc phù công sát, liền chặt đứt mấy cây lông chim. Này loài chim bay thực lực, phi ta chờ có khả năng ngăn cản. Long thiên nhìn không trung xoay quanh loài chim bay, hướng vệ vô kỵ chuyển ra một đạo ý niệm. Chúng ta liền y theo vừa rồi biện pháp, giết này chỉ bẹp mau xuất sinh. vệ vô kỵ thì ra loài chim bay thực lực đều không phải là không thể chém giết long thiên đáp ứng một tiếng nhanh hơn tốc độ phảng phất thiên thạch rơi xuống giống nhau hướng mặt đất rơi đi vệ vô kỵ thì tại mặt sau cản phía sau dự phòng loài chim bay phát sát để lại cho long thiên chuẩn bị thời gian phanh long thiên đập vào mặt đất thật lớn lực va đập cả người quần áo nứt thành vải vụn điều trạng một đạo mở mịt chi khí dâng lên diễn hóa rồng thiên hình người lấy ra bát cực rượu âm trùng trận địa sẵn sàng đón quân địch loài chim bay xem chuẩn cơ hội hướng không trung vệ vô kỵ đánh tới hai cánh dối thân hô hô hô vô số thiết linh tập bán phá không công sát mà đến tranh tranh tranh vệ vô kỵ xuống phía dưới phi truy lăng không lấy ra mấy đạo kiếm hình ngự kiếm phi chạm về phía sau ngăn trở loài chim bay thiết linh công sát phốc phốc phốc loài chim bay thực lực cao hơn vệ vô kỵ không ngừng một bậc mấy đạo thiết linh đục lỗ kiếm mạc đem vệ vô kỵ trên người quần áo xuyên ra mấy cái phá động Phanh. vệ vô kỵ rơi trên mặt đất hai chân dưới đá xanh tức khắc cao hãm đi xuống một chương mạng nhện kẽ hở lấy hai chân vì trung tâm hướng bốn phía kéo dài tức khắc đem đá xanh chia làm lớn nhỏ không đợi mấy chục khối ken ken ken không chế kiếm hình từ không trung rơi xuống xuống dưới thân kiếm cắm vào mặt đất vẫn không ngừng lay động trời cao phía trên ma thú loài chim bay một tiếng trường minh hướng vệ vô kỵ mánh phát mà xuống chương 912, bẩm sinh nguyên đan loài chim bay manh phát mà xuống cường thế uy áp phảng phất một đạo thác nước lưu rũ thiên mà xuống hô hô hô mặt đất cắt bay đá chạy loài chim bay năm trượng lớn lên hai cánh gỗ một đôi thật lớn vuốt sát hướng vệ vô kỵ trộm tới đang ẩn thân bên cạnh long thiên gõ vang bắt cực diệu âm trung âm văn diễn hóa một vòng gợn sóng chấn động nhộn nhạo mà đi nháy mắt đảo qua loài chim bay thân hình dư thế hướng nơi xa chạy dài mà đi loài chim bay lăng không hạ đánh thân hình bỗng dưng cứng đờ xuất hiện nháy mắt dại ra tranh tranh tranh vệ vô kỵ đôi tay làm bộ cắm trên mặt đất kiếm hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên toàn bộ xuyên vào loài chim bay thân hình Ê a loài chim bay phát ra hấp hối dây rủa kêu thảm thiết hai cánh không ngừng đập bùi bằng cắt đá xôn xao ta tới cấp nó cuối cùng một kích long thiên gõ động đồng trung đang một vòng mắt thường có thể thấy được câm văn phản phất lưới dao sắc bén giống nhau đẩy ngang quét ngang xét qua loài chim bay cổ loài chim bay đầu rơi xuống xuống dưới lăn xuống ở một bên vô đầu thân thể vô lực mà vô cánh dần dần đỉnh chỉ xuống dưới vệ vô kỵ long thiên hai người thấy loài chim bay bị chém giết trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra nay chỉ loài chim bay ma thu thực lực cao hơn hai người quá nhiều vệ vô kỵ phòng trường chính mình chính diện xung đột nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một khắc thời gian cũng may có long thiên âm thầm tương trợ hai người cùng nhau đánh chết loài chim bay lấy nguyên đan chạy nhanh rời đi loài chim bay huyết tinh khí vị sẽ đưa tới cái khác ma thú long thiên nói Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, tiến lên dùng thần thức ý niệm thăm hỏi, thực mau liền tìm đến loài chim bay trong cơ thể nguyên đan, sau đó mổ ra thân hình, lấy ra tới. Đây là một quả, một quả bẩm sinh nguyên đan. Vệ Vô Kỵ dùng nước trong tẩy đi nguyên đan thượng vết máu, nhận thấy được nguyên đan bẩm sinh hơi thở, nhịn không được kinh hô lên. Này có cái gì đáng giá kinh ngạc. Nơi này chính là vực ngoại chi cảnh, đã không có áp chế chi lực, thần hải cảnh thực lực ma thú, có thể dục thành một ít sơ giai bẩm sinh nguyên đan. Long thiên nói, hai người hướng bên cạnh rời đi mà đi, đi vào an toàn chỗ. Vệ vô kỵ lấy ra ngự thú không gian, đem huyền minh phóng ra. Huyền minh bị thương không nhẹ, hướng vệ vô kỵ thầm thì mà kêu hai tiếng, tỏ vẻ chính mình có chút sợ hãi, vung xuống đầu. Nhóc con, thế giới này có rất nhiều hung tàn ma thú, ngươi về sau phải để ý, không cần lỗ mãng. Vệ vô kỵ cấp huyền minh ăn vào đan dược, chuyên ra ý niệm cùng chi giao lưu. Thầm thì, huyền minh kêu hai tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Bất quá đâu, chiến thắng ma thú cũng có khen thưởng, này cái bẩm sinh nguyên đan về ngươi. Vệ vô kỵ đem loài chim bay nguyên đan để vào huyền minh trong miệng. Thâm thì, huyền minh kêu hai tiếng, đầu ở vệ vô kỵ trên người cọ cọ, như nhau khi còn nhỏ ôm sau đó mệt mỏi mà cúi đầu. Ở ngự thú không gian hảo hảo dưỡng thương, thương dưỡng hảo trở ra chơi. Vệ vô kỵ sờ sờ huyền minh đầu, đem này thu vào ngự thú không gian. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên cũng nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó cùng nhau về phía trước cực nhanh mà đi. Huyền Minh có thương tích, không thể khống chế phi hành. Trong hư không có dấu thực lực loài chim bay ma thú, sợ vừa khéo đụng phải, vệ vô kỵ cũng không thể thi triển hư không thần hành chi thuật. Hai người chỉ có thể dựa vào chính mình, hướng núi lớn ở ngoài phi hành mà đi. Càng đi núi lớn ở ngoài, ma thú thực lực cũng dần dần hạ thấp. Mười mấy ngày sau, vệ vô kỵ phòng trừng sẽ không có nguy hiểm, lúc này mới mang theo Long Thiên thi triển hư không thần hành chi thuật. Hướng thành trấn phương hướng mà đi. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ, Long Thiên hai người đi ra núi lớn, thấy được nơi xa thành trấn Thành trấn tên gọi làm thanh phong thành, là tô ra một cái phân ra. Thanh phong thành quy mô, không thua gì thiên tinh vực chư hầu thành, phân nội thành cùng ngoại thành hai cái khu vực. Ngoại thành có thể tùy tiện vào ra, nội thành tắc yêu cầu giao nộp linh thạch, bên trong thiết có lớn nhỏ cửa hàng, chuyên môn phương tiện tu giả các loại giao dịch. Long Thiên là mở mị thân thể, không nghĩ rước lấy quá nhiều chú ý. Như cũ tàng nhập vệ vô kỵ tối gáo bên trong. Vệ vô kỵ tiến vào ngoại thành, ở một nhà trà lâu hỏi rõ Thanh Phong thành tình hình thực tế, liền hướng vào phía trong thành đi đến. Đi vào cửa thành, vệ vô kỵ bị thủ vệ ngăn lại. Thủ vệ là luyện khí cảnh hư mạch kỳ thực lực, hướng vệ vô kỵ thuyết minh, tiến vào nội thành yêu cầu 20 cái linh thạch. Ở Thiên Tinh vực liền tính tiến vào tông môn Quy Nguyên thành, cũng không dùng được 20 cái linh thạch. Đi vào vực ngoại chi cảnh, tiến vào một cái gia tộc phân ra nội thành. liền phải hai mươi cái linh thạch. Vệ vô kỵ trong lòng thở dài, cũng không nói nhiều, giao nộp hai mươi cái linh thạch, hướng vào phía trong trong thành mặt đi đến. đứng lại, một người cầm đầu trông coi từ bên cạnh đã đi tới, gọi lại vệ vô kỵ. vệ vô kỵ mờ mịt mà nhìn đối phương, không biết chính mình vì cái gì bị ngăn lại. vị này tu giả, ngươi là cố ý vi phạm ta thanh phong thành thành quy a. trông coi là thần hại cảnh thực lực, nhìn vệ vô kỵ lớn tiếng nói, tại hạ vi phạm quý thành thành quy. Ha ha, tại hạ mới đến, việc này từ đâu mà nói lên? Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi. Ngươi túi áo bên trong là cái gì? trông coi chỉ vào vệ vô kỵ trên người, Long Thiên ẩn thân vị trí, chất vấn nói. Ta túi áo bên trong. Cái này vệ vô kỵ không rõ đối phương thành quy, không có mạo mội mà trả lời. Thuần dưỡng ma thú, tiến vào nội thành, mặc kệ lớn nhỏ, giống nhau thu một người tu giả linh thạch, người đem ma thú giấu ở túi áo, không phải cố ý vi phạm thanh phong thành thành quy sao? Trông coi đánh gãy vệ vô kỵ nói, lớn tiếng nói. Cái này tại hạ xác thật không biết, nguyện ý bổ trước 20 cái linh thạch. Vệ vô kỵ cười lấy ra linh thạch, đưa qua. Nghe ngươi khẩu âm không phải người địa phương, nơi xa du lịch mà đến tán tu đi. Trông coi tiếp nhận linh thạch, hỏi. Đúng là, mới tới Quý Thành, liền tiến vào nhìn xem. Vệ vô kỵ gật gật đầu. Xem ngươi không biết tỉnh, lần này liền tính. Bên kia có nội thành bản đồ bán ra, mặt trên viết rõ thanh phong thành thành quy. Người đi mua một phần đi, miễn cho trái với thành chủ quy định, còn không tự biết. Trông coi nói. Vệ vô kỵ quay đầu vừa thấy, buôn bán bản đồ tiểu thương liền ngồi cách đó không xa, chính nhìn hai người lộ ra ý cười, giống như cùng cửa thành trông coi quen thuộc bộ dáng. Vệ vô kỵ nội tâm mỉm cười, cũng không nói toạc, đi lên đi dùng mười cái linh thạch, mua một phần bản đồ, hướng vào phía trong thành đường cái mà đi. Này đáng chết trông cửa cầu, cư nhiên đem buồn tọa làm như sùng vật. Long thiên rất là bất mãn. Hướng vệ Vô Kỵ oan giận lên. "Lao Long, ngươi cũng đừng oán giận, này cũng cấp chúng ta để ra cái tỉnh. Vượt ngoại không giống nhau, người khác pháp trận có thể nhận thấy được ngươi ở nấp. Con hảo là ở cửa thành lỏi, nếu là thời khắc mấu chốt, chẳng phải không xong." Vệ Vô Kỵ khuyên giải nói. "Buồn tọa sẽ tự tiểu tâm." "Tiểu vệ, ngươi hiện tại chuẩn bị hướng chỗ nào đi?" Long Thiên hỏi. "Ngươi yếu địa đồ, tự nhiên chính là đi hiệu sách." Vệ Vô Kỵ cùng Long Thiên ý niệm giao lưu, cất bước hướng hiệu sách mà đi. Đi vào hiệu sách, một người tiểu nhị cười đón đi lên. Vệ vô kỵ thuyết minh ý đồ đến, tiểu nhị cấp vệ vô kỵ lấy tới một ít bản đồ, làm cho bọn họ chậm rãi chọn lựa. Vệ vô kỵ nhìn nhìn, tuyển một ít bản đồ, thanh toán tiền linh thạch, hướng khách điếm mà đi. Đi vào khách điếm, vệ vô kỵ muốn một gian thượng phòng, phân phó tiểu nhị không được quấy rầy, sau đó đóng lại cửa phòng. Long Thiên gấp không chờ nổi mà chui ra tới, lấy quá bản đồ, cẩn thận mà xem kỹ lên. Chương 913, Long Thiên dũng khí Liên tiếp hơn 10 ngày, vệ vô kỵ hai người, đều tránh ở trong phòng. Long Thiên vùi đầu tìm đọc bản đồ, không ngừng mà cùng trong trí nhớ biên giới đối lập, mật pháp đại diễn. Tiểu vệ, nay bản đồ địa hình cùng thượng cổ thời đại thay đổi pha đại, giống như giống như đã từng quen biết, rồi lại không hoàn toàn tương đồng. Ta có một ít suy đoán, cái này địa phương bí cảnh nếu là thật sự, chúng ta tiến vào bên trong, có thể được đến thượng cổ lưu lại tới chỗ tốt. Long Thiên chỉ vào trên bản đồ một chỗ vị trí, mặt trên viết biển mây bí cảnh. cái này địa phương rất có thể là thượng cổ là lúc thánh tôn hắn lao nhân ra cho ở biển mây độ phủ hiện tại bị kêu biển mây bí cảnh ta yêu cầu càng tỉ mỉ xác thực bản đồ còn cần khảo sát thực địa mới có thể cuối cùng xác định số dưới vệ vô kỵ chỉ vào trên bản đồ nơi nào đó nói nếu tưởng được đến càng tỉ mỉ xác thực bản đồ cũng chỉ có chạy đến tô thị gia tộc bổn gia cư thành kia còn chờ cái gì chúng ta lập tức chạy đến trong lòng ta có cảm giác lần này chúng ta rất có thu hoạch long thiên cười nói Bất quá. Long thiên, mấy ngày nay ta cũng ở tìm đọc bản đồ, cảm giác này phiến biên giới, cùng tông môn vực ngoại thông đạo vực ngoại chi cảnh, chính là tổ sư lưu lại đi lại, không quá giống nhau a Vệ vô kỵ nói, có lẽ cái kia thông đạo, thông hướng một khắc phiến biên giới, cùng nơi này cũng không phải một mảnh thiên địa. Thượng cổ thời đại thiên địa vũ trụ, chính là như vậy một mảnh lại một mảnh bất đồng biên giới. Tiểu vệ, hiện tại mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta làm chúng ta sự, có duyên tổng hội gặp nhau. long thiên đáp vệ vô kỵ gật gật đầu hai người rời đi khách điếm hướng cửa thành mà đi đi vào ngoại thành cửa thành vị trí vệ vô kỵ đang muốn ra khỏi thành đột nhiên một đại đội thanh thủ vệ chạy như bay mà đến gác ở cửa thành đem ra vào dòng người xua đuổi đến một bên toàn bộ mau tránh ra cho ta bất luận kẻ nào chờ nghiêm cấm ra vào cửa thành cầm đầu một người nam tử hơn 40 tuổi không chút nào che giấu chính mình khí thế triển lãm thực lực của chính mình lớn tiếng đối thủ hạ bố trí nhất bang thủ vệ tiến lên Xua tan cửa thành mọi người hướng nơi xa tảng ra, sau đó phân biệt hướng hai bên đứng thẳng, xếp thành đội danh dự hình. Lại có mấy người buôn tẩu lại đây, ở cửa thành mặt đất, trải lên màu đỏ thảm, hầu lập một bên. Lúc này, trong thành đường phố vang lên dồn dập tiếng bước chân, một đám tô ra láo giả bước nhanh mà đến, từng người sửa sang lại uy quan, sau đó xếp thành dãy số, không người đứng ở cửa thành một bên. Thanh phong thành thành chủ cũng tới, mang theo gia tộc hiển quý, đứng ở một bên. Bày ra lớn như vậy phô trường, có cái gì đại nhân vật giá lâm? Ta vừa rồi nghe một người tô ra gia, gia đình nói, bổn ra một người đích truyền thiên tài, phải trải qua thanh phong thành, cho nên phân ra không dám chậm trễ. Ta cũng nghe nói, tên này bổn ra đích truyền thiên tài, chính là tô ra tam đại thiên tài chi nhất, tô tử văn. Ta cũng nghe nói qua tô tử văn tên. Nghe nói hắn sinh ra là lúc, hư không có mờ ảo rượu âm tiếng trời, sôi nổi mà xuống. Nghe nói trên người hắn có chứa đạo văn dấu vết, Vừa ra từ trong bụng mẹ chính là tôi thể cảnh, 8 tuổi chính là luyện khí cảnh, 14 tuổi thời điểm chính là thần hải cảnh thực lực. Mọi người đều biết một ít Tô Tử Văn nghe đồn, nghị luận bên trong thần thái phi dương, đem tên này Tô ra thiên tài hình dung đến như thần nhân giống nhau. Vệ vô kỵ cũng đứng ở đám người bên trong, nghe thấy mọi người nói chuyện, trong lòng sợ hãi, hướng Long Thiên truyền ra một đạo ý niệm. Tiểu vệ, này không coi là cái gì, thượng cổ thời đại rất nhiều người đều mang theo đạo văn dấu vết xuất thế, có chút tông môn đích truyền. Từ từ trong bụng mẹ bên trong, liền bắt đầu dùng thiên tài địa bảo cho ăn, sinh ra lúc sau đều là luyện khí cảnh thực lực. Long thiên không cho là đúng mà nói. Sinh ra tới chính là luyện khí cảnh. Vệ vô kỵ kinh ngạc, cảm giác chính mình tư duy không đủ dùng. Thánh tôn hắn lao nhân ra nói cho ta, có chút thần bí biên giới, thực lực hùng hậu gia tộc tông môn, có thiên tài sinh ra là lúc, chính là đã là thần hải cảnh. Long thiên nói ra càng kinh người tin tức. Sinh ra chính là luyện khí cảnh, còn có thần hải cảnh. Nếu không phải Long Thiên theo như lời, vệ vô kỵ cũng làm như hầu ngôn loạn ngữ, cười chi. Nhưng từ Long Thiên trong miệng nói ra, vệ vô kỵ biết, này đó đều là chân thật sự thật. Tiểu vệ, ngươi ở nhục trí. Long Thiên truyền ra ý niệm, nói. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng mà thở dài, không có trả lời Long Thiên hỏi chuyện. Này có cái gì đáng giá nhục trí? Một người sinh ra, chính là thiên đạo khí vận vận chuyển, không biện pháp nắm giữ, sinh ra lúc sau nỗ lực, mới là thay đổi khí vận mấu chốt. Chúng ta người tu hành, nghịch thiên chứng đạo, sao lại nằm dưới hầu hạ túi đầu? Long thiên truyền ra ý niệm, lời nói thâm thiếu, kỳ thật ta nghe đến mấy cái này lời nói, so ngươi còn muốn khổ sở, hận không thể lập tức đi tìm chết. Thánh tôn hắn lao nhân ra cũng là này dùng tới mặt nói, cười khai đạo ta, làm ta không cần ưu sầu. Hắn nói những người này khí vận hảo, chịu thiên đạo bảo hộ chiếu cố, là vì thiên ái cũng. Thiên ái? Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi. Thiên ái ý tứ, chính là thiên đạo yêu quý người. Thánh Tôn nói cho ta, đây là vô cùng năm tháng viễn cổ phía trước, một người kêu Trần Huyền Thánh Tôn, nói qua nói, hắn rất bội phục tên này kêu Trần Huyền Thánh Tôn. Long Thiên nhắc tới Thánh Tôn, ngữ khí trở nên tôn sủng, Thánh Tôn nói, những người này khí vận hảo, ở thiên đạo bảo hộ chiếu cố dưới, mới có thể sống sót. Giả như thân ở nghịch cảnh, không có thiên đạo bảo hộ, lập tức liền sẽ chết đi. Long Thiên nói đến nơi này, ngữ khí ngữ khí trở nên dũng cảm lên. Chúng ta tu giả, làm chứng nói mà sinh. đột phá sinh tử gông cùng xiềng xích, cùng thiên đạo khí vận bảo hộ chiếu cô không quan hệ, có khí vận bảo hộ có thể tu luyện chứng đạo, không có khí vận, thậm chí với tất cả đều là vận đen, bị thiên đạo sở vứt bỏ biếm chi cũng có thể tu luyện chứng đạo. Nghe xong thánh tôn nói, bổn tọa từ đây không giống người thường, trong lực dũng khí vô hạn, liền tính là bị trấn áp ở thiên thanh đạo, trải qua vô cùng năm tháng, cũng chưa bao giờ thay đổi quá chính mình sơ tâm. Vệ vô kỵ nghĩ long thiên nói, trầm mặc thật lâu sau, gật gật đầu. trong lòng nhiều một ít càng sâu hiểu ra lúc này ngoài thành vang lên một trận tiếng vó ngựa một người tô ra tử đệ người mặc bạch y ỉa bay nhanh mà đến hắn tún cương rừng ngựa đứng ở cửa thành thảm đỏ thượng lạnh lùng mà nhìn trước mặt này đó phân ra láo giả cũng không có xuống ngựa ý tứ công tử có việc đường vòng mà đi liền không vào thành làm ta truyền lời các vị cảm ơn phân ra hảo ý hắn tâm lĩnh hiện tại các ngươi có thể tan người tới ở trên ngựa cười chắp tay không hề nói nhiều Xoay người đánh mã mà đi. Ném xuống một đám phân ra láo giả, hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc vô ngữ. Bên cạnh mọi người nghe thấy tô tử văn không tới, đều là một trận nghị luận, rất là thất vọng. Thanh phong thành thành chủ sắc mặt cũng là mất mát, cùng mọi người cùng nhau rời đi mà đi. Dư lại nhất bang thủ vệ, cũng thu thập thảm đỏ, đi theo rời đi mà đi. Vệ vô kỵ theo dòng người đi ra thanh phong thành, hướng tô ra bổn gia cư thành mà đi. Thi triển hư không thần hành chi thuật, vệ vô kỵ một đường bay nhanh, mấy ngày sau. đi tới tô thị bổn gia tô thành tô thành là bổn gia cư thành thành quách nguy nga cao ngất hùng vĩ tráng lệ vệ vô kỵ đứng ở trên sườn núi nhìn lại một mảnh vô biên vô hạn nhà cửa ban công tẫn hiện tráng lệ phun hoa vệ vô kỵ dọc theo đại đạo mà đi tiên tiến nhập ngoại thành nội vực sau đó đi vào nội thành cửa thành giao nộp một trăm cái linh thạch đi vào nội thành bên trong lần này long thiên làm tốt ẩn nấp chi thuật không có bị trông coi phát hiện hai người về phía trước mà đi, đi vào một cái đường cái phía trên Vệ vô kỵ cảm giác một đạo áp lực từ trên trời giáng xuống, ngược gian một trận khí huyết quay cuồng. Đột nhiên buông xuống nguy thế, thiếu chút nữa làm vệ vô kỵ bị thương. Chương 914 cường thế đối thủ. Dòng người đường cái phía trên, tuyệt cường áp lực từ trên trời giáng xuống, giống như núi lớn giống nhau. Vệ vô kỵ ngược gian một trận khí huyết quay cuồng, thình lình xảy ra công kích, làm hắn thiếu chút nữa bị thương, vội vàng hướng bên cạnh lấp mình. Vốn tưởng rằng công kích nhằm vào chính mình mà phát, vệ vô kỵ xoay người nhìn lại. lại thấy bên người sở hữu người qua đường đều là ngã trái ngã phải toàn bộ đều bị lực lượng nghiền áp vài danh thực lực độ trên lệch người đều ở nghiền áp dưới ngất qua đi một con thật lớn loài chim bay hai cánh triển khai có mười mấy trượng trường thật lớn thân hình tản mát ra sinh ra đã có sắn thô bạo dáng vẻ khí thế độc ác mây đen cái đỉnh mà rất xuống mà đến nó trên người bao vây lấy cầm bố còn có một ít quái sức đều lập loè phủ văn ánh huỳnh quang uy thế bức người người không liên quan toàn bộ hai bên tránh ra Vài tên tô ra tôi tớ, buôn tẩu mà đến, tay cầm roi ra hướng người qua đường thét to, không ngừng mà huy tiên xua đổi. Một ít người bị roi ra quất đánh, tiêu thảm hướng bên trốn tránh. Vài tên mất người, bị tôi tớ ruồi tay bắt lấy, hướng bên cạnh ném đi ra ngoài. Này tô ra ác nô, đường cái phía trên thế nhưng như thế kiêu ngạo, liền tính là thượng cổ thánh nhân, cũng không có như vậy không nói đạo lý. Long thiên giận dữ, truyền ra một đạo ý niệm. Lúc này, một người tôi tớ đi hướng vệ vô kỵ. phất tay một đạo tiên ảnh chịu lại đây vệ vô kỵ một tiếng hư lạnh duỗi tay bắt lấy roi ra nháy mắt đoạt lại đây thuận thế phản chịu qua đi bang tôi tớ chỉ có luyện khí cảnh thực lực ngăn không được vệ vô kỵ một roi phát ra hét thảm một tiếng lăng không bay đi ra ngoài nặng nề mà ngã ở trên mặt đất hô hô hô dư lại vài tên tôi tớ buôn tẩu lại đây đem vệ vô kỵ vây quanh ở chu gian Dám ở tô thành đả thương tô ra người thật là đạt được không kiên nhẫn người cũng biết tội một đạo thanh âm từ bên cạnh truyền đến một người quản gia bộ dáng lao giả đã đi tới vệ vô kỵ vô tướng chi mắt hướng lao giả đánh giá đối phương tuy rằng cũng là thần hải cảnh lúc đầu nhưng thực lực ở chính mình phía trên đan điển khí hải linh chỉ đã mơ hồ thành hình sắp bước vào đệ nhị giai vị trung kỳ lao giả bị vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy lại đây như cũ hồn nhiên bất giác tiếp tục đã đi tới một đạo uy thế hướng vệ vô kỵ chấn áp xuống dưới vệ vô kỵ phảng phất đứng ở gió to bên trong và áo pháp phới phốc phốc rung động hắn nhìn đối phương ngạo nghễ mà đứng không có lui ra phía sau một bước thần hải cảnh trên đời này thần hải cảnh tu giả nhiều như cá giết qua sông ở tô thành mạo phạm tô ra quyền uy đồng sắt lúc sau kéo đi ra ngoài hủy cầu lao giả nói xong tiến lên ra tay lang không hư chảo hô một đạo thật lớn chảo khắc ở hư không nương luyện hướng vệ vô kỵ gào thét công tới vệ vô kỵ lạnh lùng cười huy quyền đón nhận Một đạo lôi đình nắm tay hư ảnh, theo vệ vô kỵ huy động chi thế, từ cánh tay bay ra, hướng chảo ấn công sát mà đi. phanh Một tiếng vang lớn, hiện trường lôi điện lập lòe, hồ quang như bạc xà giống nhau, ở trên hư không rú tẩu. lão giả chảo ấn bị vệ vô kỵ lôi đình chi quyền phá hủy, lăng không biến mất, mà lôi đình nắm tay hư ảnh, lại là dư thế chưa biến, tiếp tục hướng đối phương công tới. lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau một bước, đôi tay làm bộ che ở phía trước. phanh lôi đỉnh quên ảnh rừng ở lão giả hai tay thượng hóa thành hồ quang quanh quẩn thật lớn lực lượng đem đối phương rời khỏi một trượng ở ngoài mới khó khăn lắm dừng lại nhất chiêu dưới lão giả hoàn bại tuy rằng hắn thực lực cao hơn vệ vô kỵ nhưng lại bị nhìn thấu chi tiết vệ vô kỵ toàn lực ra tay chiếm được thượng phong lão giả sắc mặt trở nên dữ tợn hắn cảm giác thực lực của đối phương không bằng chính mình nhưng chính mình lại bị đối phương một quên bước lui này ở tu giả trong mắt quả thực chính là vô cùng nhục nhã hắn một bước tiến lên Chuẩn bị tiếp tục ra tay, lúc này phía trên hư không chuyển một đạo thanh âm, dừng tay. Thanh âm này mang theo một chút mờ ảo chứa vị, cảm giác thượng âm nguyên vị trí rất xa, nhưng lại trực tiếp chui vào mỗi người thần thức ý niệm, phảng phất có người ở người bên cạnh tới gần, nhẹ giọng thì thầm giống nhau. Mấy đạo thân ảnh từ thật lớn loài chim bay trên lưng, bay xuống, đứng ở hai người phụ cận. Tham kiến công tử, lao giả thấy người tới, vội vàng ôm quyền con người. Bốn phía cái khác cũng cùng nhau ôm quyền con người, không dám ngẩng đầu. Cầm đầu người là một người tuổi trẻ nam tử, tuổi cùng vệ vô kỵ không sai biệt lắm, mặt như bạch ngọc, dung mạo tuấn lãng. Hắn nhìn nhìn lão giả, đi hướng vệ vô kỵ, người tên là gì? Vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ không thích đối phương loại này cao cao tại thượng khí thế, nhàn nhạt, nhạt mà đáp. Người ở tô thành hướng tô ra tôi tớ ra tay, người cũng biết tội. Nam tử hỏi. Ai hướng ta ra tay, ta liền phản kích ai? Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt hướng đối phương nhìn lại. ân nam tử phát hiện vệ vô kỵ nhìn trộm một đạo hơi thở tảng ra che lấp toàn thân sau đó nhìn phía vệ vô kỵ lộ ra một tia hoang mang công pháp của ngươi thực đặc biệt nam tử túi đầu trầm âm đột nhiên ra tay hướng vệ vô kỵ công tới đinh một đạo sóng âm chấn vang hư không dòng khí hỗn loạn diễn hóa ra một đạo hình thú hư ảnh hướng vệ vô kỵ rít gào công sát mà đến tiểu vệ mau lui lại này sóng âm hóa hình công sát là đạo văn diễn hóa ngươi ngăn không được long thiên giấu ở vệ vô kỵ tối láo cảm giác được đối phương ra tay uy lực vội vàng truyền ra một đạo ý niệm vô tướng chi mắt nhìn quét dưới vệ vô kỵ cũng nhiều ít thấy rõ một ít thực lực của đối phương khí hải đan điền linh dịch sóng gió mãnh liệt quần quận một mảnh đại dương mênh ngông như vậy thực lực ít nhất cũng là đệ tứ giai vị ở vào thần hải cảnh đỉnh có lẽ chính hướng thứ năm giai vị viên mãn dần dần diễn hóa chuyển biến vệ vô kỵ thân hình vội vàng hướng phiêu thể mà đi đôi tay lăng không làm bộ một đạo chân khí từ đầu cốt thiên khiếu tận trời mà đến ở trên hư không bên trong, diễn hóa ra một mảnh lôi đỉnh. Âm ầm ầm, lôi đỉnh hơi thở hướng bốn phía tràn ngập, hư không mây đen răng đầy, từng đạo lôi đỉnh phảng phất cột nước giống nhau, xuống phía dưới hoang sát, hồ quang ánh sáng lập lòe, chiếu rọi hư không một mảnh sáng như tuyết. Đinh, đối phương sóng âm thanh âm, từ ra tay bắt đầu, liền không coi trôi đi, vẫn luôn ở trên hư không quanh quẩn, hướng về vô kỵ dây dưa mà đến, liền tính là lôi đỉnh nổ vang, cũng vô pháp ngăn chặn thanh âm này. Sóng âm diễn hóa ra một con hình thú. xuyên qua không trung rơi xuống lôi đỉnh thác nước lưu nào hướng vệ vô kỵ ầm ầm ầm mấy đạo lôi đình hành kích ở hình thú trên người hình thú hư ảnh hình dáng ảm đạm xuống dưới trở nên như có như không như lượn lờ khói nhẹ giống nhau đối phương nam tử rất có hứng thú mà nhìn vệ vô kỵ phảng phất trêu chọc giống nhau thực hưởng thụ như vậy công sát chính mình không ngừng mà về phía trước nghiến áp đối phương không thể nề hà mà không ngừng lui về phía sau ở phía sau lui chúng kết đảm cuối cùng hỏng mất bị chém giết hủy diệt tranh tranh tranh tranh vệ vô kỵ thân hình tiếp tục về phía sau một tay huy động theo huy động chi thế nam đạo kiếm hình huyền ngừng ở hư không năm người kiếm trận vệ vô kỵ đôi tay làm bộ nam đạo kiếm hình tạo thành kiếm trận hướng vọt tới hình thú công sát mà đi kiếm trận một lòng năm dùng kiếm trận nam tử ánh mắt lộ ra một tia tia sáng kỳ dị phảng phất thấy hiếm lạ món đồ chơi giống nhau tranh Nam đạo kiếm hình về phía trước công sát cùng nhau chống lại sóng âm hình thú về phía trước buôn tẩu hình thú Bổng Dương dừng lại, đinh. Trói hai thanh âm bổng dương tiêm lệ, hình thú giải thể, nam đạo kiếm hình không chịu khống chế mà hướng bên cạnh tập bắn. Hình thú giải thể, nhưng dư thế chưa tiêu, một đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng sóng gợn, tiếp tục hướng vệ vô kỵ quét ngang lại đây. Chương 915, tương kế tự kế. Vệ vô kỵ hai mắt một mảnh thanh minh, rối tay ra quyền, một đạo lôi đỉnh quyền mang, hướng công tới sóng gợn oanh sát mà đi. Phanh. Sóng gợn ở lôi đỉnh quyền mang hạ biến mất. Vệ vô kỵ thân hình về phía sau, lăng không bay ngược mấy trượng, hai chân rơi trên mặt đất, không ngừng mà lui về phía sau mười mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Phốc mà một tiếng, vệ vô kỵ phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt nhìn đối phương, tính toán bước tiếp theo biến hóa. Nam tử ánh mắt ngẩn ra, vốn tưởng rằng nhất chiêu có thể đánh chết vệ vô kỵ, chưa từng tưởng lại bị đối phương chăn xuống dưới, hắn trên mặt hiện lên một kia kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra ý cười, ngươi có thể tiếp được ta một kích, xem như đủ tư cách. Ngươi về sau đi theo ta, chính là ta tô ra người. Các hạ, quá tự cho là đúng đi. Vệ vô kỵ trầm rãi nói. Lớn mật. Ngươi cũng biết lao giả tiến lên lớn tiếng quát mắng. Nam tử dối tay đánh gãy lao giả nói chuyện, nhìn về phía vệ vô kỵ, còn không có người dám cự tuyệt ta tô tử văn. Ngươi hoặc là đáp ứng, hoặc là lấy thành quy trị tội. Có gan đối tô ra người ra tay, nên... Nên như thế nào trị tội? Tô tử văn quay đầu, nhìn phía bên cạnh lao giả. Khởi bẩm công tử. Có gan đối tô ra người ra tay, muốn xem đối người nào ra tay. Hiện tại hắn hướng tôi tớ ra tay, y theo thành quy đầu tiên là giam cẩm sau đó đầu nhập đấu trường, phạt vì kiếm nô, tham dự sinh tử hậu đả ba năm lúc sau mới có thể khôi phục tự do. Lao giả không người đáp. Vệ vô kỵ trong lòng cười lạnh, đang muốn trả lời, Long Thiên truyền ra một đạo ý niệm, vệ vô kỵ nghe xong lúc sau, trong lòng thay đổi chủ ý. Vệ vô kỵ, có nghe thấy không? Hiện tại đi con đường nào, hồi đáp bản công tử. Tô Tử Văn cười hỏi. Vệ vô kỵ gật gật đầu, đáp ứng rồi Tô Tử Văn yêu cầu. Nhìn ra được tới, ngươi trong lòng còn có chút không phục, ha ha. Tô Tử Văn nhìn vệ vô kỵ cười nói, quay đầu hướng lao giả nói, vệ vô kỵ về ở thủ hạ của ngươi, hảo hảo cho ta dạy dỗ nghe lời. Vào ta tô ra môn, chính là ta tô ra người, hắn nếu là tưởng phản bội tô ra, liền giết hắn cho ta. Nhớ kỹ phải dùng toàn lực, bằng không chết người chính là chính ngươi. Cần tuân công tử chi mệnh. Lão giả ôm quyền con người, túi lầu nói. Tô Tử Văn ha hả cười, ánh mắt hướng vệ vô kỵ trên người, Long Thiên ẩn thân vị trí nhìn thoáng qua, thân hình hướng về phía trước thăng đi, đứng ở loài chim bay trên lưng, hướng tô ra chỗ ở khu vực mà đi. Lao phu họ Tô, tên là Tô Vệ, ngươi có thể xưng hô ta Tô Tổng Quản. Thật nhìn không ra ngươi chỗ đó cường, thế nhưng được đến Tử Văn công tử thưởng thức. Tô Vệ nhìn vệ vô kỵ, thay một bộ không nóng không lạnh gương mặt. Tô Tổng Quản cho rằng, cái này tiêu thưởng thức sao? vệ vô kỵ trà lau khỏe miệng máu tươi nhàn nhạt hỏi vệ vô kỵ đừng cho mặt lại không cần ngươi nếu muốn trở thành công tử người bên cạnh còn cần trải qua gia tộc khảo nghiệm ngươi nhìn xem này tòa tô thành đứng ở đầu tường thượng liếc mắt một cái nhìn không tới biên còn có ở ngoài mấy chục sử phạt ra vô kế này số người đều tranh nhau muốn trở thành công tử người hầu ngươi nhìn nhìn lại phía sau vài tên tôi tớ nhìn bọn họ đôi mắt toát ra tới chính là thật sâu hâm mộ cùng ghen ghét tô vệ chỉ vào phía sau tôi tớ Đối vệ vô kỵ nói, làm người muốn thức thời, ngươi nếu là dám lòng mang bất mãn, đối tô ra bất trùng, ta liền làm thịt ngươi. Nói xong lời nói, tô vệ phất tay gọi tới một người tùy tùng, làm hắn mang theo vệ vô kỵ đi xử lý một ít việc vật vãnh. Bao gồm lĩnh tô ra thân phận yêu bài, dược đường nghiệm thương trị liệu. Giao đái xong lúc sau, tô vệ mang theo nhất bang thủ hạ, hướng nơi xa mà đi. Vị này mới tới vệ huynh đệ, thật là vận khí tốt, có thể được đến tử văn công tử thưởng thức. đây chính là rất nhiều gia tộc huyết mạch con cháu cũng không chiếm được thủ vinh a tiểu lệ trương thương về sau mong rằng vệ huynh đệ chiếu cố nhiều hơn chiếu cố tùy tùng trương thương hướng vệ vô kỵ chắp tay lộ ra lấy lòng tươi cười vệ vô kỵ nhìn nhìn đối phương luyện khí cảnh hư mạch kỳ thực lực cũng cười đáp lễ nói một ít trường hợp lời khách sáo vệ huynh đệ không cần sợ hãi tô tổng quản ngươi là công tử biết đến người chỉ cần không phạm sai hắn sẽ không đem người thế nào trương thương thấy vệ vô kỵ đối hắn khắc khí Trong lòng cũng rất là cao hứng, thấy vệ vô kỵ có thương tích, vội vàng đưa tới đỉnh đầu kiệu nhỏ, nâng vệ vô kỵ hướng tô ra cho ở đi đến. Cái này tô tử văn vinh mặt hất hàm sai khiến, tự cao tự đại, có thể nói là chán ghét cực kỳ, sớm hay muộn giết hắn. Long thiên lúc này mới ý niệm truyền âm, cùng vệ vô kỵ giao lưu. Nhưng là đối phương thực lực cao, chúng ta nếu có thể khuất có thể rối, hơn nữa tiếp thu đối phương điều kiện cũng có chỗ lợi. Buồn tọa phòng trừng, tô thành lớn nhất hiệu sách. cũng so bất quá tô ra tàng thư lâu chúng ta vừa lúc vào xem tìm tòi một ít hữu dụng đồ vật cầm liền chạy lấy người lao long ngươi cho rằng tô ra tàng thư lâu sẽ tốt như vậy đi vào vệ vô kỵ nhịn không được hỏi ngược lại cái này liền xem chúng ta thực lực bổn tọa huyễn tri ý cảnh còn có ngươi phù văn có thể lừa dối đi vào long thiên cười nói vệ vô kỵ lắc lắc đầu cảm thấy long thiên ở ý nghĩ kỳ lạ tàng thư lâu chính là trọng trùng chi trọng hạ có thể dễ dàng làm người lẫn vào đạo lý Tiểu vệ, ngươi là bị lá che mắt ta, bổn tọa khi nào nói qua, phải dùng phù văn nào thuật lẹn vào tàng thư lâu. Bổn tọa có thể khống chế một người Tô gia con cháu, bình thường mà tiến vào tàng thư lâu, đem chúng ta yêu cầu bản đồ từ từ, tất cả đều lấy ra tới. Liên tính thật sự không được, chúng ta chạy lấy người chính là, dù sao ở Tô gia có rất nhiều cơ hội. Long thiên Đáp. Nói có lý, khống chế người thủ đoạn, liền xem lão Long của ngươi. Còn có vừa rồi Tô Tử Văn nhìn ngươi ẩn thân vị trí, hẳn là có điều xuyên qua phỏng chừng ngươi lại bị làm như ma thu sùng vật vệ vô kỵ gật đầu nói bổn tọa tức khắc bố trí càng tốt ẩn nấp phương pháp xem ra không nghiêm túc một chút là không được long thiên thở dài trong chốc lát công phu vệ vô kỵ đi vào tô ra chỗ ở cảm giác linh khí dư thừa tháng qua thiên tình vực tông môn Trương thương cấp vệ vô kỵ giới thiệu tô ra chỗ ở khu vực cùng sở hữu gần trăm vạn chi chúng chia làm số tầng khu vực mỗi tầng khu vực linh khí đều không giống nhau nơi này chỉ là nhất ngoại tầng khu vực càng đi bên trong linh khí càng là nồng đậm một hàng đi vào giữa đường vệ vô kỵ trộm nuốt vào một quả thuốc viên chờ luyện dược sư nghiệm thương luyện dược sư là thần hải cảnh thực lực nghiệm thương lúc sau nhữ mày dò hỏi vệ vô kỵ hay không có bệnh kín vệ vô kỵ gật đầu trả lời nói dối chính mình từng cùng người giao thủ bị bị thương nặng nội phủ chưa khỏi hẳn luyện dược sư khai ra một ít thuốc viên làm vệ vô kỵ nghỉ ngơi ba tháng không được vọng động chân khí Vệ vô kỵ cảm tạ luyện dược sư, cùng trương thương cùng nhau rời đi, lĩnh thân phận yêu bài, xử lý một ít việc vật vãnh. Cuối cùng trương thương mang theo vệ vô kỵ, đi vào nơi, vừa vặn liền ở trương thương cách vách, một gian nho nhỏ phòng. Nơi này có một ít làm hạ nhân yêu cầu chú ý sự, đều viết trong danh sách tử bên trong. Còn có tô gia đình viện vị trí đồ, có chút địa phương chúng ta nhưng ngàn vạn không thể đi vào, liền tính vào nhầm cũng sẽ bị trách phạt, nặng thì vứt bỏ tánh mạng. Vệ huynh đệ ngươi trước chính mình nhìn xem. miễn cho làm lỗi bị phạt. Trương Thương đối vệ vô kỵ nói xong, liền cầm gia tộc luyện dược sư Trần Bệnh ý kiến phúc đáp, hướng tô tổng quản phục mệnh đi. Cái này Trương Thương rõ ràng chính là tới giám thị ngươi. Long Thiên chuyển ra ý niệm. Vệ vô kỵ thâm chấp nhận, hai người lấy ra tô gia vị trí đồ, cùng nhau thương nghị lên. Trương 916, Thánh Tôn đạo phủ. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên đối chiếu bản đồ, thương nghị mặt sau bước đi. Tô gia gia tộc biên giới, vượt qua thiên tinh vực tông môn. Biên giới trong vòng còn thiết trí loại nhỏ truyền thống trận, phương tiện gia tộc con cháu lui tới, không bị trì hoan thời gian. Diễn võ trường, tàng thư lâu, luyện dược đường từ từ, thậm chí với quán trà tiểu lầu các loại nơi, trên bản đồ thượng đều có đánh dấu. Vệ vô kỵ tu dưỡng không được vọng động chân khí, nhưng lại có thể đi lại, ngày hôm sau hắn liền chuẩn bị đi tàng thư lâu nhìn xem. Trương Thương cười chào đón, xung phong nhận việc cùng đi vệ vô kỵ đi trước, hai người cùng nhau đi tới tàng thư lâu. Tô ra tàng thư lâu quy tắc cùng thiên tinh vực tông môn đại đồng tiểu dị vệ vô kỵ thân phận chỉ có thấp nhất quyền hạ hắn đi vào tàng thư lâu nhìn bốn phía hoàn cảnh tùy tiện mượn mấy bộ điện tịch làm như chữa thương nghỉ ngơi tiêu khiển liền về tới chính mình nơi kế tiếp nhật tử vệ vô kỵ chữa thương rất nhiều ở trương thương cùng đi hạ nơi nơi đi một chút nhìn xem cũng nhận thức một ít tô gia con cháu quen thuộc bốn phía hoàn cảnh sự tình dựa theo hai người bước đi tiến hành đến tương đương mà thuận lợi vệ vô kỵ cùng long thiên tuyển định xuống tay mục tiêu chuẩn bị khống chế đối phương tiến vào tảng thư lâu, lấy được tương quan bản đồ. Lúc này, tô tử văn phái người truyền lời, muốn vệ vô kỵ tiến đến thấy hắn. Vệ huynh về sau đi theo công tử bên người, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Người tới cười hướng vệ vô kỵ chắp tay, ở hắn xem ra đi theo tô ra đích truyền thiên tài, về sau tất nhiên là tiền đồ tựa cầm. Vệ vô kỵ cười khách sáo, theo người tới cùng nhau, đi vào một tòa đình viện trước. Người tới tiến lên hướng thủ vệ nói chuyện, một người trung niên văn sĩ đi ra mang theo vệ vô kỵ tiến vào đình viện hoa viên cổ trong đỉnh, tô tử văn sắc mặt không quá đẹp bên cạnh trên bàn đá phóng một ít đồ vật ba gã dưới trướng đứng ở xuống tay sắc mặt như cho tàn nơm nớp lo sợ bộ dáng trung niên văn sĩ đem vệ vô kỵ đưa tới tiến lên bẩm báo lúc sau liền lui ra rời đi vệ vô kỵ chắp tay lúc sau đứng ở phía dưới tô tử văn thay ý cười hỏi vệ vô kỵ vài câu xem như trấn an theo sau gọi người mang tới một quả thuốc viên làm vệ vô kỵ ăn vào Tiến vào tô ra yêu cầu khảo nghiệm, cái thứ nhất khảo nghiệm chính là nuốt vào này cái thuốc viên, lấy kỳ đối bản công tử trung tâm. Tô tử văn cười nói, sự tình đi đến này một bước, vượt qua vệ vô kỵ, long thiên ngoài ý liệu. Nhưng chuyện tới trước mắt không dung lùi bước, vệ vô kỵ không nói gì thêm, đi lên lấy thuốc viên, nuốt vào trong bụng. Thực hảo, nhìn ra được tới người đối bản công tử, là trung thành và tận tâm, thông qua bước đầu tiên khảo nghiệm. Tô tử văn vừa lòng gật gật đầu, không cần ý đồ đi hóa giải. Đây là một quả trùng hoàn, gửi trong cơ thể, có thể trợ giúp ngươi không miên man suy nghĩ, đối gia tộc càng thêm mà trung tâm. Nói vậy lúc này ngươi đã cảm giác được linh trùng, ngươi không đi loại trừ, linh trùng cũng sẽ không tán loạn, với ngươi ngày thường tu luyện, không có chút nào ảnh hưởng. Vệ vô kỵ đứng ở bên cạnh, im lặng vô ngữ. Ngươi chỉ cần đối bản công tử trung tâm, này linh trùng liền dâu dịa. Nếu lòng mang uy xấu, liền không nên trách bản công tử không khách khí. Tô tử văn nói xong, lộ ra một tia dữ tợn. bên cạnh đứng ba gạ rơi trướng cùng nhau ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi thủ tốc không ngừng mà run rẩy trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ tam tức lúc sau ba người dãy rùa ngừng lại chết chết đi Này ba người cấu kết người ngoài chuẩn bị đánh cắp ta tô ra ích lợi đây là kết cục tô tử văn trước nhìn về phía vệ vô kỵ sau đó nhìn quét bốn phía thủ hạ, lộ ra tiêu hùng khí phách bốn phía một mảnh an tĩnh không có người dám nói chuyện liền hô hấp đều cực lực mà ngừng lại tô tử văn nhìn nhìn mọi người phất tay làm người đem thi thể nâng đi, nhìn vệ vô kỵ nói: người thân thể bị thương, đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thương thế hảo lúc sau, ta có chuyện giao đái ngươi đi làm. Đúng rồi, ngươi dưỡng tùy thân ma thú, không gặp ngươi mang theo trên người, không cần tùy ý chạy loạn. Gia tộc có quy định, liền tính là thuần dưỡng ma thú khắp nơi loạn đi, cũng có thể đường trưởng đánh chết. Vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, chắp tay, rời đi mà đi. Bùn tọa ẩn nấp chi thuật, giấu diếm được hắn nhìn trộm. Người này tàn nhẫn độc ác. Đối đại thủ hạ nói sát liền sát. Long thiên truyền ra ý niệm nói. Tô tử văn thực lực kinh người, trên người mang theo âm chi đạo văn, đối thanh âm khống chế, vượt qua ta. Hơn nữa, hắn còn am hiểu dịch trùng chi thuật, lấy thanh âm khống chế linh trùng, hắn chi tiết, đại khái chính là này đó. Vệ vô kỵ nói. Tiểu vệ, ngươi nuốt vào thuốc viên, lúc này khó làm. Chúng ta kế hoạch muốn tạm hoãn, trở về bổn tọa giúp ngươi nhìn xem, lại nghĩ cách. Long thiên nói. Ta nuốt vào trùng hoàn là lúc. Đã nghĩ tới ứng đối phương pháp, hắn linh trùng không đáng để lo, chúng ta trở về lại nói tỉ mỉ. Vệ Vô Kỵ đáp, Vệ Vô Kỵ đối phó trong cơ thể linh trùng biện pháp là dùng nguyền rủa chi thuật. Cổ họa biên giới thần ý chấp nghiệm, thực lực chỉ ở thánh nhân dưới, phân ra một tia nguyền rủa ở linh trùng bốn phía, có thể ăn mòn linh trùng, đạt tới phong ấn hiệu quả. Vệ Vô Kỵ thực lực không đủ để khiến cho Tô Tử Văn lớn hơn nữa chú ý, mời chào bất quá là tùy hương mà làm. Cho nên Vệ Vô Kỵ suy đoán Tô Tử Văn cho hắn trùng hoàn, chỉ là khống chế giống nhau dưới chướng chi dụng, sẽ không quá mức đặc biệt, hóa giải lên cũng tương đối dễ dàng một ít. Thanh như vệ vô kỵ suy nghĩ, thần ý chấp nghiệm một tia nguyền rủa hơi thở, tiến vào linh trùng bốn phía, không có khiến cho linh trùng phản ứng. Một tia màu đen nguyền rủa ám nằm ở bên cạnh, chậm rãi ăn mòn linh trùng. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng thở ra, hiệu quả so tưởng tượng còn muốn hảo, chỉ cần linh trùng dị động, tùy thời có thể sử dụng nguyền rủa, đem này tiêu trừ hủy diệt. Long thiên lo lắng nguyền rùa ăn mòn, chung sẽ bị Tô Tử Văn phát giác, vệ vô kỵ tắc cảm thấy sẽ không. Đệ nhất, Tô Tử Văn ngang ngược kiêu ngạo tự phụ, nếu chính mình ở trước mặt hắn, nuốt vào trùng hoàn, liền sẽ không lần thứ hai xem kỹ. Nuốt vào trùng hoàn người số lượng đông đảo, Tô Tử Văn nếu muốn giám sát, phỏng chừng sẽ đem hắn mệt chết. Đệ nhị, liền tính bị phát giác, vệ vô kỵ cũng có biện pháp ứng đối. Nguyền rùa lại không phải hắn làm ra tới, tô ra thực lực cứng, giả, chỉ cần hơi chút xem kỹ. liền biết thi triển nguyền rủa người thực lực ta trước kia chúng nguyền rủa vừa khéo ăn mòn phong ấn linh trùng tô tử văn liền tính biết cũng là không lời nào để nói kế tiếp nhật tử phỏng chừng là bởi vì ăn vào trùng hoàn nguyên nhân trương thương không có lại đến bồi vệ vô kỵ dựa theo tô ra quy định vệ vô kỵ được đến một ít gia tộc công hơn điểm số còn có nhiều hơn quyền hạ. hắn có thể tiến vào tàng thư lâu cùng với nó gia tộc con cháu giống nhau tìm đọc một ít điện tịch đây là thiên hạ rơi xuống chỗ tốt lệnh vệ vô kỵ Long thiên hai người rất là sung sướng. Vốn định không chế gia tộc con cháu, lấy được yêu cầu bản đồ, hiện tại có thể chính đại quang minh mà mượn đọc điện tịch. Long thiên thực mau liền điều tra rõ địa hình, cái gọi là biển mây bí cảnh, chính là thượng cổ thời đại biển mây động phủ. Tiểu vệ, chúng ta phát tài. Ngươi có biết hay không biển mây động phủ bên trong, cất giấu thứ gì? Kia chính là tiên thạch A, chúng ta có thể bằng vào tiên thạch, tấn chức càng cao thực lực, bổ tọa cũng có thể đột phá đến thần hải cảnh. Long thiên cao hứng mà nói. Vệ vô kỵ hoài nghi xa xưa như vậy năm tháng, dấu ở động phủ tiên thạch đã sớm bị lấy đi rồi. Long Thiên lại là Vô Độ Ngực Bảo đảm, Biển Mây động phủ là Thiên Âm Thánh Tôn động phủ, bên trong có tuyệt sát cấm kỵ, không ai có thể từ bên trong ăn trộm tiên thạch. Chương 917: Mai phục vây sát. Long Thiên bảo đảm, Biển Mây động phủ tiên thạch tàng sở, tuyệt đối không người có thể tìm được. Vệ vô kỵ cười lắc đầu, liền phong tỏa Thiên Tinh vực Thiên Địa cấm kỵ đại trận, đều sẽ xuất hiện lỗ hổng. Biển Mây động phủ có một ít dị thường, Tàng bảo mất đi, cũng là tình lý bên trong. Long thiên nói bất quá vệ vô kỵ, đành phải ha hả một tiếng, tiểu vệ, chúng ta không tranh, bùn tọa muốn cho sự thật nói chuyện, lấp kín ngươi miệng. Lao long, bảo khố bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu tiên thạch. Vệ vô kỵ nhịn không được hỏi. Ngươi nhìn sẽ biết, bùn tọa đã chịu đủ rồi thực lực vô dụng ngất khí, muốn ở động phủ bên trong bế quan khổ tu, đột phá tấn trước. Long thiên khí thế mà nói. Vệ vô kỵ thấy long thiên khí phách ăn hái, cũng liền không hề nói thêm cái gì hết thể chuẩn bị, đều ở điều không lộn xộn mà tiến hành. Biển mây bí cảnh ở vào tô ra thế lực trong phạm vi, khoảng cách tô thành 8.000 dặm hơn. Long thiên ngoài miệng nói được không sao cả, vẫn là lấy cùng bí cảnh tương quan ghi lại, cẩn thận tìm đọc, lặp lại tương đối. Vệ vô kỵ lo lắng rời đi tô ra, trong cơ thể linh trùng có biến, nhiều dừng lại mấy ngày, quan sát nguyền rùa ăn mòn hạ linh trùng phản ứng. Đa tạ tiền bối tương trợ, giúp vãn bối chế trụ chủ linh trùng, hiện tại đã không có đáng ngại. Vệ Vô Kỵ tiến vào cổ họa biên giới, hướng thần ý chấp niệm chắp tay bái tạ. Thần ý chấp niệm ở chậm rãi khôi phục, tuy nói trước kia ký ức vẫn là mơ hồ không rõ, nhưng hắn hiện tại có thể ở mỗi ngày bên trong, bảo trì hai khắc thời gian thanh tĩnh. Thân thức ý niệm vẫy vây tay, điểm này việc nhỏ không coi là cái gì, làm vệ vô kỵ nhớ kỹ chính mình hứa hẹn. Nếu tiền bối có thể khôi phục đến không hề thắc loạn, ta nhất định tuân thủ hứa hẹn, mang tiền bối rời đi này phiến biên giới. Vệ Vô Kỵ đáp. Hai người lẫn nhau giao lưu. Hai khắc thời gian thực mau qua đi, vệ vô kỵ chạy nhanh cáo từ rời đi mà đi. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ cùng Long Thiên đi không từ giã, rời đi tô ra, đi ra tô thành hướng nơi xa mà đi. Ra khỏi thành lúc sau, hai người đi ra không xa, vệ vô kỵ cảm giác được trong cơ thể linh trùng dị động, phỏng chừng là chính mình rời đi, bị tô tử văn phát giác. Long Thiên, linh trùng có dị động, chúng ta y kế hành sự. Vệ vô kỵ nói, cái này kêu làm ra này không ngờ, đánh úp. nghĩ tô tử văn kia từ bổn tọa liền hòa đại lần này thế nào cũng phải làm hắn đẹp không thể long thiên cười nói hai người đi vào một chỗ núi hoang địa điểm bắt đầu bày ra phủ văn pháp trận tính chờ đối phương đã đến vệ vô kỵ dùng thuốc viên ngụy trang thành bị linh trùng tàn sát bừa bãi bộ dáng tiểu tâm mà tránh ở chỗ tối long thiên tắc lấy ra bắt cực rượu âm trùng tuy thời chuẩn bị ra tay công sát thời gian chậm rãi qua đi vệ vô kỵ long thiên không có chờ tới tô tử văn lại chờ tới tổng quản tô vệ còn có bốn gã tô gia tu giả vệ vô kỵ không cần trốn tránh tử văn công tử đã tính định ngươi hướng đi muốn chạy trốn là không có khả năng ta không biết ngươi về điểm này hấp dẫn công tử niềm vui cư nhiên không có đem ngươi mà sát tô vệ không có phát hiện vệ vô kỵ chỉ là lớn tiếng về phía bốn phía kêu to mấy chục trượng ở ngoài vệ vô kỵ từ ẩn nấp chỗ đứng dậy vốn định đưa tới tô tử văn lại không có dự đoán được đưa tới ngươi thật là đáng tiếc tử văn công tử chuyện quan trọng bận rộn Làm sao có thời giờ để ý tới ngươi bực này việc nhỏ. Ta liền kỳ quái, công tử đối đãi ngươi không tệ a, ngươi thế nhưng muốn phản bội ra tô ra. Bao nhiêu người tưởng tranh đến cơ hội như vậy, ngươi bắt được tay lại bạch bạch mà lãng phí rớt. Tô vệ cười hướng vệ vô kỵ rời bước, cùng mặt khác bốn người cùng nhau đã đi tới. Ha ha, nô bục trước sau là nô bục, theo ý của ngươi chủ nhân cho ngươi một chút ban ân, chính là thiên đại vui sướng. Ngươi vĩnh viên không thể nhìn đến bên ngoài thế giới, chúng ta tu giả hiểu được thiên đạo vận hành. Nịch thiên mà tu, chứng đến đại đạo, siêu việt thiên địa sinh tử, sao lại bị kẻ hèn gia tộc khó khăn? Hạt tía tô mạch văn diễm kiêu ngạo, lấy dịch trùng chi thuật khống chế với ta, còn nói không tệ. Vệ vô kỵ nói nơi này, đạm đạm cười, ngươi đại khái là làm nô tài làm lâu rồi, hoàn toàn quên mất tu luyện sơ tâm, là vì cái gì đi? Ha ha ha ha! Tô vệ cười ha ha, phảng phất nghe được tốt nhất cười sự tình. Cái gì thiên đạo vận hành? Này hết thể đều là giả. Thượng cổ thánh nhân lưu truyền tới nay điện tịch, cũng giảng quá hư vô nói đến. lão phu sống 170 hơn tuổi, chưa từng có người thấy quá cái gì thiên đạo. lão phu trong mắt, tô gia chính là thiên, tô gia đạo lý chính là thiên đạo, công tử nói chính là thiên đạo. Vệ vô kỵ cười lắc đầu, đã bất đồng khó lòng hợp tác, thật sự là không có gì hào thuyết. Lúc này, tô vệ cũng phát hiện manh mối, gì? Ngươi không phải bị công tử linh trùng khống chế, như thế nào? Như thế nào còn có thể, có thể? Ta bị Tô Tử Văn Linh Trùng khống chế, hẳn là ngã xuống đất không dậy nổi, tràn trọc tiêu rên, sao lại có thể đứng nói chuyện, đúng hay không? Vệ vô kỵ cười nói. Chính là ý tứ này. Tô vệ gật gật đầu, kinh ngạc nói. Bởi vì các ngươi tô ra tam đại thiên tài trí nhất Tô Tử Văn, hán dịch trùng chi thuật, đối vệ mô không có chút nào tác dụng. Vệ vô kỵ đáp. Không có khả năng. Ngươi chỉ là mới bước vào thần hải cảnh thực lực, căn bản là vô pháp hóa giải công tử Linh Trùng. Liên tính là cấu nguyên cảnh tu giả, cũng giống nhau hóa giải không được linh trùng khống chế. Nói đến nơi này, tô vệ sắc mặt trở nên dữ tận lên, giống như hung tàn ma thú giống nhau. Ngươi nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì muốn lẫn vào tô ra? Công tử bên người người nào là ngươi nội ứng? người nào giúp ngươi bắt được giải dược? Tô tổng quản, ngươi ý nghĩ nhạy bén, thực mau liền nghĩ đến cái khác sự, thực không tồi sao. Vệ vô kỵ nở nụ cười. Lao phu không cần ngươi tới khen. hôm nay ngươi nếu là không nói ra tình hình thực tế ta liền đem ngươi lột ra rút gân tô vệ hướng bốn người ý bảo cùng nhau xông tới vệ vô kỵ không nghĩ lại chỉ hoán thời gian phất tay ý bảo đang một đạo tiếng chuông vang lên giống như phía chân trời tuyệt hưởng khoảnh khắc chi gian tô vệ năm người đứng thẳng vị trí bùn đất quay cuồng vô số đạo ánh huỳnh quang từ dưới nền đất hướng về phía trước dâng lên một đạo dườm giả pháp trận hiện hiện ra không có chút nào trì hoãn tô vệ năm người bị vệ vô kỵ nhẹ nhàng chém giết pháp trận vốn là vì đối phó thần hải cảnh viên mãn thực lực tô tử văn mà chuẩn bị hiện tại dùng để đối phó tô vệ đám người nháy mắt liền toàn bộ giết vốn dĩ phải đối phó tô tử văn lại chạy tới năm tên gian nô thu hoạch giảm đi có chút ít còn hơn không long thiên đi ra thở dài đem năm người chữ vật không gian thu vào trong túi chúng ta đi thôi phòng chừng tô ra lập tức liền sẽ phái người tới dò xét vệ vô kỵ dẫn đường trong thân thể nguyên rủa đem linh trùng mạt sát Thi triển hư không thần hành chi thuật, cùng Long Thiên xuyên qua mà đi. Biển mây bí cảnh bên ngoài. Vệ vô kỵ phóng nhãn nhìn lại, một mảnh kéo dài dây núi, giống như tầng lãng quay cuồng mà đến. Vô số mây trắng quanh quần sân gian, hối thành một mảnh mênh mang biển mây. Thánh tôn, người lão nhân già có khỏe không? Ta tiểu Long lại về rồi, lại về tới ngươi biển mây động phủ tới. Long Thiên nhìn trước mắt quen thuộc mây trắng cảnh trí, nhịn không được hướng thiên đại thành tiêu to. Vệ vô kỵ nhìn Long Thiên chân tình biểu lộ. Suy bụng ta ra bụng người, cũng là cảm khái. Hai người cùng nhau hướng biển mây chỗ sâu trong, cực nhanh mà đi. chương 918, nhìn hết tầm mắt biển mây trở về nhà lộ. Liên ở vệ vô kỵ, Long Thiên hai người, tiến vào biển mây bí cảnh là lúc. Tô tử văn cũng được đến tô vệ một hàng năm người, chết tin tức. Phái ra đi nhân thủ nhìn chém giết hiện trường, trở về hướng tô tử văn nhất nhất bẩm báo. Tô ra không phải không có phản nghịch hạng người, nhưng trốn chạy lúc sau, còn dám gần đây ở tô thành trăm dặm trong phạm vi. Chém giết truy đuổi người, cũng thuận lợi mà đào tẩu, quả thật mấy chục năm chi hiếm thấy. Nếu không chém giết vệ vô kỵ, tô gia sẽ hổ thẹn, bị cái khác gia tộc thế lực sở nhã báng. Vệ vô kỵ, xem ra bản công tử xem thường người, thế nhưng có thể diệt trừ bản công tử linh trùng. Tô tử văn trong lòng cũng minh bạch, chính mình ở trong gia tộc đều không phải là không có đối thủ. Tô gia tam đại thiên tài, chính mình chỉ là một trong số đó, hiện tại chính mình số mặt, người khác nên chế dễ ước. Người tới. Cho ta tra một cha vệ vô kỵ ở tô ra trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã làm chút cái gì? Tô tử văn hướng thủ hạ hạ lệnh, đứng ở xuống tay mấy người cùng nhau ôm quyền trả lời, đi ra ngoài. Một canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ hành tung bị điều tra rõ, viết thành văn tự hồ sơ vụ án, bãi ở tô tử văn trước mặt. Tô tử văn nhìn nhìn văn án, những mày hỏi, vệ vô kỵ trong khoảng thời gian này, trừ bỏ ở ta tô ra nơi nơi đi dạo, chính là ở tảng thư lâu, mượn đọc điển tịch tiêu khiển. Khởi bẩm công tử. Thuộc hạ đã điều tra rõ, vệ vô kỵ trong khoảng thời gian này, vẫn chưa rời đi quá gia tộc biên giới, ngay cả bên ngoài Tô Thành, cũng chưa bao giờ đi qua. Một người cầm đầu nam tử vội vàng tiến lên, chắp tay đáp. Tô tử văn nhìn trong tay văn án, túi đầu trầm tư lên. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, hướng tả hữu hạ lệnh, mau đem chúng ta tô ra thế lực bản đồ, đưa cho ta xem. Tả hữu người vội vàng mang tới tô ra thế lực bản đồ, ở tô tử văn trước mặt triển khai. Biển mây bí cảnh. bọn họ muốn đi địa phương chính là biển mây bí cảnh vệ vô kỵ lẫn vào ta tô ra, chính là vì cha tìm bí cảnh manh mối tô tử văn là tô ra thiên tài không phải bao cỏ đối chiếu vệ vô kỵ mượn đọc điện tịch lập tức liền hiểu được đã biết đối phương hướng đi tô tử văn lập tức an bài nhân thủ hướng biển mây bí cảnh phương hướng đuổi theo bố trí mọi người đuổi giết lúc sau tô tử văn vẫn còn không yên tâm vội vàng đi vào gia tộc một chỗ đình viện không đợi tả hữu thông báo liền mau chân đi vào thất thúc tử văn tới tới thăm ngươi hạt tía tô xăm mình hình hướng trung ương đại phòng bước nhanh mà đi thử văn ngươi tới tìm thất thuốc, có chuyện gì nha một người hơn 60 tuổi lão giả từ trong phòng đi ra cả người khí thế không có cố tình mà che lấp là cấu nguyên cảnh thực lực thất thúc ta bị người lừa người muốn giúp giúp ta tô tử văn cười vẻ mặt đưa đám chắp tay nói ai dám lừa gạt nhà ta tử văn xem ta tô thất gia không đánh vỡ hắn đầu chó lao giả há một mắng thất thúc chúng ta vào nhà lại nói tô tử văn cùng tô thất đi vào phòng đem sự tình trải qua toàn bộ nói cho đối phương đối phương rất có tâm cơ dị thương mà xảo trá phía dưới người đuổi theo giết ta sợ thất thủ cầu thất thúc giúp ta tô thất gật gật đầu đáp ứng xuống dưới đa tạ thất thúc chờ ta xong xuôi ra chủ giao đại sự tình phỏng chừng hơn 20 ngày sau liền lập tức chạy đến biển mây bí cảnh cùng thất thúc hội hợp tô tử văn chắp tay cảm tạ hai người thương nghị một ít chi tiết Sau đó hạt tía tô lời công bố từ rời đi. Tô thất cũng sửa sang lại hành trang, thay quần áo, khống chế loài chim bay ma thú, hướng biển mây bí cảnh mà đi. Tô ra người hướng biển mây bí cảnh nào tới, đuổi giết đảo tàu vệ vô kỵ. Mà lúc này vệ vô kỵ, long thiên hai người, ở biển mây bí cảnh trung, cũng bị lạc phương hướng. Chính xác ra, không phải lạc đường, mà là tìm không thấy biển mây động phủ nhập khẩu. từ thượng cổ thời đại cho tới hôm nay, khó có thể tính toán dài lâu năm tháng. trong đó biến thiên quá nhiều quá nhiều núi cao trầm luân hóa thành một mảnh mênh mang hồ nước biển rộng dương trần dâng lên nguy nga núi cao đại đạo âm dương vận chuyển thương hải tăng điền biến hóa lệnh long thiên mắt tròn váng tìm không thấy động phủ phương hướng này này đáng chết ta nhớ rõ nơi này không có này nói sơn linh a khi nào xuất hiện như vậy một tòa núi cao nếu muốn phân biệt vị trí chỉ có đem này tòa núi cao rời đi mới có thể nhận rõ long thiên nhìn trước mặt một tòa nguy nga núi non Nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu chút nữa phát điên bạo tẩu. Vệ vô kỵ cũng rất là vô ngữ, tới thời điểm Long Thiên nhiều lần bảo đảm, liền tính là nhắm mắt lại, cũng có thể ở biển mây động phủ cấm kỵ bên trong, đi cái tam tiến tam xuất. Hiện tại tìm năm ngày năm đêm, còn không có thấy biển mây động phủ, liền phương hướng cũng mơ hồ đi lên. Muốn đem núi cao rời đi, đây là dọn sân A. Mệnh ngươi nói được, nhìn xem này sơn nguy nga, khí thế bàng bạc bộ dáng, này yêu cầu gánh sơn truy nguyệt, rời non lấp biển thần thông. Mới có thể làm được sự Thực lực thấp khẳng định không được Cấu nguyên cảnh liền đừng suy nghĩ Hóa thần cảnh chỉ có mệnh chết Nhìn xem âm hư cảnh có thể hay không làm Nếu muốn ổn thỏa khởi kiến Đến tìm cái thánh nhân tới Ít nhất cũng muốn ngụy thánh thực lực Mới nể hà được Chỉ bằng chúng ta hai người Phòng trừng một trăm năm cũng dọn không khai này Tòa núi lớn vệ vô kỵ chỉ có thể lắc đầu Thánh tôn, tiểu long đã trở lại Chính là, chính là ra không còn nữa Ô, ta tìm năm ngày năm đêm như thế nào cũng tìm không thấy ra môn long thiên quỷ trên mặt đất bi từ tâm tới lớn tiếng khóc thảm thiết tê tâm liệt phế giống nhau nếu không phải không có thân thể nước mắt cho là tầm ớt bùn đất suối phun thành hà vệ vô kỵ thấy long thiên bi thường cũng cảm giác khổ sở tiến lên khuyên can lao lòng đừng thương tâm ta bồi ngươi chậm rãi tìm một ngày tìm không thấy chúng ta liền hai ngày hai ngày tìm không thấy liền tìm ba ngày một ngày nào đó sẽ tìm được biển mây đậu phủ ngươi quỳ trên mặt đất khóc cũng là không làm nên chuyện gì. Long thiên thu bi thiết hai khóc, chậm dại đứng lên. Đột nhiên, hắn bông dưng quay đầu, nhìn vệ vô kỵ, tiểu vệ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói, ta nói chúng ta chậm dãi tìm, tổng hội tìm được, như thế nào làm? Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi. Không đúng, không đúng, cuối cùng một câu, ngươi nói gì đó? Long thiên truy vấn nói, ta nói, ngươi quỳ trên mặt đất khóc, cũng là không làm nên chuyện gì. Vệ vô kỵ đáp, trên mặt đất, trên mặt đất ta hiểu được minh bạch long thiên túi đầu chấm tư lên trong chốc lát lúc sau long thiên lấy ra bản đồ cẩn thận mà nhìn lên nửa canh giờ lúc sau long thiên hướng vệ vô kỵ ý bảo hai người cùng nhau rời đi hướng nơi xa mà đi một ngày lúc sau hai người đi vào một tòa núi cao phía trên đứng ở đỉnh núi long thiên bắt đầu xem kỹ bốn phía địa hình nhưng nơi xa một mảnh mênh mang biển mây vô pháp thấy sơn thế hướng đi tiểu vệ ngươi dùng ngươi vô tướng chi mắt Xuyên thấu qua tầng mây, đem bốn phía sơn thế hình dạng cùng với cao thấp đi hướng từ từ, toàn bộ nói cho ta biết. Long Thiên nói xong, lấy ra một chương bản, phô hảo trăng giấy, chuẩn bị viết ký lục. Vệ vô kỵ thi triển vô tướng chi mắt, về phía trước sau tả hữu nhìn xung quanh, đem bốn phía núi non tình huống, toàn bộ nói cho Long Thiên. Long Thiên đem vệ vô kỵ nhìn đến hết thảy, ở trang giấy thượng ký lục xuống dưới, cũng vẽ ra từng đạo núi non phập phòng đi hướng. Nửa canh giờ lúc sau. long thiên đem bốn phía sơn thế toàn bộ nhớ xuống dưới hai người rời đi đỉnh núi một ngày cực nhanh 43 ba đi vào một khác chỗ đỉnh núi long thiên như cũ làm vệ vô kỵ quan sát bốn phía chính mình ký lục xuống núi mạch phập phòng đi hướng liên tiếp hơn 10 ngày long thiên nhớ kỹ năm chỗ đỉnh núi bốn phía núi non phập phòng đi hướng sau đó hắn đi vào một chỗ ẩn nấp địa phương giống như bê quan giống nhau bắt đầu chính mình đẩy diễn tính toán ba ngày ba đêm đẩy diễn tính toán long thiên rốt cuộc được đến rồi kết quả Điều vệ, ta biết như thế nào tìm được thánh tôn biển mây động phủ. Yêu cầu 10 vạn cái linh thạch, ân. Có 7 thành năm chắc. Buồn tọa chấn động biển mây địa mạch, đem động phủ hiện hiện ra. chương 919, thấy nói cơ hội. Long thiên muốn bày ra thượng cổ phủ văn cấm kỵ, chấn động địa mạch, tìm được động phủ vị trí. Hai người đi vào một chỗ ngọn núi tuyệt đỉnh, bắt đầu bố trí phủ văn ơn ký. Long thiên trên mặt đất phát hỏa phủ văn ơn ký, cùng ngày thường phủ văn không giống nhau, quả thực chính là một trời một vực. vệ vô kỵ nghiên tập phù văn chú ý dườm rà tinh vi tinh tế tỉ mỉ một tấc vương chi gian bảy già vô cùng biến hóa có thể nói ở trâm trọc dâu phía trên suy diễn ra nào đó trật tự quy tắc nhưng hiện tại long thiên phù văn luân ký lại có điểm làm theo cách trái ngược phát họa phù văn đại khai đại hạp một bút một bút tục tàng không chịu ước thúc đấu đá lung tung nhìn qua phảng phất con trẻ vẽ xấu nhưng tinh tế xem chi lại ẩn ẩn có một loại vận sức chờ phát động lao nhanh khí thế phảng phất viễn cổ đồ đằng giống nhau Lao Long, cái này nhỏn nhọn chính là cái gì? Vệ vô kỵ chỉ vào hai bút giao hội, họa ra một cái bén nhọn hình, khó hiểu hỏi. Ngọn núi, này một loạt tám tiêm hình, chính là tám tòa sơn phong. Long Thiên đáp, này một cái quanh co khúc hữu hát tuyến. Sơn gian sông nhỏ, ngươi ngày hôm qua cũng gặp qua. Này từng bước từng bước vòng tròn. Đầm lầy, hồ nước. Này từng cây nửa tấc lớn lên đoàn hát dây nhỏ. Mãng hoang tre trời đại thụ. Long Thiên từng cái trả lời. để giải vệ vô kỵ hoang mang. Ngươi như vậy phù văn đơn ký tạo thành pháp trận trận đồ, nhưng thật ra tương đương hiếm thấy. Vệ vô kỵ cười nói, đây là viễn cổ trận đồ, so thượng cổ thời đại còn muốn cổ xưa, hoàn toàn chính là đạo văn trực tiếp đẩy diễn mà đến, đại đạo chí giảng. Nay đó trận đồ thiên tinh vực tông môn không có, ngươi đương nhiên không biết. Long Thiên đứng dậy, hướng Vệ vô kỵ giải thích nói, ta là nói như vậy, cũng đúng. Vệ vô kỵ tỏ vẻ hoài nghi, đương nhiên là có thể. Ngươi nhìn bầu trời tinh vực gông cùng xiềng xích cấm kỵ, ngươi đi đâu tìm phù văn đơn ký? Tất cả đều là đạo văn diễn hóa, không lộ một tia dấu vết. Đem vạn vật gông cùng xiềng xích với trong đó, chân chính phù văn phát trận, không phải cố tình tinh diệu, mà là chất chứa ở vạn vật bên trong. Một sơn một thủy, một tia thanh phong, một giọt nước, một cái bụi bậm chính là một đạo phù văn, chính là một đạo pháp trận. Vệ vô kỵ hỏi chuyện, tao Chung Long Thiên ngỡ chỗ, Long Thiên tới hứng thú, bắt đầu thao thao bất tuyệt mà kể rõ lên. đương nhiên tới rồi tình trạng này đã là thâm nhập nơi tuyệt hảo cái này có thể xưng là đạo văn dấu vết mà chân chính đạo văn còn ở càng sâu chỗ trừ phi ngươi lĩnh ngộ tới rồi thần thông chi thuật nếu không vô pháp nhìn thấy manh mối đạo văn dấu vết diễn hóa biến báo lúc sau chính là tu giả võ kỹ công pháp người bình thường đều có thể tu luyện bất qua diễn hóa thành võ kỹ công pháp lúc sau đạo văn dấu vết liền vô pháp bị nhìn thấy chỉ có những cái đó thân cụ thiên phú tu giả đại bền lòng đại nghị lực mà tu luyện Đặt tới nhất định cảnh giới, mới có thể từ võ kỹ công pháp chung, lĩnh ngộ một tia đạo văn dấu vết. Long Thiên nói tới tu luyện, nhớ tới chính mình ở biển mây động phủ chuyện cũ, khi đó mỗi ngày đi theo thiên âm Thánh Tôn, lành giáo tu luyện bí quyết, tâm tình của hắn hảo lên. Liên ở biển mây động phủ, Thánh Tôn chỉ vào bầu trời mây trắng nói cho ta, Tiểu Long, ngươi nhìn bầu trời thượng mây trắng, một đóa một đóa đều không phải đều giống nhau, không có giống nhau hai đoá. Ngươi chừng nào thì thấy hai đóa giống nhau như lúc mây trắng. Người huyện tri ý cảnh liền sẽ càng tiến thêm một bước, thâm nhập nơi tuyệt hảo, đột phá đến đạo văn cảnh giới. Vệ vô kỵ nghe đến đây cười cười nói: Trên đời này không có hai mảnh tương đồng lá cây, không có hai quả tương đồng trứng, không có hai giọt tương đồng giọt nước. Tu giả chi gian cũng không có hoàn toàn tương đồng kinh mạch, cho nên lẫn nhau tu luyện quá trình cũng không phải đều giống nhau. Liền tính sinh đôi song bảo kinh mạch cũng có rất nhỏ khác biệt, tương tự mà không giống nhau. Ngay cả ta hai lần phát họa cùng đạo phù văn. cũng làm không đến hoàn toàn mà tương đồng chỉ có thể là vô hạn tiếp cận mà tương tự lão long thánh tôn ở cùng ngươi vui đùa chỗ nào đi tìm hai đóa tương đồng mây trắng không thánh tôn không có gà ta ta tìm được rồi hai đóa giống nhau như lúc mây trắng ta huyễn chi ý cảnh đặt tới đạo văn cảnh giới hiện tại bởi vì thực lực không đủ vô pháp thi triển ra tới long thiên đánh gãy vệ vô kỵ nói chuyện chậm rãi nói hai đoá giống nhau như lúc mây trắng vệ vô kỵ nhìn nhìn bốn phía biển mây biểu tình có chút hoang mang. Nhưng hắn cũng biết, Long Thiên nói chính là nói thật, cùng thiên âm thánh tôn tương quan đề tài, Long Thiên tuyệt không sẽ lời nói đùa. Long Thiên thở dài, tiếp tục túi người xuống dưới, câu họa phù văn ấn ký, trung ương chủ thể dần dần hoàn thành. Vệ Vô Kỵ nhìn nhìn, Long Thiên câu họa phù văn ấn ký, cùng chính mình quan sát đến sơn thế đi hướng, đại thể nhất trí. Tiếp theo, Long Thiên ở trận đấu bốn phía phát họa phù văn, tất cả đều là vệ vô kỵ quen thuộc rườm già phù văn ấn ký. Mấy ngày sau, long thiên rốt cuộc đem trận đồ hoàn thành kiểm tra lúc sau bắt đầu ở bốn phía trận đồ thượng an trí linh thạch ba ngày lúc sau long thiên rốt cuộc đem mười vạn cái phù văn toàn bộ đặt trận đồ bên trong mật chết bổn tọa long thiên hoàn thành lúc sau ngồi ở bên cạnh tinh bỉ lực tận bộ dáng lão long ngươi nói cái kia giống nhau như lúc hai đóa mây trắng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à vệ vô kỵ nhịn không được hỏi long thiên gật gật đầu hướng hư không phát tay biển mây một trận quay cuồng mãnh liệt hai người trước mặt diễn hóa cô động ra hai đóa giống nhau như đúc mây trắng, nay còn không phải là hai đóa giống nhau như đúc mây trắng là Long Thiên cười nói, này, này, này cũng coi như là án. nói nữa, nếu là so đo nghiêm túc lên, này hai đóa mây trắng cũng có rất nhỏ khác biệt, tuyệt không sẽ giống nhau như đúc. vệ vô kỵ lớn tiếng biện hộ, ha ha, tiểu vệ, ngươi đừng có gấp. lúc trước ta hỏi Thánh Tôn, Thánh Tôn cũng là như thế này làm, sau đó ta liền nghiêm túc minh tưởng. cuối cùng liền linh ngộ. Hiện tại đâu, ta cũng chiếu trương xử lý, hy vọng ngươi cũng có thể có điều linh ngộ." Long Thiên đắc ý mà cười nói. "Linh ngộ tới rồi cái gì?" Vệ Vô Kỵ truy vừa nói. Tuy rằng không có hai đóa bộ dáng tương đồng mây trắng, nhưng mỗi đóa mây trắng tính tướng là mây trắng, lại là giống nhau. Long Thiên phất phất tay, hai đóa diễn hóa mây trắng hỗn hợp một chỗ, dung nhập bên cạnh trong mây, bởi vì tính tương giống nhau, cho nên có thể lẫn vào trong đó, không thể nào phân biệt. nếu không có giống nhau tính tướng, như thế nào có thể cùng chi hỗn hợp mà không thể phân biệt đâu? hai đóa mây trắng có không giống nhau địa phương, nhưng cũng có tương đồng địa phương. hai người đều là mây trắng, ở điểm này, bọn họ là giống nhau, đây là mây trắng tính tướng. hai mảnh lá cây, hai quả trứng gà, hai giọt nước trong từ từ, tương đối lên đều có thể thấy tương đồng tính tướng. đại đạo quanh thân vạn vật, vạn vật tẩn chứa đại đạo, vạn vật tẩn chứa nói lại là giống nhau. thấy nhị vật tương đồng chi tính tướng, là thấy nói mấu chốt. Vệ vô kỵ trong lòng đống nhiên chấn động, phảng phất chạm đến cái gì, tựa hồ có điều đến. Tiểu vệ, ta đem đáp án nói cho ngươi, nhưng quá trình còn cần chính ngươi, dùng thần thức chậm rãi quan sát để diễn, mới có thể tính chân chính lĩnh ngộ. Long thiên nói. Vệ vô kỵ trang trọng đứng thẳng, thật sâu không người, hướng Long thiên đại lễ tham viếng. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, ngươi bài không phải ta, mà là tu luyện trí lý. Nay trong đó có đại đạo vận chuyển, sinh tử huyền bí. Long thiên ngồi ngay ngắn, cười nói. Lúc trước bổn tọa cũng là như ngươi giống nhau, hướng thánh tôn tuần. Mặt trên nói, chính là thánh tôn lão nhân ra theo như lời, ta chỉ là thuật lại một lần mà thôi. Đa tạ, lão long. Vệ vô kỵ đối Long Thiên cười nói. Không cần khách khí, bổn tọa hiện tại muốn nghỉ ngơi, sau đó mở ra trận đồ, tìm được biến mất biển mây độc phủ. Long Thiên cười nói. Hôm sau sáng sớm, mới sinh ánh sáng mặt trời một mặt lượng sắc, đầy sao như cũ ở biển mây trời cao chi gian lập lòe, trăng tròn chưa giấu đi. liền tại đây âm dương luân phiên huyền diệu thời khắc long thiên khởi động trận đồ chương 920, trăm cấm kỵ chi Huy, di sơn đảo hải ánh sáng mặt trời chưa dâng lên trăng tròn cũng chưa giấu đi thiên điệu chi gian quang minh cùng hắc cám luân phiên âm dương luân chuyển huyền diệu thời khắc long thiên lấy ra bát cực diệu âm trung đem tám chỉ đồng trung phân bố ở trận đồ bốn phía sau đó phân ra tám đạo huyền thân đứng thẳng đồng trung trước mặt khởi động phát trận đang du dương tiếng chuông ở trên hư không quanh quẩn phảng phất thiên địa sơ khai là lúc đạo thứ nhất tiếng vang âm văn như nước một vòng gợn sóng hướng trận đồ tràn ra mà đi keng keng keng linh thạch liên tục vỡ ra hóa thành một mảnh mờ mịt linh khí bị pháp trận hấp thu trận đồ bắt đầu vận chuyển bốn phía diễn hóa ra vô số đạo ánh huỳnh quang dựa vào quỹ đạo du tẩu hướng trung ương đồ đẳng cấm kỵ chạy xuôi mà đi tám đạo huyên thân cùng nhau động tác gõ vang tám chỉ đồng trung đàng tám đạo tiếng trung âm văn hướng trận đồ nhộn nhạo mà đi lẫn nhau kích động hối thành một mảnh âm hải, diễn hóa ra thiên địa chi gian đệ nhất cường âm, ken ken ken, pháp trận trung linh thạch toàn bộ vỡ ra, nông đậm mờ mịt linh khí bị trận đồ nuốt hết hấp thu, chốc lát chi gian pháp trận ánh huỳnh quang đại thịnh chiếu sáng một phương thiên địa. đúng lúc này thái dương từ phương đông dâng lên, vạn trượng kim quang chiếu dọi thiên địa, đánh thức trầm tịch biển mây bí cảnh, ầm ầm ầm, thiên địa chi gian truyền đến từng trận nổ vang, biển mây quay cuồng hướng tứ phương lao nhanh, mặt đất cũng đang rung động. giống như trời sụp đất nứt giống nhau. Vệ vô kỵ sắc mặt sợ hãi, không có dự đoán được này nói trận đồ phát động, thế nhưng sẽ giống như tư vi lực chấn động toàn bộ bí cảnh. Cùng lúc trước ở lôi thương chi vực chỗ sâu trong, lôi đỉnh đại môn mở ra vì thế, không nhường một tấc. Trận đồ trung ương, một đạo đại biểu núi cao tiêm hình nét bút, phảng phất sống lại giống nhau, thế nhưng hướng về phía trước dâng lên nửa thước, hướng bên cạnh di động. Vô anh, thật lớn thanh âm từ nơi xa truyền đến, mặt đất cũng ở sốc này lay động. Vệ vô kỵ mở to hai mắt, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Vô tướng chi mắt thấy thấy biển mây nơi xa, một tòa núi cao phảng phất bị vô hình bàn tay to, từ không trung nhất hởi, huyền phu ở trời cao, hướng bên cạnh phập phiền di động. Này, này nói tiêm hình nét bút. Này tòa núi cao. Hai người thế nhưng có thể như vậy di động. Vệ vô kỵ nội tâm chấn động vô cùng, trận đồ lại có như thế khả năng, trước kia chính là chưa bao giờ nghĩ đến, đây là rời non lớp biển, đạo văn thần thông chi thuật. Đang. long thiên không chế bắt cực rượu âm trung phát ra một đạo tiếng trung trận đồ trung tiêm hình nét bút từ từ giảm xuống dừng ở một bên phanh núi cao xa xa từ không trung rơi xuống động đất hám bùi bặm phóng lên cao một đạo mắt thường có thể thấy được lực lượng sóng gợn hướng nơi xa khuếch tán chấn động biển mây ngao ngao ngao vô số ma thú chạy ra núi rừng trên trời dưới đất một mảnh hỗn loạn kinh hoàng nghèo túng giới mỗi chỉ ma thú đều từ bỏ chém giết thiên địch không đi bắt giữ nhỏ yếu không cần trốn tránh, bất đồng ma thu quậy với nhau, hối thành một cổ thú triều, hướng nơi xa không muốn sống mà bỏ chạy mà đi. Long thiên tiếp tục khống chế trận đồ, một loạt tỏ vẻ núi cao tiêm hình nét bút, hướng về phía trước dâng lên, chậm rãi hướng bên cạnh rời đi. Nơi xa phát ra lớn hơn nữa tiếng vang, như lôi đỉnh lan lột cắt qua phía chân trời. Vệ vô kỵ thấy một loạt sơn lĩnh, hóa thành tầng lãng quay cuồng giống nhau, hướng nơi xa đẩy ngang mà đi. Vô số không kịp đào tẩu ma thú, tức khắc chết oan chết uổng. Tránh được một kiếp ma thú, đều phát ra rên rỉ, hướng nơi xa hoảng sợ chạy trốn mà đi. Phanh. Sơn linh tử không trung rơi xuống, đại địa tùy theo run dậy. Vệ vô kỵ cảm giác chính mình đứng ở sóng to gió lớn thuyền nhỏ thượng, vội vàng hướng về phía trước thăng đi, huyền ngừng ở hư không, né tránh mặt đất chấn động. Hô hô hô. Một đạo lao nhanh sông nhỏ đột nhiên thoát ly mặt đất, hóa thành một đạo huyền hà lên phía trời cao. Sau đó xuyên qua chuyển rời đến hơn 10 dặm ở ngoài, rớt xuống mặt đất như núi hồng bùng nổ giống nhau chút ra mà đi, lại một đạo con sông đột nhiên ra tốc chút ra, hóa thành một đạo đất đá trôi, giống như một cái thật lớn trường xà ở trong núi đi qua, leo lên đỉnh núi, lao xuống thâm cốc, cuối cùng lưỡng đạo nước chảy hối ở bên nhau, lao ra một đạo bình nguyên, hình thành một mảnh loạn bùn đầm lầy, hào hào xôn xao. Một đạo hồ nước từ mặt đất hướng về phía trước dâng lên, phảng phất thật lớn lưu ly, ánh mặt trời thấu bắn mà qua, huyền hóa ra tươi đẹp sát thái, mặt đất lưu lại thật lớn vũ bùn. Vô số thủy sinh ma thú, từ thật lớn hồ nước lưu ly trung rễ rủa ra tới, rơi xuống ở vũng bùn bên trong, phát ra từng trận rên rỉ. Phanh, một tòa núi cao bị lăng không nhất tới, dừng ở hồ nước bên trong, nháy mắt đem vũng bùn điện bình. Hồ nước bị chuyển qua dãy núi vây quanh bên trong, hình thành tân một mảnh đầm nước, nhộn nhạo nước chạy từ sơn ải chảy xuống, hình thành một đạo ngàn trượng cao thác nước lưu, phi lưu thẳng hạ, phát ra nổ vang. Vệ vô kỵ tư duy hoàn toàn đình trệ, trước mặt này hết thảy. hoàn toàn điên đảo hắn trước kia phù hoa văn giải. Liên ở hắn trận mắt há hốc mồm thời điểm, biển mây bí cảnh nơi nào đó, tô thất cũng bị trước mắt biến đổi lớn, cả kinh thất hồn lạc phách. Hắn làm không rõ ràng lắm, biển mây bí cảnh vì cái gì sẽ phát sinh biến đổi lớn, chỉ có thể ngừng ở hư không, chờ trận này biến đổi lớn ngừng lại.